Mời các bạn cùng nghe phần 12 của truyện xuyên thành vị hôn phu chuyên tìm đường chết của ảnh đế. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc chuyện com. Phiên ngoại 76, Vệ Lam 47 Ban đêm, Vệ Huân nằm mơ. Trong mơ, Vệ Lam vẫn đứng hát trên sân khấu hội trường, mà dưới sân khấu chỉ có một mình hắn. Vệ Lam nhìn hắn, hát em muốn anh yêu em không màng tất cả cậu hát xong lại nhảy xuống sân khấu, chạy tới trước mặt hắn, hỏi. Anh, anh có yêu em không? Hắn không nói gì, vệ lam cười ôm cổ hắn, hôn một cái vào môi hắn, mềm mại nói anh em yêu anh. Vệ huân mở bừng mắt, hắn ngần ngơ ngồi thử ra đó một lúc lâu, mới từ từ bình tĩnh sau giấc mơ, hắn vô thức nhìn qua bên cạnh mình, vệ lam còn đang ngủ, gương mặt non nớt vừa sạch sẽ vừa đẹp trai, cảnh đẹp ý vui. Vệ huân cứ im lặng nhìn một hồi, trong đầu không ngừng hiện lên cảnh tượng vừa rồi, trên mặt hắn không có biểu tình gì, nhìn không ra vui buồn. Hắn giơ tay đắp mền lại cho vệ Lam, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh rửa mặt bắt đầu một ngày mới bận rộn Lúc vệ Lam thức giấc đã hơn 10 giờ, hắn ngồi ở trên giường một lát nhìn thoáng qua chỗ vệ huân ngủ, phun tào trong lòng nói lại không đợi mình vệ Lam nhớ rõ ràng khi còn nhỏ cậu và vệ huân ngủ với nhau. Vệ huân luôn chờ đến lúc cậu thức mới cùng nhau xuống giường, lúc ấy cậu còn nói với vệ huân không cần chuẩn bị cho cậu một căn phòng riêng, dù sao cậu cũng dùng không đến. Khi đó vệ huân rất nghiêm túc nói với cậu. Có dùng không là một chuyện, nhưng có hay không lại là một chuyện khác, có phòng thì em mới là chủ của ngôi nhà này. Vệ Lam không để ý vấn đề đó lắm, đối cậu mà nói, đây là nhà vệ huân, không phải nhà cậu, cậu cũng không có mơ ước trở thành một chủ nhân khác của ngôi nhà này. Nhưng vệ huân bỏ công bỏ sức trang trí căn phòng cho cậu, làm cậu vừa vui mừng vừa cảm động, nên cậu cũng không phản bác vệ huân nữa, nghĩ anh vui là được. Sau này vệ lam lớn lên, vệ huân đi làm có đôi khi thời gian của hai người không khớp nhau, cứ như vậy mà ngủ riêng. Chỉ là có vài lần, vệ lam muốn gần gũi với vệ huân, nên cố tình ngủ ở phòng hắn, sau đó vệ lam phát hiện buổi sáng vệ huân thức dậy cũng không cố ý chờ cậu nữa. Vệ lam thấy hơi khó chịu cậu xuống giường đánh răng rửa mặt đến thư phòng tìm vệ huân. Vệ huân thấy cậu mở cửa vào, nói, dậy rồi à, vệ lam đi đến bàn làm việc nhìn hắn oán giận nói, lại không đợi em. Vệ huân thấy câu này của cậu đầy tính trẻ con, ngẩng đầu nhìn cậu. Một ngày bắt đầu vào sáng sớm, vệ lam lấy di động của mình ra cho hắn xem đồng hồ. Giờ cũng là sáng, sao em lại giống trẻ em vậy hả? Anh còn nói, khi còn nhỏ anh cũng chờ em như vậy, anh thấy em giống trẻ con lại không dùng tiêu chuẩn trẻ con đối xử với em, anh thấy anh làm vậy mà được sao? Vệ huân thấy lời ngụy biện của cậu nhiều thật, vệ lam nhìn hắn tự mình đưa ra kết luận cho cuộc nói chuyện lần này. Sau này nhớ chờ em đó, nếu không em không bao giờ ngủ với anh nữa đâu. Là anh kêu em ngủ với anh sao? Vệ Huân hỏi cậu, cũng không ở với anh nữa. Là anh kêu em ở với anh sao? Vệ Huân tiếp tục hỏi cậu. Vệ Lam hừ lạnh, vệ Huân anh đừng có cậy sủng mà kêu nha, anh cứ như vậy rất dễ mất đi em. Hai chúng ta ai mới cậy sủng mà kêu? Đương nhiên là anh, vệ Lam đúng lý hợp tình. Anh quá bảnh trướng, vệ Huân quá bảnh trướng. Vệ Lam thấy hắn bị mình nói đến nói không ra lời, đắc ý rào rạt nhìn hắn, cuối cùng còn nói thêm. Em đói bụng, giờ này cứ làm cơm chưa đi. Vệ Huân nhìn đồng hồ. Vệ Lam gật đầu, được, Vệ Huân đứng lên, Vệ Lam đi theo hắn xuống lầu, nhìn hắn lấy đồ ăn ra khỏi tủ lạnh, vừa nhìn Vệ Huân rửa rau vừa nói với hắn cơm nước xong chúng ta xem phim đi. Cậu chủ, hôm nay anh còn làm việc nữa. Vệ Huân nhắc nhờ cậu, vậy anh làm việc tới khi nào? Vệ Lam tò mò. Vệ Huân quay đầu lại nhìn cậu. Cả ngày, vệ Lam kinh hãi rồi. Vậy em phải làm sao đây? Ở nhà xem phim thôi sao? Em có thể học bài để thi cuối kỳ. Sách em cũng không mang. Vệ Lam đi qua y khuyên hắn. Anh bận lâu rồi, tự cho mình ngày nghỉ đi thả lỏng chút đi mà. Hơn nữa, đã bao lâu anh không xem phim với em rồi hả? Vệ Huân không nói gì im lặng suy nghĩ. Anh, vệ Lam làm nũng, muốn xem phim với anh vậy à? Anh không muốn xem phim với em sao? Vệ Lam hỏi lại, vệ huân không có hứng thú gì với việc xem phim, hắn cũng không có hứng thú với những việc khác nhưng trước mỗi việc đều có vệ Lam thì hắn tình nguyện làm. Buổi chiều đi, hắn nói, chờ anh xử lý xong việc đang giang dở mới chơi với em. Gần đây anh bận quá, vệ Lam nhìn hắn, nghĩ đến có một phần việc vốn đè trên người mình thì đau lòng hắn. Hay là em giúp anh làm chút nha? Em, vệ huân ngẩng đầu nhìn cậu. Vệ Lam gật đầu. Đừng xem thường em, có gì mà em không làm được đâu. Vệ Huân cười cười, em ngoan ngoãn học hành đi, chờ em tốt nghiệp xong thì có rất nhiều việc chờ em. Bây giờ em cũng có thể giúp anh mà, lúc anh vừa vào đại học không phải cũng làm việc giúp ba anh sao. Không cần thiết, vệ Huân bỏ đồ ăn đã rửa xong vào thau, nhìn vệ Lam ôn hòa nói. Không gấp em cứ hưởng thụ thời gian học đại học thật vui vẻ đi. Vệ Lam nhìn hắn đặt đồ ăn trên thớt bắt đầu sắt rau, trong lòng bất đắc dĩ lại không có cách nào. Cậu đau lòng vệ huân, lo lắng hắn thật sự bận đến không có thời gian, nhưng lại không bao giờ từ chối mình, săn sóc nói. Nếu anh không có thời gian thật thì thôi đi, chúng ta không xem phim nữa, em ở nhà làm việc với anh. Mới lúc nãy là trẻ con, bây giờ lại hiểu chuyện vậy. Vệ huân nhìn cậu một cái, nhẹ nhàng nói, không sao, chỉ có nửa ngày thôi, không có gì. Thật sao, ừ... Vậy lúc anh thật sự bận làm không hết chuyện thì anh nhớ nói với em, em san sẻ với anh. Em muốn san sẻ với anh. Vệ Lam gật đầu, vệ huân cười cười, hắn nói. Sự tồn tại của em đã là sự san sẻ tốt nhất rồi. Vệ Lam không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, hơi vui vẻ, lại hơi thẹn ngùng, cậu vẫn biết mình là sự tồn tại đặc biệt nhất trong lòng vệ huân, nhưng mỗi lần vệ huân nói như vậy cậu vẫn không nhịn được thấy vui vẻ và nhảy nhót trong lòng. cậu vừa trò chuyện với vệ huân vừa xem vệ huân nấu cơm lúc vệ huân nấu cơm rất thích đút rau củ quả cho cậu vệ lam thì rất phối hợp há mồm có lúc còn đút lại ăn cơm xong hai người cùng ra ngoài vì tối hôm qua vừa đổ tuyết nên trời hôm nay còn xe lạnh vệ lam thấy có tuyết chưa tan nắn thành quả cầu trọi vệ huân vệ huân quay đầu lại nhìn cậu vệ lam cười hì hì vệ huân nhìn xung quanh một vòng nhanh chân đến chỗ tuyết chưa tan cũng vo một cục tuyết trọi cậu hai người trọi nhau một hồi vệ lam nhấc tay đầu hàng Không đánh nữa, không đánh nữa, đi xem phim thôi. Vệ Huân vỗ vỗ tay, vào gara lấy xe, xem phim xong, nghe lời vệ Lam hai người ăn tối bên ngoài, rồi mới về nhà. Vệ Huân còn chưa làm việc xong, sau khi về nhà thay quần áo thì vào thư phòng, vệ Lam vào thư phòng làm việc với hắn, cầm quyển sách ngồi bên cạnh hắn đọc. Mỗi lúc như vậy, vệ Huân đều sẽ cảm thấy cậu thật ngoan, tuy hắn không muốn cho vệ Lam tiếp xúc với chuyện nhà họ vệ quá sớm, nhưng lại thích lúc mình làm việc có vệ Lam bên cạnh. Thậm chí vệ lam không cần làm gì hết, chỉ cần ngồi bên cạnh hắn, đọc sách cũng được, ngủ cũng được, chơi game cũng được, vệ huân đều sẽ cảm thấy thật thoải mái. Đối với vệ huân, có vệ lam ở bên chính là sự san sẻ tốt nhất. Hắn bận rộn hơn nửa tháng, bay qua vài thành phố, rất nhiều đêm chỉ ngủ 4-5 giờ, vệ huân không cảm thấy mệt, hắn chưa bao giờ mệt vì mấy chuyện này. Nhưng hôm nay, vệ lam trốn tiết cả ngày ở cạnh hắn, xem phim với hắn, ăn cơm với hắn, làm việc với hắn, không hiểu sao vệ huân cảm thấy tâm trạng mình nhẹ đi nhiều. Hắn nhìn vệ lam, vệ lam đang đọc sách hình như là đọc được nội dung thú vị gì đó, khẽ mỉm cười, vệ huân nhìn cậu trong lòng một mảnh an bình. Vệ lam cảm nhận được hắn đang nhìn mình, ngẩng đầu hỏi. Sao vậy, đi pha ly trà cho anh, biết không? Vệ huân hỏi cậu, vệ lam hừ một tiếng. chuyện này có gì đâu bỏ lá trà vào ly đổ nước ấm vào bưng lại cho anh em đâu có ngốc vệ huân nhìn bộ dụng cụ pha trà vệ nghiệp thành đặc biệt mua đến cách đó không xa hắn biết mà chắc chắn là vệ lam không biết ừm đi đi hắn nói vệ lam đứng lên cầm cái ly ngày thường vệ huân để uống nước bắt đầu lục lung tung tìm lá trà vệ huân nhắc nhờ cậu ở ngăn kéo bên tay trái của em vệ lam ồ một tiếng mở ngăn kéo ra thấy có vài loại hỏi hắn anh uống loại nào Sao cũng được, vệ lam người ngửi, chọn một mùi mình thích, sau đó lấy lá trà ra bỏ vào ly, lại đổ nước ấm. Cậu đổ hơi nhiều nước, sợ phỏng nên cẩn thận bưng đến bàn cho vệ huân, chờ mong nói. Nếm thử đi, xem uống được không. Vệ huân nhìn thoáng qua là biết cậu bỏ nhiều trà, nhưng đây là lần đầu tiên vệ lam pha trà, rất đáng để cổ vũ, vì thế hắn nói. Em đọc sách tiếp đi, giờ còn quá nóng, để từ từ. Vệ Lam nghe lời ngồi lại vị trí cũ, nhưng lại rất tò mò cảm giác sau khi uống của hắn, thường xuyên ngẩng đầu nhìn hắn, nhắc nhở. Được rồi đó, giờ uống được rồi á. Vệ Huân không còn cách nào đành phải uống một hớp mặt không đổi sắc khen ngợi. Không tệ, vệ Lam rất vừa lòng, giơ tay muốn lấy qua uống một hớp. Để em thử, kết quả lại bị vệ Huân ngăn cản. Muốn uống, muốn thử một chút, anh pha cho em một ly. Vệ Lam nghĩ nghĩ, cũng được. Vệ huân đẩy cái ly của mình ra xa một chút đỡ mắc công sau khi vệ lam lại không cách nào đối mặt được với sự thật bi thảm là ngay cả trà mà mình cũng không biết pha. Hắn đứng lên đi tới trước bàn trà. Sau đó trong lúc vệ lam trợn mắt há hốc mồm cho cậu biết vì sao nghệ thuật pha trà lại được gọi là nghệ thuật pha trà. Vệ lam khiếp sợ ngồi đối diện hắn thật không thể tin được. Anh còn biết cái này sao? Vệ huân đưa cho cậu một chén trà. Nếm thử. Vệ Lam cúi đầu uống một hớp liên tục gật đầu. Không tệ, hắn rất kinh ngạc, đó giờ anh chưa cho em coi bao giờ. Khoảng thời gian trước gặp một khách hàng rất thích uống trà, mỗi lần bàn chuyện đều hẹn ở quán trà, xem nhiều nên biết thôi. Vậy hồi nãy là anh muốn kêu em pha loại trà thế này sao? Vệ Huân nhìn cậu không nói gì. Vệ Lam thấy anh cậu đánh giá cậu cao quá. Anh thật xem trọng em, không sao em biết pha trà đã không tệ rồi. Anh dạy em cái này đi, đợi lần sau, em pha cho anh. Hôm nào đi, hôm nào có thời gian đi. Vệ Lam ôm chén trà, đột nhiên nói. Anh, đây có phải là lần đầu tiên anh thực hành không? Vệ Huân gật đầu, Vệ Lam đoán cái là đúng. Vệ Huân thông minh, hiếu thắng, biết nhiều thứ nhưng lại không muốn làm. Mỗi lần anh ấy làm cái gì thì đều là do mình ở đó. Thật ra Vệ Lam cũng hơi hưởng thụ cảm giác này. Cậu hỏi Vệ Huân, có phải em là người đầu tiên uống trà anh pha không? có lúc nào em không phải người đầu tiên đâu, trả lời em ngay, vệ lam yêu cầu, vệ huân rất tốt tính nói, người duy nhất, vệ lam vừa lòng, cậu uống hết ly trà của mình, cười nhìn vệ huân, đàn vải với hắn, chờ em học được, em cũng pha cho anh, cậu nói xong, lại cảm thấy thiếu thiếu gì đó nên bổ sung, chỉ pha cho anh, vệ huân nhìn nụ cười trên mặt cậu im lặng nhìn cậu một lát mới hạ giọng nói, ừm, phiên ngoại 77, vệ lam 48, Hôm sau vệ Lam vừa về lại trường học, bạn cùng phòng của cậu đã cầm điện thoại chạy đến trước mặt cậu, hô, CLM, vệ Lam, mày sắp nổi tiếng rồi. Vệ Lam không hiểu gì hết, nói tiếng người, nhìn đi, bạn cùng phòng cho cậu nhìn bảng hot search Weibo, vệ Lam nhìn từng cái, vẫn không hiểu, liên quan gì tao, cái này nè, bạn cùng phòng nhấn vào nó, no, tám hot search đàn em nhà người ta, đưa điện thoại cho vệ Lam, vệ Lam nhìn một cái, hiểu. Ngày hôm đó lúc cậu hát dưới sân khấu có một đàn chị quay video đăng webua caption cuộc thi bích 10 ca sĩ học đường, đàn em năm nhất đẹp trai, hát hay, nhà còn siêu giàu tính cách cũng rất đáng yêu, hận bản thân sắp tốt nghiệp. Sau đó không biết vì sao bài viết này bị một blogger nhìn thấy, chia sẻ lại, đàn em nhà người ta, hâm mộ. Bài viết được chia sẻ này nhanh chóng thu hút được nhiều sự chú ý từ người qua đường, nhất thời số lượt bình luận và chia sẻ tăng chóng mặt. Các blogger khác nhìn thấy cũng đua nhau chia sẻ video, nhàn sắc vệ lam như vậy, lại có một giọng hát hay trời sinh người qua đường xem video chỉ đơn thuần là xem mặt sau khi nghe cậu hát mới ngạc nhiên phát hiện trình độ ca hát rất không tệ nha, hơn nữa khi phách thiếu niên không chút che giấu lồ lộ, lộ ở đó, lập tức làm rất nhiều người qua đường kinh diễm. Thứ hạng trên hot search càng lúc càng cao, đẹp trai quá bây đúng là đàn em nhà người ta cũng là cuộc thi ca sĩ học đường như người ta sao trường tôi hong có đàn em đẹp trai dị dị. úi rồi ui trái tim thiếu nữ của tôi đây là bé đáng yêu gì vậy bé ơi em đừng hát nữa chị chịu không nổi đâu xin lỗi nói thẳng ngón giọng này treo được bao nhiêu ca sĩ tuyến trên luôn hình như đàn em này không phải học thanh nhạc đâu không biết học gì nữa a a trường em trường em em thấy rồi ở ngoài đẹp trai thiệt sự mới vô trường là nổi danh rồi ôi một nhân vật làm mưa làm gió đó lầu trên đừng có đi nói thêm chút nữa đi Nhưng mà bạn cùng trường đã bận nhắn tin cho đồng bọn mình, nam thần trường họ lên hot sớt hoàn toàn không rảnh để ý đến các bạn qua đường đuổi theo hỏi tiếp. Vệ Lam nhìn thấy ngay cả cảm nghĩ đoạt giải của mình đều đã bị những giang cư mận lột ra từ Weibo của những bạn cùng trường. Một đám kêu đáng yêu quá đàn em này thật thú vị chân thành không làm ra vẻ như vậy yêu, bất lực đỡ đỡ chán, sợ hồi nữa ngay cả Weibo của mình bị khiêng ra mất. Cậu trả điện thoại lại cho bạn cùng phòng, ra khỏi phòng học gọi điện thoại. Alo. Lâm Tây Trạch mơ mơ màng màng mở mắt ra, không thể tin được nhìn tên người gọi đến. Em trai, em tìm anh hả? Lâm Tây Trạch tôi nhớ nhà anh có chút liên quan đến giới giải trí đúng không? Ờ, sao em trai, em muốn vào giới giải trí à? Lâm Tây Trạch ngồi bật dậy. Anh em đồng ý sao? Nghĩ sao vậy? Anh xem Weibo hot sớt thứ vệ lam nhìn Weibo. Mẹ ơi, sao nhảy lên thứ sáu rồi, hot sớt thứ sáu, cái đàn em nhà người ta đó, anh mau nghĩ cách xóa nó đi. Vì sao? Lâm Tây Trạch rất thò mò Đàn em nhà người ta thì sao chứ? Liên quan gì em? Em hả? Không thì sao? Chẳng lẽ là anh? Vệ Lam cảm thấy chắc chắn Lâm Tây Trạch còn chưa tỉnh ngủ. Nếu không sao lại ngu vậy được? Anh mà để đó một hồi lên tới top 3 đi. Uê bùa của tôi mà bị đào ra. Anh chờ anh tôi tới tìm anh đi nha. Ok ok yên tâm. Cho anh 10 phút không? 5 phút anh gọi người ngay yên tâm. Tôi cúp. Đừng mà bé, anh giúp em một chuyện gấp vậy thì có phải em nên tỏ vẻ chút gì đó không? Anh muốn tôi tỏ vẻ thế nào? Vệ Lam tò mò, Lâm Tây Trạch nói, em xem, anh và anh em cùng một tuổi, mỗi ngày em đều kêu anh em là anh, mà kêu anh thì là Lâm Tây Trạch em cũng gọi anh một tiếng Anh đi chứ. Vệ Lam, anh, Lâm Tây Trạch kêu em gọi anh ta là anh kìa. Vệ Lam cố ý nói, Lâm Tây Trạch tỉnh táo ngay. Đờ dây ti miẹ bé vệ Lam em không có nghĩa khí, sao em đi mét em muốn hại chết anh đúng không?" Lâm Tây Trạch nói xong, lập tức nhận ra gì đó. "Không đúng, nếu anh em ở đó sao để em gọi anh được, em lừa anh." Lâm Tây Trạch 5 phút của anh chỉ còn lại 4 phút, 3 phút 59, 3 phút 58, 3 phút. "Rồi rồi, đừng đếm nữa, anh đi gọi người ngay, sợ em." Lâm Tây Trạch nói xong, cúp máy, vừa gọi điện cho trợ lý giao chuyện, vừa tò mò vệ Lam làm gì mà lên hot sớt. vệ lam cầm điện thoại đợi một lát không đến vài phút đã thấy bạn cùng phòng kinh ngạc nhắn tin cho cậu vệ lam hot sớt của mày mất tiêu rồi ngay lúc đó cậu cũng nhận được tin nhắn lâm tây trạch gửi tới xong rồi nhưng mà em trai à em vẫn hát hay như vậy nha vệ lam trả lời hắn nề mặt lời khen của anh tôi sẽ không nói với anh tôi bí mật nội tâm của anh đang che giấu suy nghĩ muốn làm anh tôi lâm tây trạch anh không có không phải vậy đừng nói bừa Vệ Lam gửi cho hắn anh thấy tôi tin anh sao chấm jpg, bắt đầu đấu mim với lâm tây trạch Hot của cậu lên nhanh xuống cũng nhanh, quần chúng ăn dưa trên diễn đàn còn đang a thét chói tay, đã thấy hot mất tiêu, một đám người đang hỏi chuyện gì đang xảy ra. Chưa trả tiền thôi, lên hot bây giờ đều phải tiền, cậu ta là người ngoài nghề lại không trả tiền, sao để cậu ta trên đó được? Có người suy đoán nói. Bài viết phát ra tiếng khóc than hưu hưu hưu, see the way bua rác rưởi, đàn em bé nhỏ của chúng ta quá đáng thương. Mà vệ lam, vệ lam đang chăm chú nghe giảng bài chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới. Vệ lam không nói chuyện này cho vệ huân nghe, vì cậu thấy không cần thiết. Trước giờ vệ huân không chú ý tới rumor trong giới giải trí nên cũng không biết dưới tình trạng hắn không biết gì cả em trai của hắn đã dạo một vòng trên hot search. Cuối tuần dựa theo quy định trước đó đã đặt vệ Lam và vệ Huân phải về chỗ vệ Hy và vệ nghiệp Thành. Vệ Huân lái xe tới đón cậu, vệ Lam ngồi vào ghế phụ nói với vệ Huân, hai ngày sau cậu phải ngoan ngoãn ở nhà học bài, vệ Huân hỏi. Cần anh giúp không? Không cần, vệ Lam nói, tự em làm được, nhưng mà anh có thể giúp em dò đáp án, mỗi lần em làm xong em chỉ muốn nghỉ ngơi, không muốn dò đáp án chút nào. Được, vệ Huân đáp. Vệ Hy biết bọn họ sắp đến, dặn dò gì giúp việc làm thêm vài món vệ huân và vệ Lam thích vì vệ nghiệp thành còn bận chuyện khác nên về trễ chút mọi người đợi hắn về nhà mới bắt đầu ăn cơm. Tình cảm vệ Hy và vệ Lam rất tốt vừa gấp đồ ăn cho cậu, vừa hỏi tình hình học tập và cuộc sống gần đây của cậu. Vệ Lam cũng không keo kiệt nói từ chuyện học ở trường đến cuộc thi hát nói tới vệ Hy hoài niệm khoảng thời gian còn đi học của mình. Cô vừa cảm thán, vừa gấp một miếng sương sườn chuẩn bị bỏ vào chén của vệ lam, đúng lúc đụng phải đôi đũa đang gắp đồ ăn bỏ vào chén vệ lam của vệ huân, nhất thời hai người đều sửng sốt. Bàn ăn trong nhà vệ hy là bàn ăn hình tròn, bên trái vệ lam là vệ hy, bên phải là vệ huân. Hai người đều biết tật xấu kén ăn của vệ lam, nên khi còn nhỏ lúc vệ lam ăn cơm đều sẽ không ngừng gắp rau dưa vào chén của cậu. Sau này vệ lam lớn lên, hai người bọn họ vẫn duy trì thói quen này, không nghĩ tới, lại đụng phải nhau trong lúc gắp đồ ăn. Vệ hy cười, đặt đồ ăn vào chén vệ lam, vệ huân cũng bỏ vào. Vệ lam nhìn cái chén rõ ràng mình ăn nãy giờ nhưng vẫn còn đầy đồ ăn, cậu nói mà, sao mà ăn mãi chưa hết. Quá tốt thì ra là hai người này cứ gắp cho cậu. Vệ lam đang lo, đã nghe vệ nghiệp thành nói. Tiểu lam đúng là người được chào đón nhất nhà nha. Vệ Lam lập tức nghĩ ra cách giải quyết cậu đứng lên, gắp đồ ăn vệ huân và vệ hy gắp cho cậu vào chén vệ nghiệp thành. Không có không có, ba ba vất vả, ba ba ăn đi. Không hiểu sao bị đồ ăn còn bị gọi ba ba, vệ nghiệp thành. Vệ hy cũng ngốc, vệ lam lại gắp cho vệ hy và vệ huân một người một miếng xương sườn, rồi ngồi lại chỗ của mình. Xong, giờ thì chúng ta đều là người được chào đón nhất nhà ăn cơm đi. Vệ nghiệp thành, vệ hy, vệ huân. Cuối cùng, vẫn là vệ huân bình tĩnh gắp miếng sườn vệ lam vừa bỏ vào chén mình ăn. Vệ hy không nhịn nổi, cúi đầu cười cười, chỉ có một mình vệ nghiệp thành hoang mang ngồi đó, hắn cảm thấy, đứa bé vệ lam này, thật là, rất không giống người nhà họ vệ, không giống chữ vệ nào hết. Vệ huân và vệ lam ngây người ở nhà vệ hy và vệ nghiệp thành hai ngày, đa số thời gian đều là vệ huân và vệ lam ở bên nhau, vệ huân phụ trách giám sát vệ lam học bài, vệ lam phụ trách ngồi làm việc với vệ huân. Thỉnh thoảng vệ huân cũng sẽ tìm vệ nghiệp thành bàn chuyện nói với hắn gần đây mình bận chuyện gì. Vệ nghiệp thành vẫn còn kinh ngạc khi hắn thật sự thuyết phục được vệ minh, để vệ minh giao một phần quyền lực cho hắn. Con đã nói gì với ông ấy? Vậy mà ông ấy lại tin con. Đương nhiên vệ huân sẽ không nói cho vệ nghiệp thành biết hắn đưa thứ gì cho vệ minh chỉ là nói. Ông ấy không tin con, nhưng mà ông ấy thương vệ lam. Vệ Minh hay vệ Hy cũng như nhau, sở dĩ bọn họ đồng ý thỉnh cầu của hắn, đơn giản là vì bọn họ giống như hắn, đều muốn cho vệ Lam một cuộc đời trong sạch không liên quan gì đến chuyện có tin tưởng hắn không, chỉ là vì bọn họ yêu thương vệ Lam thôi. Vậy ông ấy không sợ con chiếm đoạt những thứ thuộc vệ Lam cho riêng mình à? Vệ Huân nhìn vệ nghiệp thành, lạnh nhạt nói thứ thuộc về vệ Lam, vĩnh viễn đều là của em ấy, con sẽ không lấy con cũng không cho phép người khác lấy. Giọng nói hắn trầm ổn, đứng trước mặt vệ nghiệp thành, đầy lý trí mà nói rõ ràng từng chữ. Tuy rằng con không biết ba và gì vệ hy có muốn thêm con nữa không, nhưng mà đừng đụng vào thứ thuộc về tiểu lam. Vệ nghiệp thành thở dài. Con nghĩ nhiều rồi, tiểu hy nói cô ấy thương nhất là vệ lam, nên tất cả của cô ấy đều thuộc về vệ lam, nhà họ vệ hay là tình thương của mẹ cô ấy đều không muốn chia cho những người khác. Vậy là tốt nhất, vệ nghiệp thành nhìn hắn. ba vẫn biết con rất thích vệ lam chỉ là không ngờ con thích thằng bé hơn vượt sức tưởng tượng của ba vệ huân ba vẫn nghĩ con không có bao nhiêu cảm xúc vệ huân không nói gì không phải không có chỉ là hắn cho vệ lam tất cả những thứ đó thôi thứ hai vệ huân lái xe đưa vệ lam về trường học vệ lam xuống xe nói với hắn hôm nay tụi em tan sớm em tự về nhà anh khỏi đến đón em hết giờ làm cứ về thẳng nhà được vệ huân đáp vệ lam nghĩ nghĩ lại nói hay là em đến công ty chờ anh tan làm, không cần em cứ về nhà đi. Ok, bye bye." Vệ Lam nói xong xuống xe. "Hôm nay cậu chỉ có 2 tiết, một tiết vào 9 giờ sáng, một tiết 2 giờ chiều." Vệ Lam học xong tiết sáng thì đến thư viện xem sách một lát, sau đó đến căng tin ăn trưa với bạn cùng phòng. Cậu vừa tham gia bích 10 ca sĩ học đường xong, bằng một cách thần kỳ nào đó cậu lại lên hot search, đúng là lúc nhân khí đang ở đỉnh cao, trong khóa vốn đã có không ít cô gái có ấn tượng tốt với cậu, giờ lại càng thêm rung động. Vệ Lam và bạn cùng phòng của cậu mới vừa ngồi xuống, đã có vài cô gái bưng mâm đồ ăn của mình, hỏi cậu đối diện có người không. Bạn cùng phòng của vệ Lam thấy vậy, muốn cười lại ngại cười, chỉ có thể nghẹn mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Vệ Lam lắc đầu, cô gái ngồi xuống đối diện cậu, muốn thử bắt chuyện với cậu. Vệ Lam thật sự còn chưa thông suốt vấn đề tình cảm nam nữ, nên cậu không cảm nhận được vui sướng khi có con gái chủ động đến gần, chỉ cảm thấy hơi xấu hổ, sau khi từ chối lời mời thêm WeChat của cô gái, đứng lên rời khỏi nhà ăn. Vệ Lam thở dài, không hiểu sao lên đại học người nào người nấy sao cứ phải gấp gáp yêu đương đến vậy. Không thể ngoan ngoãn học tập thật tốt trước sao? Phiên ngoại 78, Vệ Lam 39, buổi chiều 4 giờ tan học, Vệ Lam dọn dẹp thập sách chuẩn bị về nhà. Bởi vì lúc sáng cậu đã nói với vệ huân không cần đến đón cậu, nên vệ Lam cũng không gấp gáp đi chậm gì gì trong trường, nhưng cậu vừa bước đến cổng trường, còn chưa ra khỏi vài bước đã bị người ta gọi lại. Bạn gì đó ơi, bạn chờ một chút. Vệ Lam quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông trung nghiêm, người nọ thấy cậu thì rất vui mừng, hai ba bước đi tới trước mặt cậu, móc một tờ danh thiếp từ trong túi ra đưa cho cậu. Tôi là người đại diện của tinh hối Entertainment, trước đó tôi đã xem video cậu hát tôi thấy cậu rất có tiềm năng, không biết bạn có muốn phát triển trong giới giải trí không? Vệ Lam từ chối, không có, bạn học bạn suy nghĩ thêm đi, đừng từ chối nhanh vậy cậu không muốn làm minh tinh sao? Có uy quyền, có nhiều fan theo đuổi cậu tùy tiện kiếm tiền thôi là kiếm được bao nhiêu tiền mà người bình thường kiếm cả đời không được cậu không thấy vậy rất tốt sao? Vệ Lam hỏi hắn, nhìn tôi giống thiếu tiền lắm sao? Mấy thứ như tiền bạc sao lại ngại nhiều, đúng không? Người nọ cười nói, vệ lam câm nín, cậu chỉ chỉ áo khoác của mình. Chú biết bộ quần áo tôi đang mặt bao nhiêu tiền không? Người nọ nhìn nhìn, hơi do dự. Vệ lam dơ cho hắn một số sáu 6.000, sáu 60.000, sáu người kia nghi ngờ nói. sáu chữ số, vệ lam nói xong, trực tiếp vẫy tay cản chiếc xe đi tới, ngồi vào. Có uy quyền, có fan đi theo tùy tiện kiếm tiền thôi là kiếm được bao nhiêu tiền mà người bình thường kiếm cả đời không được. Vệ Lam nghĩ mấy thứ đó không phải cậu muốn cái gì thì có cái đó sao. Còn cần đi làm minh tinh, lãng phí thời gian, cậu bất đắc dĩ lắc lắc đầu, không thú vị. Lúc ấy, vệ Lam thật sự không có chút hứng thú nào với giới giải trí, dù sao cậu cũng có một gia nghiệp khổng lồ đang chờ cậu thừa kế. Lúc vệ lam lên năm hai, vệ huân đã trở thành nhân vật kiệt xuất trong thế hệ của bọn họ trên tay hắn có cả hai thế lực lớn của vệ nghiệp thành và vệ minh, làm việc quyết đoán, không dây dưa, cũng không để ý tình cảm, người cùng thế hệ sợ hắn còn hơn người lớn tuổi hơn bọn họ. Không ai hiểu nỗi vì sao vệ minh lại ủy quyền cho hắn, bọn họ đợi từ ngày này qua tháng khác chờ vệ minh thu hồi quyền lợi của mình lại, nhưng chỉ chờ được địa vị của vệ huân càng ngày càng vững chắc càng ngày càng có tiếng nói. Hắn nhiễm nhiên trở thành người được hưởng lợi nhiều nhất sau khi hai nhà họ vệ liên minh. Vệ Huân nắm quyền, khiến rất nhiều người chú ý vệ Lam. Là cháu ngoại duy nhất của vệ Minh, người thừa kế chân chính thế lực của vệ Minh, rất nhiều người đều đang chờ động tác tiếp theo của cậu chờ cậu và vệ Huân xung đột chờ cậu đoạt lại thế lực vốn thuộc về mình trên tay vệ Huân. Nhưng bọn họ chờ rồi lại chờ cuối cùng lại nhận được một tin tức cực kỳ khó tin vệ Lam vào giới giải trí làm ca sĩ. Nguyên nhân của chuyện này bắt đầu mùa hè năm 2 đại học lúc ấy vệ huân bận rộn vệ Lam rảnh rỗi buồn chán xem TV, đúng lúc nhìn thấy sâu sống còn tuyển chọn idol. Cậu thích hát hát cũng không tệ, nên cũng có chút hứng thú với kiểu sâu thế này, bởi vậy cũng xem được mấy tập. Sau đó, vệ Lam đặt câu hỏi, ngưỡng cửa giới giải trí bây giờ thấp vậy sao? Vậy mà cũng debut được. cậu nói chính là Vương Hạo dã người nổi tiếng nhất sau đó, trong mắt vệ Lam thì nhan sắc của Vương Hạo dã bình thường, hát cũng bình thường, nhảy không có chút sức, nhìn từ trên xuống dưới không thấy được chút điểm sáng nào. Vậy mà cậu ta còn PK thắng rất nhiều người, thành công ký hợp đồng debut. Vệ Lam thật sự nghĩ không ra, loại người này cũng làm ca sĩ được á? Vì thế cậu đăng bài viết đó trên Weibo. Vệ Lam diss xong cũng không đếm xỉa nữa, đi chơi game. Kết quả hôm sau cậu lên Weibo đã phát hiện khu bình luận và tin nhắn cũng mình nổ tung rồi. Lúc cậu diss cũng không nêu rõ tên của Vương Hạo Giã, nhưng có chụp một tấm hình TV, lúc đó trên TV là cảnh Vương Hạo Giã đang nhảy một bộ dáng hữu khí vô lực. Không biết làm sao mà fan Vương Hạo Dã mò tới đây được cứng rắn chụp cho cậu cái nồi anti của Vương Hạo Giã, PTS xấu hình người ta, điên cuồng nhục mà còn nói giỏi thì thi đi, đi, chỉ biết trốn sau bàn phím chửi rác rưởi. Vệ Lam lớn thế này chưa bị mắng qua bao giờ tức giận chụp màn hình mấy bình luận và tin nhắn đó, đăng chín tấm ảnh còn tác cái người kêu giỏi thì thi đi, nói, rồi tôi giỏi tôi thi, trình độ như vậy tôi nhắm mắt cũng treo đánh cậu ta 18 con phố, bạn trợn mắt chó lên nhìn đi. Vệ Lam lập flash ở đó, dò xem gần đây có sâu sống còn nào khác không, đúng lúc thấy một sâu đang mở thử giọng tổ chức ở thành phố X, vệ Lam trực tiếp báo danh, bác đàn guitar của mình đi. Cậu đã đẹp trai lại mới 19 tuổi trẻ trung, năng động đứng giữa đám đông lại tạo ra sự khác biệt với những người khác. Lúc giám khảo thử giọng nhìn thấy cậu còn phải sốc thầm nghĩ chỉ cần cái mặt này khí chất này, dù không biết hát dựa vào mặt thôi cũng đủ lọt vào vòng trong. Chờ đến khi vệ lam mở miệng hát xong, trong lòng mấy giám khảo đều có dự đoán quán quân mùa này, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì chính là vị trước mặt này đây. Gần như một đường thi đấu, vệ lam gặp người cản giết người Phật cản giết Phật, không ngừng thăng hạng, mỗi lần vào sâu một vòng, cậu đều sẽ xe lại cái bài viết lập flex trước đó, mỗi lần đều tắt cái người fan mà kêu cậu đi thi của Vương hạo dã, kêu từ vòng từ rỏng tới top 50 cả nước, top 30 cả nước, top 20 cả nước, top 10 cả nước. Fan của Vương Giã chửi người ta cho đã cái nư, nào ngờ lại có người vì một câu giỏi thì thi đi mà đi tham gia sâu thật còn không ngừng thăng cấp. Lúc này các cô cũng nhìn thấy gương mặt thật của Vệ Lam, nghe giọng hát của Vệ Lam, dù ngoài miệng vẫn ngoan cố không muốn thừa nhận đúng là Vệ Lam treo Vương Hạo dã lên đánh không chỉ 18 con phố, cũng sợ fan của cậu tới xé mình nên đã xóa tài khoản Weibo. Mà người fan lúc đó kêu cậu giỏi thì thi đi, sau khi bị cậu tác không sót lần nào, thế mà truyền từ NT thành fan. Sau đó có vài lần Vệ Lam tác cô, cô còn xe lại nói, "Đây nè em ơi, em giai siêu cấp tuyệt rời, em giai cố lên." Yêu em yêu em chim chim. Vệ Lam, lần này vệ Lam không hiểu fan đang nói gì. Người xem xem sâu tuyển chọn nhiều năm rồi, lần đầu tiên nghe dám khảo hỏi thí sinh. Vì sao cậu lại chọn sân khấu này? Thí sinh trả lời, vô tình đi ca sĩ debut từ sâu tuyển chọn nào đó, bị fan người ta chạy theo mắng, còn kêu tôi giỏi thì thi đi nên tôi đến đây thi. Giám khảo phải bị cái đáp án này làm sợ ngây người, người xem cũng bị cái đáp án này làm sợ ngây người, Vệ Lam nhờ vào cái đáp án đó giờ chưa ai trả lời không biết sau này có ai trả lời không, thành công lên hot sất lần nữa. Bây giờ cậu không kêu Lâm Tây trạch giúp cậu xóa hot sất nữa, cũng không cản trở netizen lột Weibo của cậu nữa. Dù sao cậu cũng bại lộ trong giới fan của Vương hạo Giã, có câu ba người biết cả thế giới đều biết, vệ làm có muốn giấu cũng giấu không được vậy thì cứ hào phóng, dù sao, người ngoài nghề thì có quyền riêng tư, làm minh tinh, ai lại xem quyền riêng tư của minh tinh là quyền đâu. giang cư mận đào hết từ đầu đến cuối bùa của cậu, nhìn cậu thông báo xếp hạng của cậu không thiếu số nào, chắc là lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, đều cảm thấy thiệt thú vị, vừa kêu là em dai cứng quá, vừa follow em dai. Ngay lúc này, trên diễn đàn có người lột ra cậu là đàn em nhà người ta năm trước, vui mừng đăng bài, nói cảm ơn fan của Vương Hảo Giã, cuối cùng tôi đã gặp lại đàn em mối tình đầu của tôi. Quần chúng ăn dưa sôi nổi phụ họa chủ bài post, nhiệt độ bài viết tăng nhanh, blogger nhanh chóng xe qua Weibo, thành công kích thích người qua đường kinh diễm vì vệ lam năm đó, vệ lam đàn em nhà người ta lần nữa lên hot search. Bắt đầu từ lúc này nhân khí của vệ lam nhất Thị tuyệt trần. Các thí sinh tham gia cuộc thi ít nhiều gì cũng sẽ khẩn trương, vệ lam xuôi gió xuôi nước 19 năm, muốn sao có sao, muốn chăng có chăng, cậu không cảm nhận được chút khẩn trương nào như những thí sinh khác còn thường thay đổi mấy loại nhà cụ khác nhau để khoe khoang tài nghệ của mình. Cậu tự tin, cậu kiêu ngạo giọng hát hay âm vực rộng, giọng, giọng nói trong trèo, hơn nữa còn chơi được một đống nhà cụ, màn trình diễn của cậu như một bữa tiệc thịnh soạn cứ vô thức mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lúc ấy tất cả thí sinh đều không muốn pi cây với cậu tất cả mọi người gần như đã cam chịu, vệ Lam chính là quán quân mùa này. Nhưng mà vệ Lam rút khỏi cuộc thi, vệ Lam dừng chân cũng như lúc cậu tham dự nhẹ nhàng nhanh chóng, nói rút là rút. Lúc người đại diện công ty quản lý hợp tác với đài truyền hình và đạo diễn tổ chương trình đến khuyên cậu ký hợp đồng, hơn nữ huyền truyền truyền đạt nếu cậu không ký cuối cùng cậu chỉ có thể dừng chân ở vị trí thứ 10. Vệ Lam không nói hai lời dơ ngón giữa cho người ta. Đứng lên nói mình rút không thi nổi Đạo diễn tổ chương trình sao để cậu đi dễ dàng như vậy Nhưng mà vệ Lam đã muốn chạy thì sao họ ngăn nổi Sau khi hạ gục tất cả bảo vệ có ý đồ vây bắt cậu Vệ Lam nhẹ nhàng bước đi không quay đầu lại Cậu đăng một bài viết lên Weibo nói Tấm màn đen quá nhiều, nước quá sâu, không đấu nổi Về nhà, dù sao tôi giỏi tôi cũng thi rồi Cảm ơn mọi người ủng hộ có duyên gặp lại Bài viết này ngay lập tức kíp nổ toàn bộ Weibo và diễn đàn, fan của Vệ Lam và fan của các thí sinh khác trong cuộc thi này chấn kinh rồi, người qua đường cũng chấn kinh luôn. Là sao? Bài viết này huyệt Tuệ quá. Fan chị gái của Vệ Lam là những người phản ứng lại đầu tiên, các cô nổi giận đùng đùng, tức anh ách cứng rắn xé tổ chương trình lên hot sớt thì phải đòi lại công bằng cho em dai mình. Tổ chương trình cắn ngược lại một cái, nói bọn họ là một cuộc thi sạch sẽ, vệ lam muốn nổi tiếng tới điên rồi, nên mới bôi đen bọn họ hủy hoại danh tiếng của chương trình, chờ văn bản luật sư của tổ chương trình đi. Vệ lam thấy vậy, xe lại còn kêu gọi rô rô rô, ai không tới là con rùa, ngồi chờ văn bản luật sư của các người. Đạo diễn căn bản là không ngờ tính cách của cậu lại như vậy. Thức giận chửi ầm lên ở văn phòng, chịu tập bộ phận quan hệ công chúng, mạnh mẽ yêu cầu lần đáp trả này, không chỉ có phải tẩy trắng cho tổ chương trình, còn phải cho vệ lam thành con chuột qua đường, ai cũng đòi đánh. Hắn muốn đời này vệ lam không thể nào xuất hiện được trong cái vòng này nữa. Nhưng mà lời này hắn vừa nói ra không bao lâu, đã nhận được điện thoại của lãnh đạo đài truyền hình, ở đầu dây bên kia lãnh đạo đang tức đến rậm chân, có một câu quả là cậu muốn hại chết tôi mà nói đi nói lại 10 lần, mới vào chủ đề chính, chờ đến lãnh đạo nói xong, đạo diễn gục ngã. Hắn lại chịu tập bộ phận quan hệ công chúng lần nữa, nói cứ vậy đi, đừng làm bất kỳ điều gì nữa, xóa bài viết ngay, để lại hạng nhất cho vệ lam. Bộ phận quan hệ công chúng mộng bức nửa ngày, đạo diễn mới nói, thất thần cái gì, xóa bài đi. Phiên ngoại 79, Vệ Lam 50, quần chúng ăn dưa đợi nửa ngày chỉ chờ được kết quả xóa bài viết công kích Vệ Lam, bắt đầu giả chết rất là không thể hiểu nổi tổ chương trình đang làm cái gì, văn bản luật sư đã nói đâu. Mà fan Vệ Lam càng thêm xác định em dai mình bị tổ chương trình hãm hại là sự thật lại giận xé tổ chương trình tiếp, thêm vào khóc hu hu hu dưới quê bùa Vệ Lam nói đau lòng em dai, các chị vĩnh viễn ủng hộ em, em dai đừng khó chịu. Vệ Lam không khó chịu thật từng tuổi này cậu chưa gặp được bao nhiêu chuyện đáng để cậu khó chịu, bản thân cậu cũng chỉ là giận dỗi mới tham gia thi đấu, giờ rời khỏi cuộc thi cũng không có gì tiếc nuối. Dù sao cậu cũng đã chứng minh được cậu giỏi, phải là rất giỏi mới đúng, cộng hết nhân khí của mấy idol được debut trong nửa năm nay cũng chưa chắc thắng được cậu. Vệ Huân không hiểu, hắn chỉ mới ra nước ngoài mấy tháng, sao lúc về em trai mình đã trở thành một thế hệ thần tượng mới của vô số thiếu nữ rồi. Hắn nhìn vệ Lam ngoan ngoãn đứng yên trước mặt hỏi cậu. Muốn làm minh tinh, vệ Lam sao cũng được, cũng được, thật ra lúc trước cậu cũng không muốn làm minh tinh, nhưng mà sau khi thi đấu một lần, vệ Lam lại quá thích cảm giác cậu đứng hát trên sân khấu, có fan đứng bên dưới đánh cô cho cậu. Vệ Huân im lặng một lát hồi lâu sau mới chậm gì gì mở miệng nói, vậy đi đi. Cái này thì vệ Lam kinh ngạc, hả? Vệ huân nhìn cậu, giọng nói trầm ổn, không phải thấy cũng được sao, vậy đi đi, vừa lúc dưới tay lâm tây chạy có một công ty giải trí. Vệ Lam cảm thấy mình gặp ảo giác rồi, thế mà vệ huân lại đồng ý cho cậu lăn lộn trong giới giải trí cậu hỏi vệ huân. Anh nghĩ kỹ rồi sao? Vệ huân gật đầu trong lúc đang nói chuyện hắn rất nghiêm túc tự hỏi về tương lai của vệ Lam. Tất nhiên vệ Lam phải tiếp nhận nhà họ về, nhưng không phải bây giờ cũng không nhất định là sau khi cậu tốt nghiệp đại học. Vệ Lam đã lên năm 2, qua 2 năm nữa là năm tư. một khi cậu tốt nghiệp thì hắn không còn cỡ nào để ngăn cản cậu tiếp xúc với chuyện của nhà họ vệ. Nhưng mà thời gian 2 năm quá ngắn, vệ huân không biết lúc ấy nhà họ vệ đã giống như những gia tộc khác được chưa, biến thành một người làm ăn bình thường nhất. Thế lực của vệ minh quá khổng lồ, ông xương bá trên con đường này quá lâu, cho dù vệ nghiệp thành có xuất hiện cũng không có thể lay truyền được địa vị của ông, có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào ông, có rất nhiều chuyện cho dù bọn họ đã nhanh chân hơn, nhưng vẫn không thể nhanh chóng kết thúc. Vệ huân không muốn vệ Lam tiếp xúc với mấy chuyện đó, hắn muốn chờ đến khi tất cả mọi chuyện kết thúc nhà họ vệ trở nên sạch sẽ, lúc ấy vệ Lam mới vào công ty. Vào giới giải trí tuy rằng không nằm trong kế hoạch của vệ huân, nhưng lại xuất hiện rất đúng lúc. Vệ Lam có thể vào đó chơi vài năm, chờ hắn làm xong tất cả mọi chuyện, lúc ấy Vệ Lam có thể quay lại, trở về quỹ đạo chính xác của mình. Vệ Lam thoáng nghĩ một chút gần như đã hiểu được ý của Vệ Huân rồi, thật ra cậu cảm thấy không cần thiết nhưng mà trong chuyện này Vệ Huân lại khăng khăng cố chấp làm theo ý mình thôi. Vệ Lam cảm thấy mình như hoa hồng đỏ bị dã thú nhốt trong lâu đài, Vệ Huân canh chừng mình, không cho bất kỳ kẻ nào chạm vào thì thôi đi, còn muốn áp lồng kính cho cậu, sợ cậu dính bụi trần. Nhưng cậu cũng không còn cách nào chỉ có thể nghe lời vệ huân. Được rồi, cậu cũng không muốn cãi nhau với vệ huân vì loại chuyện này, cũng không cảm thấy vệ huân khinh thường cậu càng không có chuyện cảm thấy vệ huân nhúng tay vào cuộc đời mình một cách quá đáng. Vệ Lam là một người cực kỳ thông minh, cậu đã nhìn thấu từ lâu tâm lý cũng tốt hơn người bình thường nhiều. Đương nhiên từ sau khi biết vệ huân làm việc vệ minh, một vài người trẻ không nhìn thấy được sự thật cũng có nói lén sau lưng cậu thậm chí còn cảm thấy vệ huân sắp thay thế cậu trở thành người thừa kế của vệ minh. Vệ Lam thấy thật buồn cười, mà đúng là cậu cười thật. Nhưng cậu sẽ không vì những người này mà tranh chấp hay phát giận gì với vệ huân, vệ Lam chỉ coi bọn họ là mấy thằng ngu mà thôi cũng không có thay đổi gì sau khi nghe xong những lời đó. Cậu hiểu rõ thực lực của mình, có lẽ cậu không xuất sắc như vệ huân, nhưng trong những người cùng thế hệ cũng là người đứng đầu. Vậy là đủ rồi, trên đời này, chỉ có người không có năng lực hoặc là không đủ tự tin thì mới cần sự khẳng định của người khác để chứng minh giá trị của mình. Nhưng cậu thì không cần, cậu không cần bất kỳ ai khẳng định bởi vì cậu có đề bụng lời của người khác đâu. Vệ Lam và vệ huân dễ dàng đạt thành nhận thức chung, ngày hôm sau, vệ huân và cậu cùng đi tìm lâm tây trạch Lúc lâm tây trạch nghe vệ lam muốn vào giới giải trí thì sững sờ một hồi, hắn không thể tin được nhìn vệ huân, vệ huân bình tĩnh gật đầu. Lâm tây trạch nhắc nhở hắn, cậu nghĩ kỹ đi nha, giới giải trí chính là cách trảo nhuộm to đùng đó, quý vòng thật loạn, cậu chưa từng nghe qua câu này hả? Đúng là vệ huân chưa từng nghe thật, nhưng cũng không ảnh hưởng gì đến quyết định của hắn. Tôi thả tiểu lam ở chỗ cậu, em ấy có chuyện gì, người đầu tiên tôi đến tìm là cậu. Lâm tây trạch Vệ Lam nhìn biểu tình sắp học máu của hắn cười nói. Yên tâm, tôi xảy ra chuyện gì được chứ tôi làm người khác xảy ra chuyện thì đúng hơn. Lâm Tây Trạch nhìn vệ huân. Vệ huân rất bình tĩnh nói. Cái này thì không sao. Lâm Tây Trạch cảm nhận được huyệt thái dương của mình bắt đầu đau. Cậu nghĩ kỹ chưa, giới giải trí đầu châu mặt ngựa gì cũng có, lỡ có người coi trọng tiểu lam thì sao. Vệ huân im lặng một giây đồng hồ mới nói. Vậy xem người đó có tư cách này không đã. Vệ Lam cảm thấy lâm tây chạy quá coi thường mình, làm ơn đi, người thích tôi nhiều lắm có được không từ cấp 2 là đã có người yêu thầm yêu công khai tôi rồi, không phải bây giờ vẫn tốt sao, sao, mấy cô đó có thể dùng sức mạnh sao, vậy thì cũng phải mạnh hơn tôi. Lo lắng không đâu, lâm tây chạy câm nín, hắn nhìn vệ huân tâm ý đã quyết lại nhìn vệ Lam gió thoảng mây bay. Được rồi được rồi, hai người các cậu muốn là được tôi không can thiệp. cậu sắp xếp cho em ấy một người đại diện không cần năng lực mạnh bao nhiêu nhưng mà phải hiểu chuyện biết cái gì nên làm cái gì không nên làm khi nào nên làm gì khi nào không nên làm gì để người đó đến gặp tôi cho tôi một ngày lâm tây trạch nhìn hắn người bình thường tới gặp cậu có mấy người chịu nổi cậu để tôi chọn lựa kỹ càng được còn yêu cầu gì nữa không lâm tây trạch hỏi hắn không vệ huân nói lâm tây trạch thật không thể tin được không hả Còn lại tôi sẽ nói với người đại diện của em ấy. Được rồi, vệ huân nói xong, quay đầu lại nhìn vệ lam trịnh trọng nói. Tuy rằng những lời này anh sẽ nói với người đại diện của em, nhưng mà anh cảm thấy anh nên nói với em một tiếng trước. Cái gì, vệ lam tò mò, anh đồng ý cho em vào giới giải trí, không phải vì muốn em làm minh tinh hay kiếm tiền gì, chỉ hy vọng em có một sân chơi mới chơi thật vui vẻ. Nên em không cần nổi tiếng, càng không cần đánh đổi quá nhiều vì công việc ca hát thì được, sau này em muốn đóng phim cũng được luôn, nhưng mà... Vệ Huân nhìn cậu, vẻ mặt nghiêm túc, không cho quay cảnh hôn, không cho quay cảnh thân thiết, không cho quay cảnh quá nguy hiểm. Phần chia rạch ròi cuộc sống và công việc của em càng không cho lấy sức khỏe và tính mạng của mình mạo hiểm, hiểu chưa? Vệ Lam bất đắc dĩ. Biết rồi mà, lâm tây Trạch buồn cười. Cậu quản trời quản đất còn quản người ta đóng phim nữa còn không cho Tiểu Lam quay cảnh hôn, ha ha. Vệ huân lạnh nhạt nói, nếu nó quay cảnh đó, người đầu tiên tôi đi tìm cũng là cậu. Tiếng cười lâm tây chạy cứng lại, yên lặng nhìn vệ lam chỉ vào hắn nói. Nghe chưa em còn nhỏ xíu, không cho quay mấy cảnh đó. Vệ lam, vệ lam quay đầu đi từ chối nhìn hắn. Ba người hàn huyên một hồi, lâm tây trạch mời vệ huân và vệ lam đi ăn cơm, rồi bắt đầu tìm người đại diện cho vệ lam. Đối với Lâm Tây Trạch tìm người đại diện cho vệ lam khó khăn lớn nhất không phải ở năng lực mà là ở can đảm, dù sao sau này người đại diện của vệ lam cũng phải làm việc trực tiếp với vệ huân, việc này rất tra tấn người ta. Lâm Tây Trạch kêu trợ lý của mình sửa sang lại danh sách người đại diện trong công ty, hẹn từng người gặp mặt, gặp cả một buổi trưa, làm cả công ty ai cũng hốt hoảng trong lòng, nghệ sĩ và người đại diện đều đang tò mò chuyện gì đang xảy ra ký với nghệ sĩ mới sao ai có mặt mũi lớn dữ vậy quả đây là đãi ngộ chỉ có hoàng đế tuyển phi mới có. lâm tây trạch thay tiểu hoàng đế tuyển phi từ cả một buổi trưa hơn 9 giờ tối cuối cùng cũng chọn được một người chương trình chương trình tính cách ổn trọng làm việc không gấp gáp không chậm chạp nói năng làm việc cũng rất có chừng mực tuy làm ở công ty 2 năm chỉ mang nghệ sĩ tuyến hai thôi nhưng không sao cả dù sao vệ lam cũng không cần dựa vào hắn để kéo tài nguyên hay làm gì hết sáng mai 10 giờ anh đến văn phòng tôi gặp nghệ sĩ tương lai của anh và một ông chủ khác sau này có thể anh phải gặp dài dài lâm tây trạch mỉm cười nói Bây giờ về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi. Chương trình nghi ngờ nói. Ngài định để tôi mang người mới. Lâm Tây Trạch gật đầu. Vậy nghệ sĩ trên tay tôi bây giờ. Tôi sẽ sắp xếp giao cho những người đại diện khác. Chương trình cũng không ngốc. Hắn nhìn Lâm Tây Trạch có thể làm ông chủ mình lăn lộn từ chiều tới tối. Tự tay lựa chọn người đại diện vị nghệ sĩ mình sắp mang này. Sợ là địa vị không nhỏ. Ngài có thể cho tiết lộ thân phận của người kia một chút cho tôi không? Anh có thể xem là em trai tôi. Lâm Tây Trạch nói, chương trình tuy là tôi thấy anh rất thích hợp nhưng cuối cùng anh có thể nhận việc được không còn phải xem ý kiến của người kia. Cụ thể, ngày mai nói, được, sáng hôm sau, chương trình tới văn phòng của Lâm Tây Trạch sớm hơn giờ hẹn, 10 giờ, hắn nhìn thấy vệ huân và vệ lam. Vệ huân rất tự nhiên ngồi xuống sofa trong văn phòng của Lâm Tây Trạch nhìn hắn từ trên xuống dưới, sau đó bắt đầu buổi phỏng vấn của mình. Lần đầu tiên chương trình cảm thấy áp lực tuyệt đối từ trên người một người nhỏ tuổi hơn mình, hắn cẩn thận trả lời từng câu một thậm chí có vài câu phải tìm từ vài lần mới ra. Vệ Huân cũng coi như là vừa lòng ý bảo hắn ngồi, bắt đầu nói đến điều kiện và thù lao. Vệ Lam ngồi nghe cảm thấy vệ Huân thật hào phóng, không khỏi cảm thán làm người đại diện của mình thật dễ kiếm tiền. Mà chương trình lại cảm thấy quả nhiên, nguy hiểm cao tiền lương nhiều. Hắn vốn đã định đợi lát nữa kết thúc cuộc trò chuyện, sẽ uyển chuyển nói với lâm tây trạch mình không thể đảm nhiệm, nhưng sau khi nghe số tiền vệ huân trả cho hắn, chương trình yên lặng nuốt lời chuẩn bị nói vào. Trên đời này không có cái gì mà tiền không giải quyết được, nếu có, vậy thì ra nhiều tiền hơn. Vệ Lam cứ như vậy mà có người đại diện chính thức bước vào giới giải trí. Vệ huân không có yêu cầu gì với cậu, chỉ hy vọng cậu chơi thật vui vẻ, nhưng mà lâm tây Trạch cũng coi như là nhìn vệ lam lớn lên, lại bởi vì quan hệ với vệ huân, đã xem vệ lam như nùa thằng em trai. Em trai mình vào công ty mình phát triển, lâm tây Trạch có thể mặc kệ sao. Phải lo, mới lo một chút đã làm chương trình biết cái gì là cậu chủ nhà giàu hạ phàm trải nghiệm cuộc sống, hắn từng mang rất nhiều nghệ sĩ, nhưng chưa từng mang người như vậy bao giờ. Hai giờ khuya, Lâm Tây chạy gọi điện tới, hoàn toàn không màng bây giờ đã là thời gian nghỉ ngơi, hỏi hắn. Chuẩn bị đủ trợ lý chưa? Hai người, hai người sao đủ thêm hai người nữa? Xe bào mẫu đủ lớn không? Đủ thoải mái không? Không được thì đổi một chiếc khác anh chờ đó chiều mai đến văn phòng tôi lấy chìa khóa xe. Tám giờ sáng hôm sau, chương trình còn chưa dậy, lại nhận được điện thoại của ông chủ mình. Trước đó tôi quên nói với anh từ nhỏ Tiểu Lam đã là cậu chủ nhỏ trong nhà rồi, chưa từng chịu cực khổ, càng chưa từng chịu ấm ức gì, nếu có người dám khi dễ thằng bé, anh cứ chửi lại đi, đừng sợ, xảy ra chuyện gì tôi chịu trách nhiệm. Nếu anh không được vậy thì để thằng bé chửi, nó không phải người chịu ấm ức đâu, anh tuyệt đối đừng ngăn cản, cũng đừng trách nó, nó vui là được còn lại để tôi. Trương trình luôn cảm thấy loại nhân vật tiểu tốt như mình cả đời này chắc không nói được mấy câu với ông chủ, nhưng từ lúc bắt đầu mang vệ lam, hắn phát hiện mình nhiễm nhiên trở thành máy quay đĩa của ông chủ. Bất luận ban ngày hay đêm tối, mỗi ngày đều có tin tức mới, mỗi lần đều có bất ngờ mới. Chương trình mệt mỏi, lần đầu tiên cảm thấy mấy thứ tiền bạc này, phòng tay thật sự. Phiên ngoại 80, vệ lam 51 Vệ Lam lấy thân phận ca sĩ khiêu chiến đánh dấu cho sự trở lại của mình, chương trình giúp cậu liên lạc một sâu âm nhạc nổi tiếng lúc bấy giờ, người phụ trách chương trình tỉ mỉ thiết kế sân khấu và màn xuất hiện trên sân khấu của cậu khoảnh khắc Vệ Lam xuất hiện thành công kiếp nổ toàn khán đài, làm vô số fan nữ hét chói tay, làm người qua đường ăn dưa cảm thấy khiếp sợ. Cậu cứ như vậy mà quay trở lại tầm nhìn của công chúng, mở ra con đường trong giới giải trí của mình. Con đường ở giới giải trí của vệ lam rất thông thuận, thuận lợi đến mức có nhiều người trong giới nhìn cậu không vừa mắt cũng không làm được gì. Cậu nổi tiếng khi vừa mới ra mắt, thêm vào chuyện rời khỏi chương trình trước đó, cộng thêm tuổi nhỏ, các fan chị gái càng tràn lan tình thương của mẹ, đau lòng cậu nhiều hơn, sau khi cậu trở về, sự tên fan không nói còn trở nên cực kỳ trung thành và mạnh mẽ. Gần như mỗi phút chương trình đều có thể nhận được tin nhắn của fan, một đám người nói với hắn khó khăn lắm em dai mới debut được xin công ty nhất định phải đối xử tử tế với em giai tụi tôi. Chương trình nhìn ba chữ khó khăn lắm này, cảm thấy hình như mình không hiểu được tiếng hán nữa rồi. Nhân khí cao đã chọc rất nhiều người trong giới hâm mộ, nhưng vệ lam lưng dựa cái cây lớn lâm tây chạch lâm tây chạch lại là ông chủ, lấy công làm tư quang minh chính đại yêu ái, tất cả tài nguyên tốt nhất công ty tiếp xúc được người đầu tiên nghĩ đến đều là vệ lam. Chương trình lo lắng các nghệ sĩ khác sẽ bất mãn trong lòng quyền chuyển nói với Lâm Tây Trạch đừng làm vậy mà. Nhưng mà Lâm Tây Trạch hùng hồn đầy lý lẽ. Em trai tôi công ty tôi tôi không thể push được sao. Hơn nữa nhân khí của Tiểu Lam cao như vậy lại trong thời kỳ phát triển không push nó thì push sai. Ai bất mãn anh kêu người đó đến tìm tôi để tôi xem coi người đó có nổi bằng Tiểu Lam không. Chương trình còn nói gì được nữa chỉ có thể vuốt mông ngựa bảo đúng là nói có sách mách có chứng ông chủ nói đúng. Lâm Tây Trạch rất vừa lòng. Vậy mới đúng, đi làm việc đi. Vệ Lam là debut với vai trò ca sĩ, sau khi ra mắt nửa năm cũng chỉ tập trung làm album, nhưng mấy năm gần đây, nền kinh tế giới âm nhạc đình trễ, ngược lại giới điện ảnh lại khí thế mất trời. Chương trình và Vệ Lam thương lượng với nhau, quyết định bắt đầu nhận vai cho cậu, vừa mới báo cáo quyết định này cho Vệ Huân và Lâm Tây Trạch. Chương trình đã nhận được điện thoại của Lâm Tây Trạch, Tiểu Lam muốn đi đóng phim. Vậy anh chú ý nhiều chút trước đó vệ huân đã nói, không chuẩn cảnh hôn hay cảnh thân mật cũng không cho quay cảnh quá nguy hiểm. Còn nữa thằng bé còn nhỏ, lúc anh nhận phim thì xem diễn viên đóng chung gồm những ai, đừng cho thằng nhỏ hợp tác với mấy diễn viên có lịch sử đen. Đoàn phim quá loạn cũng không cần suy xét, đạo diễn không đủ cân lượng cũng không cần suy xét, còn nữa hình tượng nhân vật không tốt cũng không được. Ngày mai anh đến văn phòng tôi đi tôi cho anh mấy cái kịch bản, rồi anh đem về cho thằng bé chọn xem nó thích cái nào. Chương trình câm nín cúp máy, ngày hôm sau đến văn phòng của Lâm Tây Trạch lấy kịch bản, Lâm Tây Trạch lại dặn dò một lần nữa chương trình mệt mỏi gật đầu, mang về cho cậu chủ nhỏ nhà mình xem có thích kịch bản nào không. Cuối cùng vệ Lam chọn một vai phụ xuất diễn không nhiều lắm nhưng nhân thiết rất tốt. Lâm Tây Trạch khó hiểu, hỏi chương trình, sao lại vậy, sao lại chọn vai phụ vai phụ, đóng vai phụ thì làm ăn được gì. Thiết lập nhân vật tốt xuất diễn ít cảnh quay nhẹ nhàng, cậu nhà thích. Lâm Tây Trạch câm miệng. Rồi rồi, nó thích là được. Thật ra thì vệ lam cũng không thích bao nhiêu, chỉ là đúng lúc giả thiết nhân vật này có hơi giống cậu, cậu thấy cũng dễ đóng, mấy nhân vật khác, vệ lam nhìn những nhân vật thâm cưu đại hận đó, đúng là làm khó cậu. Vệ lam đi đóng phim, vệ huân bận rộn xong về đến nhà, lâu rồi mới có cảm giác cô độc. Chuyện này thật xa lạ với hắn, trước khi gặp vệ lam, vệ huân đã quen ở một mình, sau khi gặp vệ lam, phần lớn thời gian vệ lam đều ở bên cạnh mình. Giờ đột nhiên không thấy vệ lam đâu, vệ huân nhìn căn nhà, lần đầu tiên cảm thấy mình cô độc. Hắn rất nhớ vệ lam, lại không liên lạc với cậu. Có đôi khi vệ huân rất mâu thuẫn, một mặt hy vọng vệ lam gặp được nhiều người hơn, đi được nhiều nơi hơn, một mặt lại hy vọng vệ lam chỉ ở bên cạnh hắn, chỉ nhìn hắn. Vệ huân không chú ý đến tin tức giải trí, chỉ quan tâm động tĩnh của vệ lam, hắn sẽ xem mỗi một cuộc phỏng vấn của cậu, nghe từng bài hát của cậu. Lần đầu tiên vệ lam tổ chức concert, vệ huân được cậu mời đến hiện trường, hắn ngồi dưới khán đài, nhìn các cô gái bên cạnh hò hét vì cậu, nhìn cậu tự tin tỏa sáng trên sân khấu, vệ huân cảm thấy đây mới là cuộc đời của vệ lam, rực rỡ trói mắt cậu vẫn như thế, dù có đi đến đâu thì vẫn có người thật lòng thích cậu. Nhưng khi hắn vào hậu trường, vệ lam nhào lên ôm lấy hắn, hỏi hắn em hát có được không, hắn nhìn hình ảnh của mình trong mắt vệ lam, trong mắt em ấy chỉ có mình, hắn lại cảm thấy tiểu lam bây giờ mới là tiểu lam của hắn, vĩnh viễn chỉ nhìn hắn. Hắn muốn vệ lam biết yêu, rồi lại sợ vệ lam biết yêu. Hắn muốn vệ lam trưởng thành, rồi lại sợ vệ lam trưởng thành sẽ rời khỏi hắn. Vệ huân rất hiếm khi mâu thuẫn như bây giờ, hắn luôn quyết đoán, chỉ có chuyện này hắn vẫn do dự. Vì vậy hắn vẫn im lặng, chỉ lẳng lặng nhìn vệ lam chờ một ngày, vệ lam thích một người nào đó, hoặc là vệ lam thích hắn. Trước giờ vệ huân chưa bao giờ suy nghĩ cho người khác, đôi khi làm việc quyết liệt không thương tiếc. Nhưng hắn sẽ nghĩ thay vệ lam rất nhiều, hắn cẩn thận đặt vệ lam vào đóa hoa hồng trong lồng kính ở trung tâm lâu đài, cẩn thận che chở cho cậu, cũng cho cậu toàn bộ tự do, bao gồm tình yêu của hắn. Vệ lam đóng phim cũng không lâu, xuất diễn của cậu không nhiều lắm, chỉ một tháng đã đóng máy. Đúng lúc về kịp đại thọ 80 của ông cụ nhậm. Ông nhậm rất coi trọng tiệc mừng thọ lần này, con cháu của nhà họ nhậm cũng vậy, phát thiệp mời khắp nơi, vệ minh và vệ nghiệp thành cũng nhận được, vệ nghiệp thành có việc nên kêu vệ huân tham dự thay hắn, cũng coi như là cho nhà họ nhậm đủ mặt mũi. Mấy năm nay vệ minh trốn trong nhà, không có hứng thú gì với mấy loại tiệc thế này, nghe nói vệ huân muốn đi nên để vệ lam theo cùng. Vệ Lam không muốn lắm, cậu không thích đến mấy nơi xã giao thế này, từ chối nói, thôi bỏ đi, anh con đi là được, để anh đại diện đi cho nhà mình luôn đi, dù sao đối với người ngoài thì chúng ta cũng là người một nhà. Con đi nói với vệ huân xem vệ huân nói thế nào. Vệ Minh vừa tới hoa, vừa nói. Vệ Lam nói suy nghĩ của mình với vệ huân, nhưng mà vệ huân không đồng ý. Không mất bao lâu đâu, anh vào nói chuyện vài câu với ông nhậm rồi chúng ta đi. Em ở ngoài chờ anh. Em là bảo vệ bãi giữ xe sao? Vệ Huân hỏi cậu. Vệ Lam ngửa đầu ngã vào sofa. Ai, phiền quá đi. Vệ Huân sờ sờ đầu cậu. Ngoan, nhanh lắm. Một tuần sau, Vệ Lam và Vệ Huân cùng nhau tham dự tiệc mừng thọ của ông Nhậm. Dù sao cũng là đại tám 80, gia tộc có uy tín danh dự ở thành phố ít đều rất nề mặt ông Nhậm cho dù mình không đến được cũng kêu con cháu đến. Vệ Lam biết viên tiểu bàn cũng đến nên vừa vào phòng tiệc đã đi tìm viên tiểu bàn. Viên tiểu bàn hỏi cậu. Anh cậu đâu, có người tìm anh ấy bận việc gì đó. Viên tiểu bàn gật đầu. Ai, thật ra tớ không muốn tới đâu, tớ muốn đi xem phim với bạn gái tớ kìa. Vậy mà anh chị tớ một hai phải kéo tớ đi cùng, phiền phức. Cậu có bạn gái nữa à? Vệ Lam hỏi hắn, viên tiểu bàn rất tự hào. Lần này là cô ấy theo đuổi tớ, tớ thấy cô ấy thích tớ như si như dại nên đành phải đồng ý. Vệ Lam nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, cảm thấy câu này không thể nào tin nổi. Bọn họ tìm một cái cái sofa trong góc để ngồi, vệ lam uống mấy hớp rượu, đặt ly rượu xuống bàn nhỏ trước sofa, lấy di động ra nói với viên tiểu bàn. Tới, chơi một ván. Được thôi, lâu rồi không có chơi game với cậu, gần đây cậu bận lắm nha. Cũng được, vừa quay phim xong. Mệt không, viên tiểu bàn hỏi cậu. Tạm, vệ lam kiêu ngạo nói. Cậu không biết đâu, đạo diễn còn khen tớ diễn hay, nói tới rất hợp đóng phim. Viên tiểu bàn nghi ngờ nhìn cậu. Hay là lâm tây chạch chào hỏi với đạo diễn trước ta? Vệ Lam nhún vai, ai biết được dù sao tớ cũng thích nghe. Ai, không phải cậu muốn làm minh thật chứ? Vì sao không? Vậy bên nhà cậu, có mẹ và anh tớ mà. Mẹ cậu đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng mà anh cậu viên tiểu bàn ý vị thâm trường. Vệ Lam chém đinh chặt sắt nói, anh tớ cũng không có vấn đề gì. Tất nhiên tớ biết anh cậu không thành vấn đề, hai đứa mình là gì của nhau chứ? Nhưng mà những người khác có biết đâu, hôm bữa chị tớ còn hỏi tớ nhà cậu sắp xếp thế nào vậy, sao cậu lại vào giới giải trí? Vậy cậu nói thế nào? Tớ còn nói gì được tớ chỉ có thể nói Tiểu Lam thấy vui, cậu ấy muốn vào thì vào, không lẽ còn phải tới xin phép em? Vệ Lam gật đầu, cũng không bị ngốc nha. Rõ ràng là thông minh có được không? Viên Tiểu bàn không hài lòng. Vệ Lam nhìn hắn. Cậu về nói với chị cậu, kêu chị ấy đừng suy nghĩ vớ vẩn, tớ muốn chơi thôi, chờ tớ chơi đủ rồi tất nhiên sẽ trở về quỹ đảo tương lai tớ phải phụ trách công ty nhà tớ vài chục năm kìa, bây giờ không chơi thì chờ tới già mới chơi hay gì. Viên tiểu bàn thấy cậu nói có đạo lý, cũng phải, tớ cũng muốn chơi thêm mấy năm, chẳng qua cậu chơi mà chơi tới giới giải trí luôn. Ai biểu lúc ấy fan của Vương hạo dã khiêu khích tớ làm chi, tớ cũng đâu ngờ tớ sẽ nổi tiếng dữ vậy, chắc đây là số đó, số tớ số đỏ. Viên tiểu bàn nhìn cậu thở dài một cái thật sâu, hắn cùng lớn lên với vệ lam, nếu không phải trong lòng tràn đầy ánh mặt trời, chắc giờ đã biến thành tranh tinh thu hoạch được một đống tranh. Cuộc đời của vệ lam quả là giống như một quyển sảng văn viết hoa bôi đen in đậm, đều là con nhà giàu mà vệ lam muốn sắc có sắc, muốn cao có cao, muốn tiền có tiền, muốn thế có thế, đi đến đâu cũng là nhãi con sáng nhất trong đám người, quan trọng nhất chính là trong cuốn sách này không ngược, không tuyệt địa phản kích toàn bộ hành trình đều là sảng từ đầu đến đuôi, làm người hâm mộ. Viên tiểu bàn vừa cảm thán vừa cảm thấy mình vô cùng ưu tú, vậy mà đến giờ vẫn là bạn tốt của vệ Lam, đào tim móc phổi cho vệ Lam chưa từng ghen ghét quả thực là người anh em tốt Trung Quốc. Hắn tự khen mình một lát dưới biểu tình cậu nghĩ gì đó của vệ Lam móc di động ra, bắt đầu chơi game với vệ Lam. Cái sofa bọn họ ngồi lưng ghế hơi cao thêm vào hai người đều dựa sát vào lưng ghế, lúc nhìn thẳng qua bên này chỉ thấy hai ly rượu trên bàn nhỏ, không thấy được hai người ngồi, bởi vậy không có ai đến đây quấy rầy. Vệ Lam và viên tiểu bàn đang chuẩn bị bắn phát quý, đột nhiên nghe có người nói. Hình như hôm nay vệ Lam cũng tới, cậu ta cũng tới, lần trước nghe nói hình như đang đóng phim mà phải không? Quay xong rồi, ai mà biết? Mắc cười thật hai nhà liên hôn cứ tưởng sẽ không có gì thay đổi, giờ thì có trò xem, vệ huân nắm quyền, nó thì sao, cháu trai chân chính của vệ minh lại chạy đi ca hát đóng phim ai không biết cái vòng kiêng ngư xà hỗn tạp bán rẻ tiếng cười bán mông gì cũng có, đường đường là cháu trai vệ minh mà còn đoạt bát cơm của người ta, nực cười. Thôi đừng nói nữa, lát nữa bị vệ huân nghe là thảm. Sở cái gì tôi vừa thấy vệ huân đi tìm ông nhậm rồi, không chỗ này đâu. Cậu nhìn đi, ngay cả đi gặp ông nhậm vẫn là vệ huân tự mình đi, không có phần của vệ lam. Nói nghe này, sớm muộn gì cũng có ngày, vệ trong vệ minh sẽ biến thành vệ trong vệ huân, ông ta bao nhiêu tuổi, vệ huân bao nhiêu tuổi, chờ ông ta chết, sợ là thành phố x này chỉ còn một nhà họ về. Vệ lam cười lạnh một tiếng, đứng lên nhìn hai người cách đó không xa tiện tay cầm lấy ly rượu, đi qua trực tiếp hất vào mặt tôn hâm còn đang ngu ngốc nói không ngừng, một chân gạt hắn ta ngã trên mặt đất. Đánh người không đánh mặt lâu rồi vệ lam không đánh nhau, chỉ là cậu nhìn không vừa mắt gương mặt này của tôn hâm, nếu không muốn đánh hắn ta chỉ có thể đổi một cách khác. Phiên ngoại 81, vệ lam 52, một chân của cậu đá đến tàn nhẫn, lại ra chân đột xuất tôn hâm ngồi bệt xuống đất rồi mới biết đã xảy ra chuyện gì. Mấy người bạn đang nói chuyện với tôn hâm càng hoảng sợ hơn, lập tức tránh qua một bên. Chỗ bọn họ đứng là trong góc nên cũng không có bao nhiêu người, nhưng lúc tôn hâm té ngã lại có tiếng vang, bởi vậy cũng có không ít người rời mắt sang đây. Vệ Lam nhìn tôn hâm từ trên cao xuống, lạnh nhạt. Anh là thứ gì mà có tư cách xía mỏ vào chuyện nhà tôi? Tôn hâm cảm nhận được ánh mắt của những người khác đặt trên người mình, không muốn bị người ta hạ thấp cứng cổ nói. Cậu đang trột dạ sao? Vệ Lam cười lạnh một cái. Cái từ chột dạ này có liên quan gì đến tôi sao? Nhưng mà anh đấy, lá gan lớn lắm nha, tuổi tác của ông ngoại tôi là điều anh có thể nói sao? Cậu khom lưng, nắm lấy hai bên cằm của Tôn Hâm trước khi hắn ta kịp phản ứng, lạnh lùng nói anh lo nhiều quá, anh có tin không? Trước khi ông ngoại tôi không còn, tôi đã làm anh biến mất trước rồi. Không hiểu sao Tôn Hâm lại hơi sợ hãi, hắn ta vốn đã kiên kỵ thế lực của nhà họ vệ nên mới nói mấy lời này với bạn bè trong cái góc nhìn như không có người này, nào ngờ lại bị vệ lam nghe được. Vệ Lam thấy hắn ta sợ, rút tay về, đứng thẳng người cảnh cáo. Từ nói chuyện cho tới làm việc đều phải thận trọng, không có bao nhiêu bản lĩnh thì nói ít thôi. Tôn Hâm không nói gì, vô thức cúi đầu. Vệ Lam cắm tay vào túi quần, chuẩn bị đi, kết quả cậu mới quay lưng đi chưa được vài bước, tôn hâm vừa mới đứng lên, còn chưa kịp ổn định hoảng loạn trong lòng, đã cảm giác đầu gối mình đau nhức có người đạp hắn ta một chân từ phía sau lưng, bịch một tiếng hắn ta quỳ xuống, còn không kịp biết đã xảy ra chuyện gì, đã cảm thấy có người bóp lấy cổ hắn, sức lực của người nọ rất lớn, bóp cổ tôn hâm đến mức hắn ta cảm thấy mình không thở nổi nữa, hắn ta không khỏi há to miệng, trong một giây, hắn ta cảm thấy mình sắp chết ở nơi này. Vệ Lam nghe ầm ý nên quay lại nhìn xem, chỉ thấy vệ huân đang bóp cổ tôn hâm, sắc mặt tôn hâm sắp không ổn rồi. Vệ Lam thấy vậy, vội vàng chạy lại. Anh làm gì vậy, anh buông anh ta ra đi. Vệ Lam nói, vệ huân nâng mắt nhìn cậu hỏi. Nó vừa chọc giận em, em đã dạy dỗ anh ta. Nó chọc em thế nào? Vệ Lam không muốn lặp lại những lời đó, chỉ nói. Anh buông ra trước đi. Nhưng mà vệ huân không buông ít nhiều gì hắn cũng đoán được một chút đơn giản là lời đồn đãi về vệ lam thôi. Tất nhiên vệ huân biết từ sau khi vệ lam đi làm minh tinh, luôn có mấy người thích tung lời đồn sau lưng cậu, hắn đã muốn giết gà dọa khỉ từ lâu rồi, chỉ là không có ai lớn gan đến mức nói trước mặt hắn. Nhưng giờ lại bắt được cơ hội thích hợp lại đông người, đúng lúc lọt vào tay hắn, đúng là thời điểm vàng. Vệ huân là người thượng vị nhanh nhất trong thế hệ của bọn họ trong tay nắm giữ quyền lực của vệ minh và vệ nghiệp thành có rất nhiều người muốn làm quen hắn thông qua buổi tiệc hôm nay. Có quá nhiều người chú ý đến hắn nên chuyện của hắn và tôn hâm nhanh chóng kinh động những người khác thậm chí còn kinh động cả ông nhậm. Cha tôn hâm không biết tại sao con trai mình lại chọc đến hắn nhưng ông biết điểm khác nhau giữa họ vệ và các gia tộc khác trong buổi tiệc ngày hôm nay, bản thân cái họ này là đã bước lên từ vũng máu. Ông khuyên nhủ vệ huân. Cậu vệ tiểu hâm còn nhỏ không hiểu chuyện đụng chạm đến cậu tôi ở đây nhận lỗi với cậu cậu tha thứ cho nó đi. Vệ huân nhìn ông ta một cái, lạnh nhạt nói. Ông là ai? Trên mặt cha tôn hơi xấu hổ, đành phải xin giúp đỡ nhìn ông nhậm. Đại tám 80 của ông nhậm, đây là chuyện vui. Ông mời nhiều người như vậy là để náo nhiệt. Giờ vệ huân làm như vậy, ông nhậm cũng hơi bất mãn Ông vừa định mở miệng, đã nghe một giọng nói trong trèo vang lên anh. Được rồi, buông ra đi. Là vệ lam. Vệ huân liếc vệ lam một cái, vệ lam thấy hình như hắn còn không định buông tay, bước qua, bắt lấy tay hắn kéo khỏi cổ tôn hâm. Tôn hâm ngã xuống, vệ lam nhìn cha tôn còn đang đứng đờ ra đó, nói. Thất thần làm gì kêu bác sĩ đi. Ông nhậm nhìn về phía cháu nội mình, mở miệng. Tiểu tự con dẫn chú tôn vào phòng cho khách đi, kêu bác sĩ lý đến khám cho cậu ta. Dạ, nhậm tự nói. Vệ Lam nhìn dấu vết trên cổ tôn hâm, cảm thấy đúng là vệ huân ra tay hơi nặng, cậu nhìn vệ huân, chỉ thấy vệ huân đang cúi đầu nhìn tay cậu. Vệ Lam thưởng hắn không muốn để cậu nắm tay, nên buông tay ra, nhưng vệ huân kéo cậu lại, hắn nhìn tay vệ Lam quay đầu hỏi viên tiểu bàn đứng ở một bên. Có ướt khăn giấy không? Viên tiểu bàn lắc đầu, trong đám bọn họ chỉ có Vu linh mới mang thứ này theo, nhưng nhà họ Vu chỉ là nhà giàu bình thường, không có tư cách tham gia buổi tiệc thế này nên cũng không được mời. Vệ huân không nói gì, định mang vệ lam đi nhà vệ sinh rửa tay, nhưng vừa nghĩ tới, lại nghe một giọng nói dịu dàng, tôi có. Vệ huân ngẩng đầu, giang tinh thần rất yêu nhã đưa bàn tay sơn móng màu đỏ cầm bịch khăn giấy ướt còn chưa mở ra. Cảm ơn, vệ huân nhận lấy, giang tinh thần cười cười, đừng khách khí. Lúc này Vệ Lam cũng nhìn thấy Giang Mặc Thần đứng bên cạnh cậu, cậu và Giang Mặc Thần xem như là hai người duy nhất ở đây lan lộn trong giới giải trí, chỉ là không giống cậu vào để chơi, lý do Giang Mặc Thần lan lộn trong giới giải trí phần lớn là vì muốn phát triển giải trí nam tranh dưới chướng Giang thị, bởi vậy Giang Mặc Thần cũng bận rộn và nghiêm túc hơn cậu nhiều. Vệ Lam và Giang Mặc Thần gặp nhau vài lần trong mấy hoạt động, hai người đều cùng một tầng lớp nên cũng quen biết nhau, gặp mặt cũng sẽ chào hỏi một chút, bởi vậy cậu cười cười nói: Giang Mặc Thần, anh cũng tới à? Giang Mặc Thần cười nói, đại thọ 80 của ông nhậm tất nhiên tôi phải tới. Vệ Lam nghĩ cũng đúng, Giang Mặc Thần và nhậm tự là bản thân từ bé mà. Vệ Huân mở bịch khăn ướt ra, bắt lấy tay Vệ Lam cúi đầu nghiêm túc lau tay cho cậu. Đến giờ Vệ Lam nhận ra lúc nãy cậu hất rượu lên mặt tôn hâm, sau đó lại bóp cầm hắn ta trên tay đã dính rượu nên hơi rít. cậu được vệ huân chăm sóc từ nhỏ đến lớn cũng không cảm thấy động tác của vệ huân có gì bất thường vừa nói chuyện với giang mặc thần vừa để vệ huân lao tay cho cậu nhưng mà hình ảnh này rơi vào mắt người khác thì có chút ý vị sâu xa rất nhiều người trong đại sảnh đều lén lúc trao đổi ánh mắt với nhau vệ làm quá cao ngạo vệ huân cúi đầu lao tay cho cậu ta mà cậu ta cũng không thèm nhìn tới còn nói chuyện phiếm với giang mặc thần nữa chứ thế mà vệ huân cũng không tức giận vệ huân lao thật nghiêm túc lao từ mu bàn tay tới từng ngón tay vào lòng bàn tay Hắn lao xong rồi, nhẹ nhàng nói với vệ lam, sau này có người chọc em giận em không cần phải xen vào cứ nói với anh. Vệ lam thấy chuyện mình có thể giải quyết thì không cần làm phiền vệ huân, chỉ là vệ huân nói trước mặt nhiều người như vậy, vệ lam cũng biết là hắn đang chống lưng cho cậu, vì thế gật gật đầu, nhỏ nhẹ nói. Được, đi chúc thọ ông nhậm đi rồi chúng ta về. Vệ Lam đi tới trước mặt ông nhậm đứng cách đó không xa, mỉm cười chúc thọ ông, diện mạo cậu đã tỏa nắng rồi, lúc không cười cũng tràn đầy sức sống, cười rộ lên càng làm người ta thích hơn. Ông nhậm cười tùm tìm nói vài câu với cậu, vệ Lam mới ra về cùng vệ huân. Cho đến khi hai người bọn họ đi mất, đại sảnh mới náo nhiệt lại lần nữa. Giang tinh thần uống một hớp rượu vang đỏ, nhìn Giang mặc thần, hỏi. Em thấy quan hệ của hai anh em bọn họ thế nào? Khá tốt, Giang mặc thần nói. Sao nhìn ra, vừa rồi lúc vệ huân lau tay cho vệ lam rất dịu dàng. Mà vệ lam, Giang mặc thần nghĩ về hình ảnh kia, hình như vệ lam đã quen với hành động đó rồi. Hình như hai người đã quen biết nhau từ lâu rồi, khoảng năm vệ lam học cấp 2. Giang mặc thần gật đầu, hắn lớn hơn vệ huân 1 tuổi cũng học trước vệ huân một năm, lúc đi học đã nghe qua tên của vệ huân cũng biết trong trường có một đàn em vừa tàn nhẫn vừa lợi hại. Sau đó hắn tốt nghiệp vẫn nghe tên của vệ huân từ những người khác, trong đó có một việc chính là vệ huân vì một đàn em mới lên cấp 2 đánh một bạn học cùng khối vào bệnh viện. Giang mặc thần không phải người quá hiếu kỳ chuyện người khác, hắn không quá quan tâm đến những người hắn không quen, nhưng mà nhậm tự và liêu tư bác đều rất có hứng thú vì thế đi hỏi thăm một hồi, sau khi nghe ngóng lại làm cho bọn họ lắp bắc kinh hãi, con trai vệ nghiệp thành đánh người ta nhập viện vì cháu ngoại của vệ minh, đây là một lối đi riêng, người lớn nhà bọn họ biết không? Giang Mặc Thần cười, quan hệ giữa hai người bọn họ chắc là tốt hơn những gì chúng ta nghĩ nhiều. Nhiều năm như thế, từ khi Vệ Lam học cấp 2 đến bây giờ Vệ Lam đã lớn, Vệ Huân vẫn luôn ở bên người cậu, nếu sự dịu dàng như vậy đều là giả dối, thế thì Giang Mặc Thần nghĩ Vệ Huân mới là người phải vào giới giải trí phát triển thay vì Vệ Lam. Mặc kệ quan hệ của Vệ Huân và Vệ Lam thế nào, giờ thì nhà họ tôn sắp có chuyện rồi. Giang Mặc Thần nhìn chị gái mình. Giang tinh thần uống một miếng rượu, giọng điệu mềm mại, giết gà dọa khỉ. Cô nhìn Giang mặc thần. Vệ huân vĩnh viễn không thể nào thay thế được Vệ Lam. Cậu ta có làm tốt cỡ nào thì Vệ Minh cũng giao sự nghiệp mình dốc sức cả đời cho cậu ta. Dưới tay Vệ Minh không thiếu người tài ba, nhưng mà ông ấy chỉ có Vệ Hy và Vệ Lam là người thân. Hôm nay người tới đủ nhiều, người nhìn thấy tôn hâm đắc tội Vệ Lam cũng đủ đông. Một cơ hội tốt như vậy, Vệ Minh sẽ không bỏ qua. Nếu vậy thì nhà họ tôn thảm rồi. Không còn cách nào ai kêu tôn hâm ngu ngốc rơi vào tay người ta. Nhà họ vệ người ta như vậy, cho dù là chúng ta làm việc cũng phải nể bọn họ ba phần, nhà họ tôn vốn chẳng ra gì tôn hâm còn không biết khiêm tốn, bội vàng đưa dao cho người ta thọc mình. Ngu, vệ mình có định giết gà dọa khỉ hay không? Vệ huân không biết nhưng hắn đã chuẩn bị xong rồi nên hắn không định buông tha cho nhà họ tôn dễ dàng như vậy. Vệ hy đã từng hỏi vệ huân. Con có từng nghĩ đến, đột nhiên con nhúng tay vào chuyện nhà chúng ta thì Tiểu Lam sẽ nghĩ thế nào, người ngoài sẽ nghĩ thế nào không? Lúc ấy vệ huân trả lời nói, người ngoài sẽ không nghĩ gì hết nếu bọn họ nhất định phải nói ra cái nhìn của mình thì con sẽ làm bọn họ không nghĩ nữa. Vệ Lam lớn thế, chính hắn còn không đành lòng nói vệ Lam sai dù chỉ một câu, những người khác có tư cách gì mà nói sao lưng em ấy. Vệ Lam thấy sắc mặt của vệ huân không tốt lắm, giơ tay đụng đụng cánh tay hắn. Sao vậy còn giận hả em đã hết giận luôn rồi. Vệ Huân quay đầu lại nhìn cậu. Nó chọc em giận thế nào. Phiên ngoại 82. Vệ Lam 53. Nói một vài lời không thích hợp thôi. Nói gì. Vệ Lam bất đắc dĩ. Sao anh nhất định phải kêu em nói. Vệ Huân dừng bước hắn nhìn Vệ Lam giọng nói thật nghiêm túc. Vệ Lam hắn nói. Cho dù người khác có nói gì nhưng em phải biết thứ thuộc về em vĩnh viễn sẽ là của em. Không ai được lấy đi bao gồm cả anh. Vệ Lam sừng sốt, sau đó mỉm cười, cậu nhìn Vệ Huân đang nghiêm trang nói chuyện với mình, giơ tay kéo cánh tay hắn, dịu dàng nói, anh nói gì đó, em không có tức giận vì chuyện này, là anh ta nói đến ông ngoại em nên em mới tức giận. Điều này nằm ngoài dự đoán của Vệ Huân, hắn chỉ nghĩ Vệ Lam nghe thấy những lời khó nghe, không ngờ là vì Vệ Minh. Vệ Lam nhẹ giọng nói, em không thích người khác nói về ông ngoại em, tất nhiên cũng không thích người khác nói tới mẹ em và anh, nên em mới tức giận. Em là minh tinh đó, lời đồn vớ vẩn gì mà em chưa từng nghe qua, ngày nào bọn họ cũng nói em cứu được ông chủ công ty nên mới được công ty post như vậy, mắc cười. Anh đó, vệ Lam vỗ vỗ cánh tay hắn, nghĩ nhiều, Tiểu Lam vệ huân nhìn cậu, hình như muốn nói cái gì nhưng cuối cùng cái gì cũng không nói. Vệ Lam kéo hắn lên xe, đi nhanh, về nhà, hồi nãy em chỉ lo chơi game mà chưa ăn gì hết, giờ đói quá, về nhà làm bò bít tết cho em đi, phải miếng lớn thiệt lớn. Vệ huân nghe cậu nhẹ nhàng không đề bụng những lời ban nãy, hắn biết vệ lam rất thông minh, cũng biết cậu rất thông thấu, nhưng bây giờ hắn lại thấy vệ lam thông thấu hơn mình nghĩ nhiều, hắn gật gật đầu. Ừm một tiếng, không nói nữa. Động tác của vệ huân nhanh hơn vệ minh nghĩ nhiều, lúc vệ minh còn đang định xem vệ huân sẽ làm gì, vệ huân đã ra tay với nhà họ tôn. Mấy năm nay bản thân nhà họ tôn cũng đã dần dần suy bại, cha tôn mềm yếu tôn hâm kiêu căng, bảo vệ của cải của nhà mình đó giờ đã không dễ rồi, giờ lại bị vệ huân đả kích mạnh mẽ, hạng mục của công ty liên tục xuất hiện vấn đề, nhất thời giàu dĩ, không biết làm sao cho phải. Vệ huân tuổi trẻ khí thịnh lại tàn nhẫn độc ác làm việc hoàn toàn không chừa đường lui, cuối cùng vẫn là vệ nghiệp thành khuyên hắn, không cần làm quá mức vậy, cho nhà họ tôn một chút giáo huấn, để bọn họ ăn đau một lần thì sẽ không tái phạm nữa. Bây giờ nhà họ vệ đã không còn như trước, nếu vẫn ra tay như trước thì không thích hợp. Vệ huân nghĩ nghĩ, nghe theo lời vệ nghiệp thành, thua tay ngay lúc thích hợp, lúc này nhà họ tôn mới có cơ hội thở dốc, từ đây về sau sợ vệ huân. Có chuyện lần này của nhà họ tôn, những người khác cũng tự giác ngậm miệng, không đàm luận chuyện của vệ lam nữa. Cho dù vệ huân quan tâm vệ lam thật sự hay đóng kịch gì cũng vậy, đối với những người xem kịch mà nói kết quả này đã đủ để chứng minh vấn đề cũng làm cho bọn họ biết vệ lam của bây giờ vẫn không thể chọc được. Mà biết vệ lam là không thể chọc được trừ những người này còn có minh tinh khác toan tính gọi nhiệt độ của cậu. Lúc đầu, luôn có người thấy cậu còn nhỏ, lại mới vào giới, nhân khí còn cao cười thùm tìm muốn buộc chặt cậu cọ nhiệt độ. Cho dù rõ ràng ở trong đoàn phim không có tiếp xúc gì với nhau, nhưng bên ngoài đều nói chúng tôi là bạn tốt há mồm ngậm miệng gì cũng nhắc đến cậu. Trong tình huống bình thường, xét thấy mọi người đều trong giới giải trí lại cùng một đoàn phim, cúi đầu ngẩng đầu gì cũng gặp nhau, các minh tinh đều sẽ cười một cái, cho qua đề tài này. Nhưng mà tính cách của vệ Lam đâu phải như vậy, cậu trực tiếp hỏi ngược lại. Ai vậy? Có nói với tôi được câu nào chưa? Còn bạn tốt? Không phải bạn tốt trong giới của tôi một bàn tay cũng đếm hết được sao chỉ có mấy người thôi, nào có vị trí của hắn ta, được cười. Giới truyền thông rất hương phấn, người qua đường ăn dưa cũng thích nghe ngóng, phen của vệ lam cười ha ha chỉ có minh tinh nhỏ có ý định buộc chặt cậu thức đến xé kịch bản, bắt đầu nghĩ xem nên bán thảm thế nào. Nhưng mà hắn bán thảm thế nào cũng vô dụng, Ngân Hà tỷ tỷ đã rèn luyện bản lĩnh xé bức lúc xé tổ chương trình từ sớm rồi, xé mấy minh tinh nhỏ còn chưa nổi tiếng kiểu này thậm chí còn không cần phái đội đi, tùy tiện vài người ra mặt là xong chuyện còn đào ra được không ít dĩ vãng dơ giấy của hắn ta. Quần chúng ăn dưa ăn được trái ngon, vừa cảm thán nhìn không ra nha thế mà là loại người này. Vừa cảm thán lại 18 tuyến này mà còn muốn buộc chặt vệ Lam cần gì phải vậy, mình không gây chuyện sao mà bị lột ra thảm vậy được còn chưa nổi tiếng mà dĩ dãng dơ giấy đã một đống rồi. Vệ Lam vâng theo tính cách của mình, mỗi ngày đều vui vui vẻ vẻ trong giới giải trí. Vui vẻ nhận mấy bộ phim, phát hành vài album, không có tâm tình thì nghỉ ngơi mấy tháng, hoặc là trốn ở nhà, hoặc là ra ngoài chơi. Từ lúc chương trình mang cậu đã biết tất cả đều lấy tâm tình của cậu nhà làm chuẩn, cậu vui vẻ là được nên cũng không quản lý cậu bao nhiêu, chỉ tận trước tận trách nói với cậu hôm nay bộ phim nào gửi kịch bản đến, ngày mai hoạt động kia muốn mời cậu tham gia, ngày mốt tạp chí nào hẹn cậu chụp trang bìa, ngày mốt nữa công ty nào muốn bàn chuyện đại ngôn quảng cáo với cậu. Vệ Lam chọn lựa một hồi, cuối cùng chỉ chọn chụp tạp chí, bởi vì lần này chụp ở nước ngoài, Vệ Lam thấy đúng lúc ra nước ngoài chơi vài hôm. Chương trình ghi lại, nhanh chóng liên hệ với người phụ trách bên kia. Cuộc sống trong giới giải trí của vệ Lam trôi qua thật thoải mái, thoải mái đến mức sau khi tốt nghiệp đại học vệ huân thấy cậu đã có thể trở về quản lý một vài chuyện thích hợp của công ty rồi, nhưng vệ Lam lại từ chối, vệ Lam nói. Chờ em chơi thêm 2 năm nữa đi, vệ huân thấy cậu thích trạng thái bây giờ của cậu thật, không nói thêm nữa. Được rồi, trước giờ vệ Lam sẽ không khách khí với hắn cứ như vậy tiếp tục ca hát đóng phim cho tới năm 24 tuổi. Vệ Lam 24 tuổi gặp được một chuyện thật mới lạ với cậu làm rể phụ cho người khác. Đây là lần đầu tiên cậu làm rể phụ cho người ta nên có hơi kích động. Đây là lần đầu tiên tôi làm phụ rể đó, đến lúc đó cần làm gì hả? Cậu hỏi Yến Thanh Trì. Nhưng mà bản thân Yến Thanh Trì cũng không biết chỉ có thể trả lời cậu. Chắc là không cần đâu, nếu có cần làm gì thì tôi nói với cậu. Được, vệ Lam nhìn gương, không chút khiêm tốn khen ngợi, đẹp. Quá đẹp. Yến Thanh Trì cười cười, thấy cậu tự luyến nhưng vẫn rất đáng yêu. Hai người bọn họ cùng tuổi, chỉ là sinh nhật Yến Thanh Trì trước cậu vài tháng, vệ lam than thở mình thật đẹp trai xong, quay đầu lại nhìn Yến Thanh Trì, không hiểu sao lại thở dài. Cùng một tuổi con cậu thì sắp đi mua nước tương được rồi, tôi thì sao yêu đương tôi cũng chưa từng yêu lần nào, sao tranh lệch lớn quá vậy. Vậy cậu phải nắm bắt cơ hội chứ, cậu đừng nghe ngày nào fan của cậu cũng kêu cậu là em trai thì cậu nghĩ mình là em trai thật cậu lớn rồi, phải yêu đương. Yến Thanh Trì dạy dỗ, vệ lam lắc lắc đầu, cậu không hiểu, cậu rất nghiêm túc nghĩ ngợi, nói với Yến Thanh Trì. Tôi cảm thấy tôi không có ý kiến gì với việc này, nhưng mà không có xúc động muốn yêu ai, có phải độc thân lâu rồi thì đều vậy không? Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần kết hôn trước rồi mới nảy sinh tình cảm trước Giang Mặc Thần Y cũng chưa từng thích ai, vì vậy lắc lắc đầu. Tôi không biết hoàn cảnh của tôi đặc biệt, cũng phải tôi cũng đâu giống cậu được kết hôn trước rồi mới yêu đương ai, sầu. Đừng sầu thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, làm như cả đời này cậu cũng không thích được ai vậy. Lỡ không có thật thì sao? Vệ Lam cảm thấy mình nghĩ không ra kiểu con gái mình sẽ thích sau này. Lỡ không có thì cứ vui vẻ sống một mình, cuộc sống mà vui vẻ là được. Vệ Lam nghĩ lại thấy cũng phải. Dù sao anh tôi cũng không có bạn gái, chờ anh ấy kết hôn thì tôi yêu cũng không muộn. Yến Thanh Trì gật đầu. Đúng rồi, hôm đám cưới anh cậu có tới không? Chắc Giang mặc Thần đã gửi thiệp mời cho nhà cậu rồi. Không biết, để tôi về hỏi lại anh ấy, hỏi xong rồi điện cho cậu. Được, Yến Thanh chỉ nói, lúc vệ Lam về đến nhà, vệ Huân đã ở nhà rồi, đang ngồi trên sofa nói chuyện điện thoại với ai đó. Vệ Lam chờ hắn nghe điện thoại xong, mới lấy đồ phụ rể ra khoe với hắn, hỏi. Đẹp không? Vệ huân gật đầu, hắn nhìn trang phục phụ rể của vệ lam, lại nhìn nhìn vệ lam, hơi hoảng hốt và kinh ngạc, vệ lam đã tới tuổi làm rể phụ cho người khác rồi. Vệ lam đặt quần áo qua một bên, ngồi xuống bên cạnh hắn hỏi. Đám cưới Giang Mặc Thần, anh có đi không? Chắc anh nhận được thiệp mời rồi hả? Tất nhiên vệ huân đã nhận được thiệp mời của Giang Mặc Thần, mấy năm nay, vệ minh gần như đã không lộ mặt, vệ nghiệp thành cũng lui về sau màn, chuyện của hai nhà trên cơ bản đều là hắn lo liệu. Bởi vậy thiệp mời của nhà họ Giang cũng là đưa thẳng đến tay hắn, nhưng vệ huân còn chưa quyết định xong là có đi hay không. Đi đi, vệ lam chống tay nói, thuận tiện đi chơi luôn, lâu rồi hai chúng ta không có cùng ra ngoài du lịch. Vệ huân nghe giọng điệu oán giận của cậu hỏi, em đang oán trách anh sao, dù sao không phải đang khen anh. Vệ huân cười, nghe lời cậu nói, được rồi, vậy ra ngoài chơi một chuyến với em. Vệ lam vui vẻ ngay, không cho đổi ý đâu. Chuyện anh đồng ý với em có đổi ý bao giờ chưa nhưng mà không thể đi quá lâu, 2-3 ngày thôi. Được, vệ Lam rất thỏa mãn nói. Vậy chúng ta tham gia hôn lễ xong rồi ở lại thêm 2-3 ngày nữa. Ừ, hôn lễ của Yến Thanh chỉ định ngày 30 tháng 9 cử hành ở nước E, vệ Lam làm rể phụ nên phải bay qua đó trước, vệ Huân đành phải đi cùng. vệ lam nhìn giang mặc thần đang xem lại lịch trình hôn lễ với yến thanh trì lại cảm thán lần nữa giang mặc thần cũng kết hôn rồi anh cậu chỉ nhỏ hơn giang mặc thần một tuổi thế mà giờ vẫn giống như mình ngay cả yêu đương cũng chưa từng kém người ta quá nhiều rồi Vệ Lam hơi buồn bực cậu đang nghĩ xem có phải cái họ vệ này có lời nguyền độc thân không, nếu không sao cậu chưa từng có suy nghĩ yêu đương, vệ huân cũng không có, nhưng mà cậu nhanh chóng nghĩ đến vệ hy cũng họ vệ, nhưng bằng tuổi cậu, vệ hy đã sinh cậu ra, biết chạy vòng vòng nhà luôn rồi, có thể nhìn ra, không phải vấn đề của cái họ này, là vấn đề con người thôi. Dầu thúi ruột mạc, vệ Lam nghĩ thầm, hồn lễ của Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần làm rất lớn, cũng rất long trọng, vệ Lam rất vui mừng cho bạn mình. Chờ đến lúc kết thúc hôn lễ, khách khứa tan đi, Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần không biết đã trốn đến đâu, vệ lam cũng chuẩn bị ra ngoài đi dạo với vệ huân. Bọn họ đi dọc theo con đường, vệ lam bị lây nhiễm niềm vui của hôn lễ tâm trạng rất thoải mái còn có chút sao động muốn yêu đương. Cậu nghe thấy giọng hát su dương truyền ra từ quán ba cách đó không xa kéo vệ huân qua đó. Quán ba không lớn, khách khứa cũng không nhiều. Cô gái nước ngoài tóc vàng mắt xanh tóc dài xõa trên vai đang đàn guitar và hát vào micro. Vệ Lam nghe cô ấy hát anh ấy bảo tôi yêu đi anh ấy muốn tôi yêu đi nhưng lại không nói với tôi thật ra anh ấy yêu tôi. Giọng hát của cô gái rất dịu dàng như một đêm tĩnh lặng. Vệ Lam nghe cô ca sau đó gọi một ly bia ngồi xuống cũng gọi một ly cho vệ huân. Anh cậu nhìn vệ huân hỏi anh định khi nào kết hôn vậy? Vệ huân sừng sốt hỏi sao lại hỏi anh chuyện này? Anh và Giang Mặc Thần không kém bao nhiêu tuổi, mà anh ta đã có hai đứa con rồi, mà anh, anh còn chưa viết xong bát tự nữa kìa, anh không gấp sao. Vệ Huân lắc đầu, vệ Lam uống một hớp bia, hỏi hắn, nhiều năm như thế, anh chưa từng gặp người nào làm anh thích luôn sao. Vệ Huân cười nói, em có tính không, đương nhiên là không tính, vệ Lam không ngờ hắn lại chọc mình ngay lúc này, không khỏi nở nụ cười. Cậu cười rộ lên rất đẹp, vệ huân nhìn đôi mắt trong sáng của cậu dịu dàng nhìn cậu không nói gì nữa. Vệ Lam bị hắn nhìn, khom sát người lại hỏi, anh có phải cho tới bây giờ thế giới của anh vẫn chỉ có em thôi không? Phiên ngoại 83, vệ Lam 54, vệ huân gật đầu, từ một tiếng, vệ lam đoán được sẽ là đáp án này, cậu cúi đầu cười cười, vui vẻ vì mình vẫn là duy nhất của vệ huân, nhưng cũng bởi vậy mà lo lắng. Con người đều sẽ ích kỷ, vệ lam cũng vậy, nên cậu hy vọng, nếu khi cậu còn nhỏ vệ huân thương yêu cậu nhất nhất, thì sau khi lớn lên vẫn yêu thương cậu nhất. Nhưng bởi vì vệ huân yêu thương cậu, vệ lam hy vọng hắn có thể sống vui vẻ, hy vọng hắn có thể gặp được người mình thích sống hạnh phúc bên người hắn thích cả đời. Cậu ngẩng đầu nhìn vệ huân, rất nghiêm túc nói, anh, thật ra anh có thể thử một lần tiếp xúc với một vài cô gái thì mới biết mình có thích không được, anh cũng sắp 30 rồi, cũng phải suy nghĩ cho mình. Em muốn anh kết hôn. Vệ Huân hỏi, vệ Lam lắc lắc đầu, cũng không phải là kêu anh kết hôn, chỉ hy vọng anh có thể gặp được người anh thích, sau đó kết hôn lúc hai người cảm thấy thích hợp giống Yến Thanh Trì Giang mặc thần vậy đó, không phải rất tốt sao? Tiểu Lam, vệ Huân hạ giọng nói. Anh và Giang mặc Thần không giống nhau, Giang mặc Thần là một người bình thường, anh ta có tình cảm bình thường, nhưng mà anh không có anh Bạc tình người như anh rất khó có tình cảm với người khác, anh sẽ không làm khổ mình mà kết hôn với người anh không thích vậy nên chuyện kết hôn cũng không quan trọng với anh đâu. Nhưng mà anh không kết hôn, em cũng không thể nào kết hôn được đâu. Vệ Lam sầu khổ, vệ Huân cười, em có kết hôn hay không thì liên quan gì đến anh hả trong nhà lại không có quy định anh không kết hôn thì em cũng không được kết hôn. Trong nhà không có quy định này thì đúng, nhưng mà anh không kết hôn, em lại không yên lòng, sao có tâm tư kết hôn với người khác được. Em không yên lòng anh. Vệ Huân buồn cười, anh có gì mà em không yên lòng. Tất nhiên phải không yên lòng, vệ Lam nghĩ cậu là duy nhất của vệ Huân, nếu cậu kết hôn, ở bên cạnh người khác, vô hình cậu sẽ rời khỏi thế giới của vệ Huân. Cứ thế này, thế giới của vệ Huân thật sự chỉ còn lại cô độc và tịch mịch. Vệ Lam không nỡ, không yên lòng, nên cậu vẫn sắp xếp chờ khi vệ huân kết hôn rồi cậu mới kết hôn. Nhưng bây giờ, một chút suy nghĩ đến chuyện kết hôn mà vệ huân cũng không có, vệ lam cảm thấy mình chắc không còn hy vọng kết hôn gì nữa rồi. Cậu bất lực thở dài uống một hớp rượu. Vệ huân nhìn vẻ mặt sầu khổ của cậu an ủi, em không đừng vì anh mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của em, đến khi em gặp được người em thích, đến khi em cảm thấy đến lúc kết hôn rồi thì em kết hôn với cô ấy, chuyện này rất bình thường. Vậy anh thì sao? Vệ Huân cười cười. Anh có cuộc sống của anh Tiểu Lam. Cuộc đời của em không cần có thêm trách nhiệm với anh. Vệ Lam cảm thấy thật không công bằng. Cuộc đời của Vệ Huân có một khoảng thời gian rất dài phải chịu trách nhiệm với mình. Hắn làm việc cho Vệ Minh. Hắn tiếp quản thế lực của Vệ Minh cùng Vệ Hy xử lý chuyện trong công ty nhà bọn họ. Hắn gánh vác trách nhiệm vốn thuộc về cậu cho cậu một phần yên bình và sạch sẽ. Vệ Lam không cách nào coi những thứ đó như vô hình, giống như cậu không cách nào thật sự rời khỏi thế giới của vệ huân Cậu và vệ huân ở bên nhau quá lâu, lâu đến mức cậu cắm dễ trong lòng vệ huân một cách vô thức cậu quan tâm vệ huân hơn những gì vệ huân nghĩ nhiều Vệ Lam chuyển qua đề tài khác cậu nói Nhưng mà em không thích ai hết thậm chí em còn không có mẫu người mà em thích nữa Em muốn yêu đương sao? Vệ huân hỏi cậu Vệ Lam gật đầu Qua sinh nhật năm nay thì em cũng 25 tuổi rồi cũng nên yêu. Vậy chỉ có thể chờ thôi, xem xem ngày tháng sau này liệu em có thể gặp được người mà em thích không. Vệ Lam nhíu mày, cảm thấy khó quá, thích chính là như vậy. Vệ Huân yên lặng cúi đầu uống một hớp rượu, nhỏ nhẹ nói, trên đời có nhiều người như vậy, nhưng có thể làm cho em thích chỉ có một người. Vệ Lam lấy ly rượu qua cụng ly với hắn. Nào, hai ta làm một ly than thở cho cặp anh em số khổ tới bây giờ còn chưa gặp được người mình thích thảm quá thảm. Vệ Lam nói xong uống một hớp lớn, lại thấy vệ huân không động đậy gì. Uống đi, em đừng uống nhiều quá. Vệ huân khuyên cậu, không sao, vệ Lam rất không để bụng. Có anh canh mà em sẽ không uống say, hơn nữa em có uống say thì vẫn còn anh mà. Vệ huân không nói gì, nhưng cũng không khuyên cậu nữa. Cuối cùng vệ lam chỉ nếm thử vài ly tư lượng của cậu cũng không tệ lắm tuy chưa từng được huấn luyện để uống không say như vệ huân nhưng vẫn rất hiếm khi say. Chỉ là vệ lam uống rượu xong thì bệnh lười lại tái phát nên không muốn đi bộ nữa, vừa ra khỏi quán ba nhân lúc vệ huân không chú ý đã nhảy lên lưng hắn cười ha ha, làm nũng nói em không muốn đi bộ nữa anh cõng em đi. Nhỏ đến lớn vệ lam làm động tác này không ít lần, ban đầu vệ huân còn bị cậu dọa sợ sau này đã có thể không đổi sắc khiêm đi. Trời đã tối đen, vệ huân cõng vệ lam đi về dọc theo con đường bọn họ đi đến đấy, vệ lam nhìn bầu trời đầy sao, nằm sấp trên vai vệ huân. Gió thổi qua thổi đến cậu thoải máu ôm cổ vệ huân, nói nhỏ. Thật ra, nếu hai chúng ta không thích được ai thì cũng không có gì, dù sao hai chúng ta ở cùng nhau nhiều năm vậy cũng rất vui mà. Cả đời một người, không phải chỉ có tình yêu. Vệ huân vô thức dừng bước chân, hắn sừng sốt, vệ lam hỏi hắn. Sao vậy? Vệ huân im lặng lát quay đầu lại nhìn cậu, hắn nói. Cả đời người tất nhiên không chỉ có tình yêu, nhưng mà em phải có. Hắn nhìn vệ lam trong mắt đều là dịu dàng, hắn nói. Người khác có thì em có, người khác không có em cũng nên có trên đời này, chỉ cần cái em muốn em nên có được tất cả, đây mới là cuộc đời của em. Vệ lam nhìn vệ huân, chớp chớp mắt rất lý trí nói, làm gì có ai muốn cái gì thì có cái đó cả một đời được, đời người ai cũng phải có tiếc nuối chứ. Đó là người khác. Vệ huân nói, không phải em, cuộc đời của em, phải là muốn cái gì thì có cái đó. Vệ làm thấy trái tim mình hơi nhói, lại có một chút ngọt ngào, cậu nghĩ thật ra vệ huân rất thích hợp yêu đương, tuy rằng hắn không phải người lãng mạn, càng không nói mấy lời thả thính, nhưng hắn là một người thẳng thắn, hắn sẽ không bao giờ keo kiệt nói ra suy nghĩ của mình, lời hắn nói rõ ràng không phải lời xến dện, lại làm người ta rung động hơn nhiều, bởi vì đó chính là tư tưởng chân thành tha thiết nhất của hắn. Vệ Lam cảm thấy tình cảm của vệ huân giống như ốc đảo giữa sa mạc cằn cỗi lại quý hiếm, nếu anh ấy thích bạn, anh ấy sẽ cho bạn cả tòa ốc đảo mà không giữ lại gì, thậm chí còn nhiều hơn bạn mong chờ. Vệ huân chưa bao giờ là một người ích kỷ, cho dù thế giới của bọn họ vẫn luôn bất bình đẳng, nhưng hắn chưa từng yêu cầu mình cũng là duy nhất trong thế giới của cậu. Rõ ràng là một người tàn nhẫn độc ác lại rút hết nhuệ khí và ngoan độc khi đối diện với mình, cho cậu cả một phòng cảnh xuân, cho cậu tình yêu và dịu dàng. Vệ Lam cảm thấy nếu sau này vệ huân có bạn gái, vậy bạn gái của hắn nhất định sẽ rất hạnh phúc. Cậu cười cười ôm chặt vệ huân, nói em đã có rất nhiều rồi, em có anh mà anh có thể cho em rất nhiều, vậy đủ rồi. Vệ huân nhìn cậu, giơ tay sờ sờ đầu cậu thấp giọng Ừ một tiếng, tiếp tục cõng cậu đi. Đúng là hắn có thể cho vệ Lam rất nhiều thứ, cho cậu tất cả những gì cậu hy vọng, cậu khát khao, cậu muốn, bao gồm cả tình yêu ngây thơ mờ mịt cậu mong chờ. Vệ Lam và Vệ Huân ở nước e chơi 2 ngày, chụp rất nhiều ảnh, lúc này mới thấy thỏa mãn về nước. Tháng 10, thời tiết từ từ chuyển lạnh, Vệ Lam cũng không muốn đóng phim, nên làm ổ ở nhà vừa chơi game, vừa bắt đầu tiếp xúc với một ít chuyện công ty. Mùa đông năm nay tới rất sớm, đi cũng nhanh, ăn Tết không bao lâu thời tiết cũng dần ấm lại. Hôm nay, Vệ Huân và Vệ Lam theo lệ thường đến nhà Vệ Hy Vệ Nghiệp Thành ăn cơm cơm nước xong, Vệ Nghiệp Thành và Vệ Huân vào thư phòng bàn công chuyện, Vệ Lam ngồi trên sofa xem TV với Vệ Hy. Bàn chuyện công việc xong, đột nhiên Vệ Nghiệp Thành nói. Năm nay còn 30 tuổi rồi, Tiểu Lam cũng 25 tuổi nhỉ. Vệ Huân gật đầu, đã 30, 30 tuổi cũng là lúc lập gia đình, ba chọn được vài cô gái không tệ lắm còn rút chút thời gian đi tìm hiểu nhau đi. Ba muốn con đi xem mắt. Con người ai cũng phải kết hôn mà không phải sao. Đương nhiên không phải, vệ huân nói, con không cho rằng con không có nguyên nhân gì để kết hôn, con cũng không cho rằng con cần thiệt thòi sống chung với người mà con không thích. Vệ nghiệp thành cười, ông nói, điểm này con vẫn giống khi còn nhỏ nhì tuổi trẻ, không đủ thành thục. Bà biết con lạnh nhạt, không thích ai cả, nhưng chỉ là liên hôn thương nghiệp thôi, cho dù kết hôn, cũng sẽ không can thiệp vào chuyện gì của con, chỉ làm lớn mạnh thế lực nhà chúng ta thôi. Thế lực nhà chúng ta còn chưa đủ lớn sao? Vệ huân hỏi ngược lại. Nếu ba không hài lòng, vậy nhân lúc ba còn tinh lực con cũng còn tinh lực thì chúng ta đua đi. Còn muốn cái gì thì con tự làm lấy thủ đoạn liên hôn thương nghiệp này con chướng mắt. Nếu đã có cách đơn giản hơn thì cần gì chọn con đường khó khăn chứ? Vệ nghiệp thành muốn dạy dỗ hắn, nhưng vệ huân không tiếp thu. Bởi vì con không muốn, hắn bình tĩnh nói. Trên đời này, không có gì đáng giá để con thiệt thòi lấy bản thân mình trao đổi, chỉ có kẻ yếu mới sợ khó khăn con không phải. Vệ huân nói xong, nhìn cha mình khẽ cười. Nhưng mà con có thể đồng ý với ba đi gặp các cô ấy một lúc tất nhiên không phải vì xem mắt con chỉ muốn biết một số thứ từ chỗ các cô ấy thôi. Ba có thể gửi những người ba vừa mắt cho con, nhưng đừng ôm bất kỳ hy vọng gì con sẽ không kết hôn với ai trong số đó đâu, con sẽ nói thẳng với các cô ấy trong lúc gặp mặt. Vệ huân nói xong, xoay người rời khỏi thư phòng. Vệ nghiệp thành nhìn hắn, không hiểu sao lại thấy đau đầu. Lúc vệ lam biết vệ huân sắp đi xem mắt thật sự sợ ngây người, không phải trước đó mới nói với cậu sẽ không kết hôn sao sao giờ lại đi xem mắt kẻ lừa đảo? Cậu thấy vệ huân cũng không ăn diện lồng lộn gì, giống như ra ngoài bình thường thôi, vừa tò mò vệ huân xem mắt sẽ như thế nào, vừa tò mò vệ nghiệp thành sẽ chọn mẫu con gái gì cho vệ huân. Nên sau khi vệ huân ra khỏi nhà không bao lâu cũng lái xe theo sau. Phiên ngoại 84. Vệ Lam 55. Vệ Lam không đi theo quá sát cậu biết nhà hàng vệ huân đi xem mắt nên không cần theo sát để bị vệ huân phát hiện cậu chỉ cần đến nhà hàng trước khi vệ huân xem mắt xong lén nhìn hắn và chị dâu tương lai mà không bị vệ huân phát hiện. Vệ Lam thật kích động, vệ Lam thật thấp thỏm. Vệ Lam đã nghĩ, Vệ Huân đi xem mắt cũng giống như mấy phim chiếu trên TV vậy, ngồi bàn sát cửa sổ trong đại sảnh với cô gái kia. Nhưng hiện thực lại không phải như thế, Vệ Huân và cô gái xem mắt đặt một phòng riêng. Vì thế Vệ Lam chỉ có thể bất lực ngồi một góc trong đại sảnh, chờ Vệ Huân và cô gái kia xem mắt xong, cùng ra ngoài, dựa vào sự tương tác ngôn ngữ, hành động của hai người mà đoán xem hai người đã phát triển đến bước nào rồi, thuận tiện nhìn xem hình dáng của chị dâu tương lai luôn. Vệ Lam gọi một đống đồ ăn vặt vừa ngồi chờ vừa ăn vặt vừa nhìn đồng hồ. Mắt thấy đã gần một tiếng rồi, vệ Lam thấy hơi lâu rồi đó chẳng lẽ anh cậu trò chuyện với người ta vui lắm sao? Chắc không đâu, cậu nghĩ chẳng phải đối mặt với ai vệ huân cũng là cái khuôn mặt lạnh nhạt đó sao? Cũng đâu có bàn công việc có gì đâu mà nói chứ. Ngay lúc cậu đang tự hỏi sao vệ huân và người kia lại nói chuyện lâu dữ vậy, vệ huân bước ra. Hắn và cô gái xem mắt kia cùng đi ra, vệ lam không thấy được mặt của cô ấy, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng của cô. Rất gầy, rất cao, hình như cũng rất có khí chất. Hai người không đụng chạm gì nhau, cũng không nói chuyện im lặng rời khỏi nhà hàng. Gì đây? Vệ lam hiếu kỳ nghĩ, vậy là thành công hay không thành công? Còn gặp mặt nữa không? Hay là đổi một cô gái khác để xem mắt? Cậu đang nghĩ ngợi thì nghe thấy bên tai vang lên tiếng đập tay thật vang dội vệ lam quay đầu lại yến thanh trì rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu hỏi cậu ngồi đây một mình ngẩn người cái gì. Vệ lam hỏi lại y, sao cậu lại ở đây, tôi hẹn người khác đến đây nói chút chuyện, mới nói xong đi về thì gặp cậu phát ngốc ở đây, sao nghĩ gì đó. Vệ lam cầm khoai tay chiên chấm chấm sốt cà chua, nói với y, anh tôi vừa mới xem mắt ở đây xong, bỏ yến thanh trì ý vị thâm trường ò một cái thật dài. Thì ra cậu đến đây nhìn lén anh cậu xem mắt à. Không có thấy. Vệ Lam cắn khoai tây nói. Bọn họ đặt phòng riêng. Bình thường, gặp tôi tôi cũng đặt phòng riêng. Vệ Lam bất mãn nhìn y. Yến Thanh Trì cười nói. Vậy là cậu không thấy trò hay nên giờ khó chịu đó à. Đương nhiên không phải. Vệ Lam phủ nhận. Vậy chứ sao. Vệ Lam nghĩ nghĩ cảm thấy hơi khó nói. Vì thế lại cúi đầu cầm khoai tây chiên chấm sốt cà chua. Yến Thanh Trì giật cọng khoai tây qua bỏ vào miệng mình, hỏi. Nói đi, bầy đặt ngại nữa. Không phải là tôi không biết nói sao sao. Có gì mà không biết. Tôi không ngờ đột nhiên anh tôi lại đi xem mắt như vậy. Vệ Lam nhìn y nói. Hôm đám cưới của cậu và Giang Mặc Thần, tôi còn nói với anh ấy. Anh ấy cũng nên tìm bạn gái rồi kết hôn đi. Anh ấy lại nói không gấp, nên tôi nghĩ anh ấy không gấp thiệt. Kết quả bây giờ anh ấy lại bắt đầu đi xem mắt. Đây là ca gấp của anh ấy á. Kẻ lừa đào. Vậy là cậu cảm thấy anh cậu lừa cậu, nên giờ đang tức giận. Đương nhiên không phải, vệ lam lại phủ nhận. Vậy thì sao, Yến Thanh chỉ thấy không hiểu vệ lam hôm nay lắm, thì tôi đột nhiên nhận ra có thể tôi sắp có chị dâu thật rồi, chưa chuẩn bị đủ tinh thần. Yến Thanh chỉ cười an ủi, đâu có sao, đâu phải hôm nay gặp mặt thì ngày mai kết hôn ngay đâu, cậu có thể chuẩn bị từ từ còn lâu mà. Nhưng, vệ lam quay đầu nhìn y. Tôi sợ tôi bất mãn chị dâu tương lai, vậy không phải rất xấu hổ sao? Vậy thì cậu muốn mẫu chị dâu thế nào? Yến Thanh Trì hỏi cậu, vệ Lam nghĩ nghĩ, phải đẹp, dáng chuẩn, tốt tính, có sự nghiệp của mình, nhưng cũng không thể quá coi trọng sự nghiệp. Phải coi trọng anh tôi, bao dung nhường nhịn anh tôi, biết làm nũng, để anh tôi thấy tầm quan trọng của mình, nhưng cũng không thể quá dính người, phải độc lập một chút, lúc anh tôi bận thì đừng oán trách, phải hiểu cho anh ấy, ủng hộ anh ấy. Con người anh tôi không biết lãng mạn, nên chị ấy lãng mạn một chút là được, đừng vì chuyện này mà so đo với anh tôi, ngày thường cũng đừng cảm thấy anh ấy không thú vị, anh ấy là sắt thép thẳng nam thú vị được bao nhiêu chứ. Nếu có thể thì hãy chấp nhận dục vọng khống chế của anh ấy, cho phép anh ấy không nói gì tự cho là đúng nhúng tay vào cuộc sống của mình, bởi vì anh ấy muốn tốt cho mình thiệt, nên chị ấy đừng vì chuyện này mà tức giận với anh tôi, không cần thiết. Hơn nữa, đôi khi anh tôi đối xử với người khác không được ôn hòa lắm, đây là tính cách của anh ấy, đừng ép buộc anh ấy thay đổi, cố gắng hiểu cho anh ấy chút là được, đừng sợ hãi, đừng thánh mẫu, đừng có ngày nào cũng nói anh ấy anh làm vậy là không đúng, phải tôn trọng tính cách của anh ấy. Còn nữa, cậu còn nữa, Yến Thanh Trì sợ ngây người. Tôi biết cậu cuồng anh trai nhưng không biết cậu cuồng dữ dội vậy, cậu nghe lại yêu cầu của cậu coi, là tiếng người sao. Vừa phải chi kỷ, vừa muốn người ta không dính người, vừa phải độc lập lại bắt người ta không thể quá độc lập, muốn người ta đẹp, dáng chuẩn, còn bắt người ta chấp nhận khuyết điểm trên người anh cậu, không cho phép người ta nói anh cậu sai dù chỉ một cậu, vệ lam cậu đúng là em ruột của anh cậu đó. Mới bao nhiêu đó mà chị ấy đã không làm được chẳng phải anh tôi ở bên cạnh chị ấy rất thiệt thòi sao. Nếu cô ấy có thể làm được hết thì tìm kiểu bạn trai gì mà không được cần gì phải đâm đầu vào anh cậu chứ. Vô nghĩa. Vệ Lam cảm thấy lời của Y không một chút giá trị. Anh tôi tốt như vậy, chị ấy có thể tìm được người đàn ông nào tốt hơn anh tôi sao? Mắc cười, Yến Thanh chỉ sửng sốt, dây tiếp theo bật cười ngay, Y nhìn Vệ Lam, sâu sắc hiểu một đạo lý, đừng nói đạo lý với mấy người cuồng anh trai, trong thế giới của cuồng anh trai, chỉ có hai nhóm, anh trai và những người không phải anh trai, anh trai cậu ta là ngôi sao lập loài nhất trong thế giới của cậu ta. Yến Thanh chỉ thấy Vệ Lam thật đáng yêu cười nói. Cậu đấy, lo mấy chuyện không đâu, nói tóm lại đâu, chỉ cần anh cậu thích thì cho dù người kia là một cô gái bình thường không làm được gì hết thì cũng không sao. Cậu điên rồi sao vệ Lam cảm thấy Yến Thanh Trì nhất định là NT fan của anh cậu, nếu không sao lại nói ra những lời đáng sợ vậy được. Vì sao anh tôi phải thích một cô gái không làm được gì, sao cậu không cho Giang mặc thần thích một chàng trai bình thường không làm được gì hết đi, cậu chính là NT của anh tôi, tôi từ chối nói chuyện với loại NT như cậu. Vệ Lam thức giận đến mức uống một hớp nước, Yến Thanh Trì bị cậu chọc đến giờ khóc giờ cười. Ý của tôi là anh cậu thích là quan trọng nhất cậu đấy, cậu là em trai của anh cậu thì chỉ cần ủng hộ anh ấy là được rồi. Vệ Lam không muốn, nếu quay ngược thời gian, trở lại lúc cậu và Giang Mặc Thần chưa kết hôn, cậu là em trai của Giang Mặc Thần đi, Giang Mặc Thần thích nguyên minh húc cậu làm em trai cũng cảm thấy anh ta thích là quan trọng nhất, ủng hộ anh ta là được rồi sao? Yến Thanh Trì Yến Thanh Trì câm nín nói cậu nhất định phải chù anh cậu như vậy sao? Giang mặc thần đó là có nguyên nhân đặc thù anh cậu thì sao? Đột nhiên bị đuôi thích một đóa tiểu bạch liên. Tốt với anh cậu chút bộ không được hả? Bây giờ cậu không giống đồ cuồng anh trai chút nào hết. Giang mặc thần thì có nguyên nhân đặc thù gì? Vệ Lam cảm thấy y đang ngụy biện cho Giang mặc thần. Anh ta bị đuôi cậu còn bao che cho anh ta. Yến Thanh Trì có miệng mà khó trả lời, y nói làm sao được, y có thể nói với vệ lam thế giới này của cậu là quyển sách đó, Giang Mặc Thần là công chính, Nguyên Minh Húc là thụ chính, nên Giang Mặc Thần cần phải thích Nguyên Minh Húc sao? Y không thể, Yến Thanh Trì bất đắc dĩ thở dài, cái lịch sử đen của Giang Mặc Thần phải bị gắn cái tác bị đuôi ở chỗ vệ lam cả đời. Nhưng mà y cẩn thận nghĩ nghĩ, hình như trong sách không có viết cuối cùng vệ huân ở bên ai, hoặc là có viết nhưng y đọc không tới. Dù sao y đọc được mới một nửa đã drop, dù sao thì tôi cũng cảm thấy, vậy ánh mắt của anh cậu chắc chắn sẽ không thích người tệ, cậu cứ yên tâm đi, nếu người anh ta thích thật sự có vấn đề, thì lúc ấy cậu nghĩ cách cũng không muộn, dựa theo mức độ yêu thương cậu của anh cậu, chắc chắn anh ta sẽ nghe lời cậu. Vệ Lam nghe cậu này, không hiểu sao trong lòng lại nổi lên một loại yêu sầu khác. Yến Thanh Trì có phải cậu có một đứa em gái không? Đúng vậy, vậy Giang mặc Thần và em gái cậu ai quan trọng hơn, cậu thương ai hơn? Yến Thanh Trì nhìn cậu, cậu đang lo anh cậu có bạn gái hoặc là kết hôn có vợ rồi thì không thương cậu như bây giờ nữa sao? Vệ Lam nhíu nhíu mày, theo lý mà nói, đã yêu đương và kết hôn rồi thì chắn chắn sẽ để ý nửa kia của mình nhất đúng không? Tất nhiên, vệ Lam bĩu môi, nhưng mà tôi vẫn luôn là người anh tôi thương yêu nhất. Đúng thôi, Yến Thanh Trì thấy cậu vẫn còn tính trẻ con kiên nhẫn khuyên nhủ cậu. Cậu là em trai của anh cậu, tất nhiên anh cậu sẽ thương cậu nhất, nhưng một ngày nào đó, hai người sẽ có gia đình nhỏ của riêng mình, lúc ấy, trong tình thân, cậu vẫn là người quan trọng nhất của anh cậu, chỉ là anh cậu có gia đình của mình, anh ta có trách nhiệm mới, nửa kia của anh ta tất nhiên sẽ trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời của anh ta. Vệ Lam nghe vậy, không mấy vui vẻ mím môi. Yến Thanh chỉ thấy vậy, an ủi. Nhưng cậu cũng không cần lo lắng, cũng đạo lý đó, nửa kia của cậu cũng sẽ xem cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời của người đó, lúc đó cậu vẫn sẽ trở thành người quan trọng nhất trong sinh mệnh của một người nào đó, chỉ là từ anh cậu đổi thành nửa kia thôi. Đạo lý này vệ lam hiểu chứ, thậm chí cậu còn từng nghĩ, chờ vệ huân kết hôn rồi thì cậu kết hôn, vệ huân kết hôn, cậu sẽ dọn khỏi nhà vệ huân. Nhưng vệ lam vẫn cảm thấy, ngày đó vẫn còn rất xa, nên cậu cũng mới nghĩ thôi, căn bản là không để trong lòng. bây giờ đột nhiên vệ huân bắt đầu đi xem mắt nếu gặp được một cô gái thích hợp có thể sẽ định ngày cưới trong vòng vài năm tới vậy mình cũng nên dọn ra ngoài vệ lam hơi phiền lòng không ngừng khuấy ly nước yến thanh chỉ thấy cậu như vậy khuyên đây là dục vọng chiếm hữu của cậu quấy phá thôi quan hệ giữa cậu và anh cậu tốt còn rất gần gũi nên dục vọng chiếm hữu anh ta của cậu hơi mạnh chuyện này rất bình thường đến khi cậu yêu đương là được rồi đừng có buồn nhưng khi nào tôi mới yêu đương vậy phải xem cậu Xem tôi, vệ lam cảm thấy tuyệt vọng, kết quả của xem tôi chính là vĩnh viễn không cách nào yêu đương, tôi lớn vậy rồi mà chưa từng có suy nghĩ yêu đương với bất kỳ cô gái nào hết còn xem tôi vệ lam thấy Yến Thanh Trì không đáng tin cậy chút nào hết không cho cậu một chút ý kiến có tính xây dựng nào. Cậu nghĩ nghĩ, hỏi, cậu nói xem, hay là tôi cũng đi xem mắt được không? Yến Thanh Trì tự hỏi một chút trả lời cũng không phải không được nếu cậu muốn thì làm thôi. Vệ Lam nâng má, nghiêm túc suy xét chuyện xem mắt mới nghĩ ra này. Phiên ngoại 85, Vệ Lam 56, lúc Vệ Lam về đến nhà, Vệ Huân đã ở nhà chờ sẵn, thấy cậu về còn hỏi một câu. Sao về trễ vậy? Vệ Lam hữu khí vô lực gật gật đầu. Vệ Huân bình tĩnh nói, anh tưởng em thấy anh đi thì về luôn chứ? Tay đang thay giày của Vệ Lam khựng lại cậu nhìn Vệ Huân. Anh thấy em hả? Nếu vậy mà anh cũng không nhìn thấy thì không biết đã chết bao nhiêu lần rồi. Vệ huân bình tĩnh nói, vệ lam thay giày xong đi qua chỗ hắn, vệ huân nhìn cậu, sao vậy nhìn em không vui lắm, không có gì, vệ lam nói, vệ lam, vệ huân không quá thích cậu có điều giấu giếm mình nên gọi cả họ lẫn tên cậu giọng nói đầy bất mãn. Vệ lam nhìn hắn, do dự nói em đang nghĩ xem em có muốn đi xem mắt không, em đi xem mắt cái gì, vệ huân khó hiểu nói. Còn không phải vì bây giờ anh đi xem mắt rồi sao, nếu anh xem mắt thành công rồi kết hôn thì em cũng nên kết hôn rồi, em phải tính trước cho mình chứ. Vệ huân hơi bất đắc dĩ. Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh không định kết hôn, còn buổi xem mắt hôm nay, không phải anh cũng nói với em rồi sao, không phải vì để kết hôn, anh chỉ muốn biết một vài chuyện chỉ thế thôi. Lỡ đâu trong quá trình xem mắt không ngừng nghỉ của anh, anh gặp được người anh thích thì sao? Vệ Lam nhìn hắn. Anh biết bản chất của nhân loại là gì không? Là gì? Vệ huân hỏi theo ý cậu. Vệ Lam nhìn hắn, lời ít mà ý nhiều nói. Thật thơm, vệ huân tôi cho dù chết ở chỗ này, nhảy từ trên cao xuống, cũng tuyệt đối không kết hôn, sẽ không thích bất kỳ một cô gái tôi xem mắt nào, thật thơm. Vệ huân, vệ huân cúi đầu cười cười. Rồi rồi, nếu em không yên tâm thì anh sẽ không đi nữa, không gặp bất kỳ người nào nữa, vậy chắc không bị thật thơm đâu nhỉ? Em không có ý đó. Vệ Lam nói. Ý em không phải không cho anh đi xem mắt em chỉ cảm thấy vệ Lam gãi gãi đầu, không biết diễn đạt thế nào. Vệ Huân đợi cậu một lát thấy cậu vẫn không mở miệng nhỏ nhẹ nói. Dù em thấy thế nào thì chuyện xem mắt này vốn dĩ là chuyện không có gì quan trọng, lúc anh đi anh đã nói rõ ràng với người ta, tôi đến là vì nghe lời người lớn thôi, chúng ta không thích hợp nên cô đừng nghĩ nhiều. Vệ Lam ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng em thấy anh đi xem mắt gặp nhiều cô gái hơn vậy mới đúng. Nếu có thể thì thế giới của anh cũng nên có những người khác Cậu nói rất nhỏ, nhìn đôi mắt trong suốt của vệ huân Vệ huân nhìn cậu đột nhiên không nói nên lời Vệ lam thở dài, há mồm muốn nói chuyện Rồi ngậm lại, phiền muộn đá sofa Ngồi đàng hoàng, vệ huân mở miệng nhắc nhở cậu Vệ lam đành phải rút cái chân đá sofa lại, nhưng vẫn phiền Vệ huân hỏi cậu, vậy là em muốn anh đi xem mắt Vệ lam gật gật đầu Vậy được rồi, cứ đi như đã sắp xếp, nhưng vẫn câu nói kia anh đi gặp các cô ấy chỉ để biết một số việc, anh sẽ không thích các cô ấy, càng không kết hôn. Hắn càng nói như vậy, Vệ Lam càng cảm thấy flex ngày càng cắm càng sâu, nghe được tiếng vả mặt chát chát chát luôn rồi đó. Vệ Lam lại bực bội đá chân ghế sofa. Vệ Huân nhíu mày, lại sao nữa? Vệ Lam nhìn hắn, bất đắc dĩ nói, hay là anh khoan đi nữa chờ một khoảng thời gian nữa đi. Vệ Huân thấy hôm nay cậu thay đổi rất thất thường. Kêu anh đi cũng là em, giờ không cho anh đi cũng là em, rốt cuộc em đang nghĩ cái gì? Em còn nghĩ cái gì được? Vệ Lam cứ đơn giản nói thẳng ra. Lý trí nói với em, anh nên đi gặp vài cô gái tìm người thích hợp, sau đó kết hôn. Nhưng cảm xúc lại đang quấy nhiễu em, anh mà kết hôn rồi thì em cũng phải dọn đi, anh có gia đình mới, em phải càng cách càng xa anh, em không còn là người quan trọng nhất của anh nữa. Vệ Lam nhìn hắn. Em là người quan trọng nhất của anh nhiều năm quá mà em ở trong căn nhà này nhiều năm quá mà thậm chí cái phòng ngủ lớn nhất trong ngôi nhà này cũng là của em. Giờ đột nhiên nói với em, em sắp mất hết tất cả lý trí của em chấp nhận được nhưng cảm xúc sao chấp nhận nhanh vậy được. Nhưng anh kết hôn mà em không dọn đi vậy thì kỳ lắm, nếu anh có người yêu mà anh không đặt người ta ở vị trí quan trọng nhất thì rất không công bằng với người ta. Nên, vệ lam hiếm khi xấu hổ nói. Hay là anh đừng có gấp đi xem mắt nữa, chờ em chuẩn bị tâm lý xong rồi đi, Yến Thanh chỉ nói em chỉ bị dục vọng chiếm hữu quấy phá thôi, anh cho em thời gian điều chỉnh tâm lý đi, chờ em điều chỉnh xong thì anh đi xem mắt cũng được mạc vậy thì em sẽ không biệt nữ nữa. Vệ Huân không ngờ Vệ Lam sẽ nói được những cậu như vậy, hắn hơi kinh ngạc nhìn Vệ Lam im lặng một lát mới hỏi cậu. Em để ý có một ngày em không còn là người quan trọng nhất của anh mà là một người khác lắm mà. Vệ Lam thấy mình đã nói nhiều lắm rồi. Không thiếu một cậu này, vì thế cậu gật gật đầu còn khiếu nại cho mình. Cái này đâu có trách em được từ lúc em 12 tuổi anh cứ nói với em, em là người quan trọng nhất của anh, là cả thế giới của anh mà. Em nghe cũng hơn chục năm, giờ đột nhiên anh nói với em, thế giới của anh phải quảng cáo đem cho thuê, em không thể độc bá cả một thế giới nữa, em phải thuê cùng với người khác, còn phải ở cái phòng nhỏ hơn nữa. Đột nhiên như vậy ai mà chịu nổi, phải tiêu hóa rồi mới thích ứng được chứ. Vệ Huân nghe cậu nói như vậy. Tim đập nhanh liên hồi, lần đầu tiên hắn cảm thấy có lẽ vệ lam còn rất ngây thơ trong chuyện tình cảm, nhưng không phải cậu không hiểu thật, chỉ là cậu không nhận ra, không phát hiện, thật ra cậu đã nảy sinh một chút tình cảm. Vệ huân cảm thấy mình hơi kích động rồi, hắn muốn hỏi vệ lam thêm vài câu, nhưng lại không biết hỏi gì, hắn nhìn vệ lam cuối cùng chỉ giống ngày thường, bình thản nói. Yên tâm đi, cho dù là lúc nào thì người anh thương yêu nhất vẫn là em. Vệ lam vẫy vẫy tay. Nếu anh kết hôn, em cũng không thích hợp làm người anh thương yêu nhất nữa, người anh thương nhất nên là vợ anh. Vệ Huân thấy vệ Lam hôm nay cực kỳ cố chấp, mình đã nói đi nói lại vài lần mà em ấy cũng không tin. Hắn đang chuẩn bị mở miệng nhắc lại lần nữa, nhưng nghĩ ra gì đó, đổi miệng ngay. Vậy lúc đó em cũng mau kết hôn đi, em cũng sẽ trở thành người quan trọng nhất của một người khác. Vệ Lam không ngờ hắn sẽ nói như vậy, sừng sốt đạp cái bàn ầm một tiếng, phẫn nộ nói anh còn nói anh không muốn kết hôn. Anh đã chuẩn bị tâm lý bỏ em đi thương người khác luôn rồi kìa. Vệ huân sắp bị cậu chọc cho cười ngất, hắn nhìn vệ lam đang nổi giận đùng đùng, tâm tình rất tốt nói. Chọc em thôi, không phải em cứ luôn miệng nói anh phải kết hôn sao, anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không gấp kết hôn, cũng không có hứng thú gì với việc xem mắt mà em cứ dối rắm vì chuyện này. Vệ huân lắc lắc đầu, tiểu lam em đúng là nghĩ một đằng nói một nẻo. Anh mới nghĩ một đằng nói một nẻo đó, cả nhà anh đều nghĩ một đằng nói một nẻo. Vệ Lam thẹn quá thành giận, đứng dậy đi về hướng cầu thang. Vệ Huân dựa vào sofa nhìn cậu, đang nhìn, lại thấy Vệ Lam xoay đầu lại, ra vẻ thoải mái hỏi hắn. Hôm nay anh còn đi xem mắt nữa không? Thái độ rất thoải mái, nhưng cố tình lời nói ra lại không thoải mái như thế. Vệ Huân thấy cậu như vậy vẫn rất đáng yêu, nghe theo tâm ý của cậu nói. Không phải đã nói với em rồi sao, sau này anh sẽ không đi xem mắt nữa. Vệ Lam vừa lòng, lại cảm thấy mình như vậy thì hơi ích kỷ, vì thế chống chế nói. Chờ hai năm nữa đi, hai năm nữa em điều chỉnh tâm lý xong, lúc ấy rồi đi em giơ hai tay hai chân đánh cô cho anh. Vệ Huân gật gật đầu, rất phối hợp nói. Được, Vệ Lam nghe được đáp án mình muốn tâm tình vui vẻ lên cầu thang, Vệ Huân nhìn thấy cúi đầu nở nụ cười. Vệ huân nói được thì làm được, không đi gặp các cô gái khác nữa, vệ nghiệp thành tò mò. Không phải con nói có thể gặp sao, sao giờ không gặp nữa. Không muốn, vệ huân lời ít mà ý nhiều. Vệ nghiệp thành hơi bất đắc dĩ, lại không thể làm gì, đành phải nói. Bỏ đi tùy con, vệ huân ừm một tiếng, cúp máy. Vệ Lam thấy vệ huân không đi xem mắt nữa thật cũng im bặt không nhắc hắn kết hôn nữa. Lúc này cậu đã nhìn ra. Mình chính là Diệp Công thích rồng điển hình, bình thường không gặp chân Long thì thấy mình rất thích một khi mà nhìn thấy chân Long thật người đầu tiên bị dọa lại là mình. Vệ Huân còn chưa kết hôn, chỉ đi xem mắt thôi mà cậu đã bực không chịu nổi, vệ Huân mà kết hôn thật cậu phải dọn đi thật, vệ Lam đoán chắc cậu phải đi du lịch với đám viên tiểu bàn ba ngày ba đêm, giảm chút mất mát. Ai, vệ Lam thở dài, không hiểu sao lại thấy mình làm ra vẻ quá. Buổi tối vệ huân về đến nhà uống rượu xong, an tĩnh ngồi trên sofa, hình như hơi say. Vệ Lam nhìn hắn, kêu hắn vài tiếng, thấy hắn không trả lời, sắp lại trước mặt hắn vẫy vẫy tay. Vệ huân không để ý đến cậu, vệ Lam ngửi được mùi rượu trên người hắn, thầm nghĩ phải uống bao nhiêu mới say được vậy. Cậu kéo vệ huân dậy, nửa kéo nửa ôm đỡ người lên thang lầu, đỡ vệ huân vào phòng ngủ. Vệ huân ngơ ngẩn ngồi đó, vệ Lam rất tò mò ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn hắn. anh Cậu kêu một tiếng, vệ huân cúi đầu, không để ý đến cậu. Vệ Lam nâng đầu hắn lên, để hắn nhìn mình, hỏi. Sao lại không để ý em? Vệ huân nhìn cậu ngơ ngẩn, không nói gì. Vệ Lam nhìn dáng vẻ này của hắn, nghĩ thầm chẳng lẽ say thật. Trước giờ cậu cứ vệ huân sẽ không say rượu, chẳng lẽ không phải? Cậu nghĩ đến đây, thấy vệ huân vẫn hơi ngu người, đứng lên vào nhà vệ sinh. Vệ Lam vắt khăn lông rồi ra ngoài, lấy khăn ấm lau mặt cho vệ huân. Vệ huân vẫn không nhúc nhích mặc kệ cậu làm gì, vệ lam nhìn bộ dáng ngồi ngoan ngoãn của hắn, thấy hơi thần kỳ, hiếm khi cậu nhìn thấy một mặt như vậy của vệ huân, nhất thời thấy hơi thú vị, nhịn không được giơ tay chọc chọc mặt vệ huân, nói. Anh cũng có lúc ngoan vậy hả? Vệ huân nhìn cậu, vệ lam cười đến thật vui vẻ, mang theo chút đắc ý. Say thật hay say giả đây? Giả ngoan vậy hả? Vệ huân không nói gì, im lặng giống như không nghe thấy gì, không còn chút ý thức. Vệ Lam thấy hắn không nói lời nào cũng mặc kệ là thật hay giả, ngồi xuống bên cạnh hắn, lớn gan chuẩn bị phạm thượng xoa mặt hắn, lại bị hắn bắt lấy hai tay. Vệ Lam vội vàng dẫy dụa muốn rút tay lại, lại nghe vệ huân kêu cậu một tiếng. Tiểu Lam, hà? vệ Lam ngẩng đầu, sau đó vệ huân hơi dướng người về trước cúi người hôn cậu. Phiên ngoại 86, vệ Lam 57, khác với nụ hôn khi còn nhỏ, lúc này vệ huân hôn vào môi cậu. Vệ Lam ngốc, vệ huân nhẹ nhàng vuốt phe trên môi cậu, nỉ non nói. Tiểu Lam, hắn hôn rất nhẹ cánh môi cũng rất mềm, chỉ là đơn giản chạm chạm môi vệ Lam chứ không làm gì khác nữa yên lặng dựa vào bà vai vệ Lam, không hề phát ra tiếng. Vệ Lam ngẩn ngơ, tim cậu đầu nhanh liên hồi, cả người cũng không dám nhúc nhích cậu sừng sốt một hồi lâu, mới tỉnh táo lại sau khi mọi chuyện đã rồi. Vệ Lam nhìn vệ huân đang dựa vào vai mình, nhìn như đã ngủ trong lòng bất ổn, tim đập thình thịch thình thịch không hề có tiết tấu. Cậu thấy mình nên đứng lên, nên để vệ huân nằm đăng hoàng, sau đó về phòng ngủ của mình, nhưng bây giờ cậu không cách nào động đậy nổi, thậm chí ánh mắt cũng không cách nào rời khỏi mặt vệ huân. Cậu nhìn vệ huân, nghĩ đến hành động vừa rồi của vệ huân, vô thức cắn cắn môi. Vệ huân hôn cậu, thế mà vệ huân lại hôn cậu. Sau khi cậu lớn, rất hiếm khi cậu và vệ huân làm mấy hành động thân mật như vậy, huống hồ lúc nhỏ cậu cũng có hôi môi vệ huân đâu. Vệ Lam cảm thấy mặt mình như bị lửa đốt giống như người say rượu không phải vệ huân mà là cậu vậy. Cậu nhìn người đang ngủ say trong lòng mình, cực kỳ muốn lắc tỉnh người kia hỏi anh làm vậy là sao, anh say thật hay là giả say, sao anh hôn em, nhưng cuối cùng cậu chỉ đỡ vệ huân nằm xuống, cởi áo ngoài và quần, đắp chăn. Vệ huân hơi cao mày, hình như đang đau đầu, vệ lam bước qua, ngồi ở mép giường, vừa giúp cậu kéo giãn mày ra, vừa phức tạp nhìn hắn. Cậu nhìn một hồi mới chú ý, thật ra lông mi của vệ huân rất dài, nhưng không được cong, dày đặc như một tấm màn, giấu hết tất cả cảm xúc của hắn. Vệ lam thấy giờ phút này mà cậu còn cảm thán vệ huân đẹp trai thật thì không cứu nổi nữa rồi. Nhưng dù là như vậy thì cậu vẫn chân thành cảm thấy vệ huân chính là người anh Tuấn nhất trên đời này, đẹp hơn bất kỳ ai. Cậu thấy hình như vệ huân không có khó chịu như lúc nãy nữa, lúc này mới đứng lên, đi ra ngoài. Lúc đóng cửa phòng vệ huân lại, cuối cùng vệ lam cũng thả lòng từ trong ra ngoài, thở vào nhẹ nhõm. Cậu như không còn chút sức về phòng mình, nằm trên giường, nghĩ đến hành động ban nãy của vệ huân. Vệ huân thích cậu đúng không? Vệ lam nhớ lại hình ảnh anh ấy hôn mình, gọi tên mình, mặt không thể hiểu nỗi lại nóng bừng bừng, cậu cô tay lấy cái gối ôm trên giường che mặt lại, chỉ để lại ngực trái còn đập bình bình bình. Thích mình hả? Vệ Lam nghĩ không thì hôn mình làm gì. Nhưng mà thích mình thật sao? Vệ Lam không xác định được hay là chỉ muốn hôn mặt như hồi nhỏ kết quả uống say không khống chế được thôi? Cũng không phải đâu, nhiều năm rồi không hôn cậu sao giờ đột nhiên muốn hôn mặt như hồi nhỏ được? Vệ Lam phiền muộn ý gì đây? Vệ Huân tự uống say rồi hôn người khác, hôn xong nằm xuống là ngủ ngay, chỉ để một mình cậu thức đoán ý của hắn quá không biết xấu hổ. Từ từ, vệ lam đột nhiên nghĩ đến, vệ huân uống say thật sao? Trước giờ cậu chưa thấy vệ huân uống say bao giờ, sớm không say muộn không say, cố tình lúc này say rồi hôn cậu. Vệ lam thấy hơi khả nghi, cậu đứng lên, lén đi tới phòng vệ huân, mở cửa nhìn vào chỉ thấy vệ huân đang nằm ngủ yên bình trên giường. Vệ lam yên lặng đóng cửa lại, về lại phòng mình, tâm phiền ý loạn muốn đánh trống một hồi nhưng sợ đánh thức vệ huân, đành phải đổi thành chơi ném bóng rổ, nhưng không vào một trái nào. Ban đêm, vệ Lam ngủ rất muộn, cậu cứ lăn lộn đến 2-3 giờ sáng mới ngủ. Vệ Lam nằm mơ, một giấc mơ lành, cậu mơ thấy vệ Huân tới kêu cậu dậy, nhưng cậu nằm trên giường không chịu xuống, vệ Huân cúi đầu hôn cậu, vừa hôn vừa nỉ non tên cậu, cậu hỏi vệ Huân. Sao anh hôn em? Vệ Huân hỏi ngược lại. Em nói đi, có phải anh thích em không? Cậu hỏi, vệ Huân nhìn cậu, lại cúi người hôn cậu một cái, khàn khàn ưm một tiếng. Vệ Lam thầm nghĩ tôi biết lắm mà. Lúc vệ lam thức giấc đơ người một hồi, nhất thời không phân biệt được rốt cuộc là trang chu mộng điệp hay điệp mộng trang chu tối qua vệ huân hôn mình là thật sao? Anh ấy kêu mình thức rồi hôn mình là thật chứ? Cuối cùng cậu có hỏi vệ huân có phải anh ấy thích mình không không, vệ huân có trả lời không cậu không nhỉ? Vệ lam hơi hốt hoảng, cậu nằm nướng trên giường thêm một lát mới chậm gì gì xuống giường, rửa mặt xong, đi tìm vệ huân. Trước giờ vệ huân đều thức dậy sớm hơn vệ lam, hắn làm việc và nghỉ ngơi rất có quy luật dậy sớm ăn sáng, sau đó bắt đầu vào thư phòng làm việc hoặc là đọc sách thuận tiện chờ vệ lam thức dậy. Vệ lam đẩy cử thư phòng ra quả nhiên vệ huân đã ngồi ngay ngắn ở bàn làm việc chẳng qua hôm nay hắn không xem văn kiện mà là đang đọc sách. Dậy rồi, vệ huân nói, vệ lam nhìn hắn hơi mất tự nhiên khụ một tiếng. Anh khá hơn chút nào không? Vệ huân gật đầu, tối qua anh uống say sao? Vệ Lam thử nói, vệ huân nhìn cậu trả lời, anh cũng không biết nữa tối qua uống nhiều quá, không nhớ rõ sau khi về nhà có chuyện gì nữa. Không nhớ rõ vệ Lam không thể tin nổi, gì đây gì đây gì đây, tối qua hôn mình thì thôi đi. Vậy mà còn không nhớ rõ, vệ Lam thấy mình sắp bị vệ huân làm cho tức chết rồi, cố tình vệ huân còn hỏi cậu, tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? Không có, vệ Lam nổi giận đùng đùng nói, không xảy ra chuyện gì hết. Anh uống say ói hết vào người em, em tâm địa lương thiện chăm sóc anh cả đêm hừ Vậy vất vả tiểu Lam rồi. Vệ huân ôn hòa nói. Vệ Lam thở phì phì nghiến răng, lại nhớ ra gì đó hỏi hắn. Sáng nay anh có tới kêu em thức không? Trừ khi em đi học có khi nào anh kêu em thức đâu? Vệ huân nói. Vệ Lam nghe xong, giận hơn nữa cậu thấy mình không thể ở nhà nổi nữa. Nếu không sớm muộn gì cũng bị vệ huân làm cho tức chết rác rưởi này. Nói quên là quên. còn không kêu mình dậy, vệ lam cắn răng, thở phì phì chạy trốn, em muốn làm gì, đi đô đưa, ăn trưa rồi đi, vệ huân nói, không ăn, vệ lam nổi giận đùng đùng nói, ai còn có tâm trạng ăn trưa nữa chứ, đồ khốn này, hôn mình cho đã rồi nhắm mắt lại là quên hết, không nhớ gì cả, còn muốn ăn trưa với mình, anh ăn một mình đi, vệ huân bị cậu chọc cười, em sao vậy, vừa dậy là phát giận, anh đâu quấy dậy em ngủ đâu, sao còn giờ trò hả, Vệ Lam hừ một tiếng, tới quấy giày cậu ngủ còn đỡ, sao cũng đỡ hơn là không nhớ gì hết. Quá giống trái bom nhỏ, nổ mạnh giữa không trung. Vệ Lam hừ lạnh một tiếng, nổ chết anh đi, được rồi, đừng quậy nữa. Vệ Huân đứng lên, đi ăn cơm với anh. Vệ Lam quay đầu, không muốn ăn cơm với anh. Vệ Huân nghĩ nghĩ, bởi vì hôm qua anh ói hết vào người em à. Hắn còn chưa dứt lời, mới mở miệng là vệ lam giận tiếp cậu quay đầu lại chừng vệ huân một cái, vẻ mặt vệ huân tràn đầy sự vô tội, vệ lam thức đến hô. Sao anh còn đứng ở đây, không phải muốn ăn cơm sao, mau đi nấu đi. Được được được bom nhỏ, vệ huân thuận tay vo đầu cậu một phen, vệ lam giơ tay muốn đánh kết quả lại đánh không chúng. Vệ huân rút tay, cắm vào túi, bước đi nhẹ nhàng đi mất tiêu. Vệ lam nhìn bộ dáng từng xảy ra chuyện gì. Không bị ảnh hưởng gì hết của hắn, tức giận chạy về phòng mình, đánh trống đùng đùng đùng. Vệ huân mới đi đến khúc quanh cầu thang, đã nghe tiếng trống rầm trời trên lầu, hắn ngẩn đầu nhìn thoáng qua tầng trên cúi đầu nhách môi cười. Vệ huân đoán có lẽ vệ lam sẽ thức giận xấu hổ, hoặc không chấp nhận được rồi cố ý trốn tránh hắn, hoặc có lẽ vệ lam chấp nhận được nhưng lại ngây thơ trong chuyện này, nên có thể sẽ dối rắm mê mang trong chốc lát. Nhưng hắn không ngờ vệ Lam sẽ phản ứng như thế, bất mãn sù lông, phóng tia lửa bùm bùm, không tránh né, cũng không xấu hổ, thậm chí còn không mê mang, ngược lại vì mình nói không nhớ rõ, mà tức giận ngạo kiều. Vệ Huân cảm thấy, hình như tốt hơn mình nghĩ một chút. Tâm tình vệ Huân rất tốt nấu cơm xong, lên lầu kêu vệ Lam xuống. Vệ Lam ngồi xuống, nhìn bàn đầy đồ ăn, hỏi hắn. Cơm đâu? Vệ Huân bới cơm xong đặt trước mặt cậu. Cậu chủ ăn thong thả. Vệ Lam hừ một tiếng, cúi đầu ăn cơm. Vệ Huân gắp đồ ăn cho cậu. Vệ Lam ngẩng đầu chừng hắn một cái. Vệ Huân cười nói. Sao vậy, em đã tức giận cả buổi sáng rồi đó. Vệ Lam tiếp tục hừ lạnh, sai sử hắn. Em muốn món này, món này, món này, không ăn món này. Vệ Huân nghe lời, gắp đồ ăn bỏ vào chén cho cậu. Còn muốn gì nữa không? Lấy cho em chai nước. Vệ Huân đứng dậy lấy cho cậu chai coca. Vạn ra, Vệ Huân nhìn cậu. Em sai anh rất thuận tay nhỉ, đây là vinh hạnh của anh. Vệ Lam nói, anh trân trọng đi chứ. Được, vệ huân tốt tính nói. Mời cậu chủ, vệ lam nhận lấy, một hơi uống hết nửa chai, lúc này tâm trạng mới tốt hơn một chút. Nhưng vừa quay đầu lại lại thấy vệ huân đang cúi đầu cười, vệ lam lại sù lông. Anh cười cái gì mà cười, sao anh còn cười? Không có gì, anh chỉ thấy em rất đáng yêu. Trễ rồi, vệ lam tức giận nói, bây giờ có lấy lòng em cũng vô dụng. Vậy cái gì mới hữu dụng? Không có cái gì hữu dụng hết." Vệ Lam cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Trong mắt Vệ Huân tràn đầy ý cười giấu không được, vừa gấp đồ ăn cho cậu vừa ăn cơm. Vệ Lam cơm nước xong, bỏ chén đũa xuống, đứng lên chuẩn bị đi. "Em đi ra ngoài, chiều có về không?" Vệ Lam vốn muốn nói không về, nhưng nghĩ nghĩ thấy không chừng mình vẫn về, vì thế nói: "Đến lúc đó gọi điện cho anh." "Được." Vệ Lam nhìn Vệ Huân lần cuối, mím môi, Vệ Huân hỏi cậu: Sao vậy? Vệ Lam muốn hỏi hắn rốt cuộc chuyện tối qua là sao? Hắn uống say thật chứ? Không nhớ rõ thật chứ? Nhưng cuối cùng vẫn không hỏi, chỉ hừ một tiếng tay đút vào túi ngửa đầu giống như con gà trống nhỏ kiêu ngạo bước ra khỏi cửa. Vệ Lam ngồi trong xe, nghĩ xem nên đi đâu? Cậu nói đi đô đưa thật ra vì chọc tức vệ huân thôi, giờ ngồi trên xe lại không biết nên làm gì. Vệ Lam nghĩ nghĩ quyết định đi tìm Yến Thanh Trì, dù sao trong những người cậu quen, chỉ có Yến Thanh Trì thích con trai, cậu muốn tìm người xả chuyện tối qua ra, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có Yến Thanh Trì là thích hợp nhất. Vệ Lam nghĩ xong, gọi cho Yến Thanh Trì một cuộc điện thoại, nổ máy xe. Phiên ngoại 87, Vệ Lam 58, gần đây Yến Thanh Trì không có nhận phim ở nhà vẽ tranh thuận tiện trông hai đứa nhỏ, nếu Giang Mặc Thần bận quá y còn làm việc giúp Giang Mặc Thần. Lúc Vệ Lam đến, Yến Thanh Trì đang chuẩn bị gói chút sùi cảo để ăn chiều, Kỳ Kỳ và Nghiên Nhiên chơi cùng tuyết cầu ở ngoài sân. Vệ Lam ấn chuông cửa, Kỳ Kỳ mới ngó qua, Nghiên Nhiên đã chạy ra rồi, ngửa đầu nhìn Vệ Lam đang đứng ở trước cửa. Vệ Lam thấy bé con, giơ bánh ngọt trong tay lên lắc lắc cười nói. Mở cửa, Nhiên Nhiên giơ tay muốn mở cửa, nhưng với không tới, đành phải quay đầu lại hô to với Kỳ Kỳ. Anh hai, anh lớn tới, mở mở cửa. Kỳ kỳ vội vàng chạy qua, nhìn nhiên nhiên nhón chân cũng không với tới khóa cửa, giơ tay so so chiều cao với bé con, khẽ cười nói. Em trai, em cần cao hơn nữa đó. Nhiên nhiên xoay người đo chiều cao của mình với kỳ kỳ, hỏi bé. Khi nào em mới được, được cao giống anh, đợi mấy năm nữa đi. Kỳ kỳ sơ sơ đầu bé con, vệ lam nhìn hai đứa nhỏ đứng đó nói chuyện xa xôi, hoàn toàn quên mất chuyện mở cửa, nhịn không được nhắc nhở. Nè nè nè, hai bạn nhỏ có phải các em quên cái gì rồi không? Lúc này Kỳ Kỳ mới nhớ ra, chạy lên mở cửa cho cậu vào, hỏi cậu. Anh ơi, sao anh lại đến đây? Vệ Lam đưa bánh ngọt mua cho hai đứa cho Kỳ Kỳ, nói. Tìm ba em có chút việc tiện thể mua bánh cho hai đứa ăn. Từ lúc Nhiên Nhiên sinh ra, lần đầu tiên đến thăm Nhiên Nhiên, cậu tặng hai đứa mỗi đứa một cái khóa trường mệnh, sau này mỗi lần đến đều sẽ mua đồ ăn hoặc đồ chơi cho hai cục cưng, bởi vậy Kỳ Kỳ và Nhiên Nhiên đều rất thích cậu, rất chào đón cậu đến chơi thường xuyên. Ba ba ở trong nhà đó, Kỳ Kỳ nói, Nhiên Nhiên gật đầu, ở trong nhà đó, anh biết rồi, hai đứa chơi tiếp đi, anh đi tìm ba hai em. Nhiên Nhiên ngẩng đầu nhìn cậu, nhưng mà em muốn ăn bánh trước. nó nói đôi mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trong lòng kỳ kỳ vẻ mặt thò mò vệ lam nhéo nhéo mặt bé con cười nói bé mèo ham ăn ba người cùng vào nhà mới vừa vào cửa nhiên nhiên đã la lớn vào trong ba ba anh tới anh nào của con nhiên nhiên yến thanh trì đang ở trong bếp chuẩn bị nhân sủi cảo nghe nó nói thì thuận miệng hỏi lại nhiên nhiên hô không phải là anh lớn là anh vệ lam kỳ kỳ bổ sung Cái này làm Yến Thanh trì hơi bất ngờ y đặt nhân sủi cả qua một bên, rửa sạch tay đi ra ngoài thấy vệ Lam đã được hai cục cưng mời mọc ngồi xuống sofa kỳ kỳ đặt cái túi trên tay xuống bàn. nhiên nhiên hai mắt trông mong nhìn cậu hỏi ăn được không anh. Tất nhiên rồi, vệ Lam lấy mấy cái hộp trong túi ra, bánh tắt trứng, bánh kem và bánh quy tùy bọn nhỏ lựa chọn. nhiên nhiên thích bánh kem có gấu nhỏ nên giơ tay mở hộp bánh kem, vệ Lam đưa nghĩa qua nhìn nhiên vui vẻ nói. Cảm ơn anh. Kỳ kỳ cũng chọn bánh kem, hai đứa nhỏ ngồi bên cạnh vệ lam ngoan ngoãn ăn, kỳ kỳ hỏi cậu. Anh không ăn sao, vệ lam chọc bé, em đốt anh miếng đi. Kỳ kỳ rất hào phóng sắn một miếng to đốt cậu, vệ lam ăn hết một lần, nhiên nhiên thấy vậy, dơ nĩa của mình hô. Em cũng đốt anh anh ơi, Yến thanh trì nhịn không được bật cười, đi qua chặn đường cướp bóc bánh kem nhiên nhiên chuẩn bị đốt cho vệ lam, vừa lòng nói. Không tệ. nhiên nhiên sừng sốt, giọng đầy mùi sữa nói, miếng này là cho anh mà. anh gì mà anh còn phải gọi là chú cứ nghe cậu ta nói bậy bạ đi. vệ lam không thể tin nổi. cậu ăn bánh kem của tôi còn nói tôi nói bậy yến thanh trì cậu sờ trên ngực trái coi trái tim cậu còn ở đó không. còn đập bịch bịch bịch nè. vệ lam câm nín khinh bỉ nhìn y. nhiên nhiên nhân lúc hai người còn đang nói chuyện lại sắn một miếng bánh kem, giơ tay về hướng vệ lam. anh ơi, nè. kết quả yến thanh trì cúi đầu cướp tiếp. Nhiên nhiên quay đầu nhìn ba ba mình, giọng non nớt nhấn mạnh miếng này là cho anh mà. Thì con sắn miếng khác cho anh không phải được rồi sao? Vậy lần này không cho ba ba ăn. Được, Yến Thanh chỉ đồng ý. Nhưng mà nghiên nhiên rất nghi ngờ, nghiên nhiên nhìn y, nghĩ nghĩ cầm bánh kem của mình vòng một vòng qua bàn, chạy tới ngồi kế bên vệ lam. Bé con thấy vậy đủ an toàn rồi, rất vui vẻ làm tiếp chuyện mình chưa làm xong, mới vừa giơ tay ra Yến Thanh trì chỉ, chỉ phía sau nó nói. Nhiên nhiên, con nhìn cái gì kìa? Nhiên nhiên quay đầu Yến Thanh Trì dướn người về trước ăn hết miếng bánh kem trên nghĩa. Vệ Lam nhìn Yến Thanh Trì, vừa buồn cười vừa thấy chầu. Cậu làm một hồi nhiên nhiên giận bây giờ. Không có đâu, Yến Thanh Trì nói, nhiên nhiên không dễ giận vậy đâu. Nhiên nhiên vừa quay đầu lại nhìn thấy nghĩa mình không còn gì hết kinh ngạc sừng sờ một hồi, ngẩng đầu nhìn Yến Thanh Trì thở phì phì chề môi. Kỳ kỳ thấy bé con chề môi, giơ tay chọc cái miệng đang chề của nó, khuyên nhủ, đừng tức giận. Nhiên nhiên hừ một tiếng, bùm nghĩa xuống, trực tiếp cầm lấy phần bánh kem dư lại, đưa tới bên miệng vệ lam còn rất đề phòng nhìn Yến Thanh Trì. Không cho ba ba ăn vụng, rõ ràng là ba ba ăn quang minh chính đại, vậy không cho ba ba ăn quang minh chính đại, nhiên nhiên sửa lời nói, Yến Thanh Trì chống cằm nhìn nó, còn đúng là bé con không có trái tim còn không cho ba ba ăn nữa chứ. Nhiên nhiên chỉ vào bánh kem nói, phải đốt anh ăn. Nó nói xong, lại nghĩ nghĩ, rất hào phóng nói. Lát nữa rồi cho ba ba ăn. Kỳ kỳ nghe vậy, sắn một miếng bánh đưa tới trước mặt Yến Thanh Trì. Ba ba có thể ăn của con trước. Yến Thanh Trì sơ sờ đầu bé. Được, nhiên nhiên thấy Yến Thanh Trì ăn bánh kem của Kỳ kỳ rồi, nâng bánh kem của mình đến trước mặt vệ lam. Nè anh, vệ lam cắn một miếng, nhéo nhéo mặt nó. Sao em đáng yêu vậy hả? nhiên nhiên gật đầu, cười tùm tìm nói, em đáng yêu. Vệ lam bị nó chọc cười, hôn hôn cái mặt nhỏ vài cái. Đúng vậy, em đáng yêu. Hắn thân xong, còn không quên quay đầu hôn hôn kỳ kỳ bên cạnh. Em cũng đáng yêu, kỳ kỳ cười cười, nói. Anh cũng đáng yêu, chúng ta đều đáng yêu. Vệ Lam nói, ba ba em không đáng yêu. Ba ba đáng yêu, kỳ kỳ và nghiên nghiên đồng thanh réo lên. Yến thanh trì cười ha ha. Giờ thì cậu biết ai là người đáng yêu nhất rồi chứ, y chỉ chỉ mình. Là tôi, vệ Lam khinh thường nhìn y một cái. Cậu đúng là không biết xấu hổ. tôi có gì mà phải xấu hổ nhưng mà cậu đó sao hôm nay lại đến đây vệ lam nghe vậy hiếm khi không biết nên mở miệng thế nào nhiên nhiên đút vệ lam ăn xong rồi thỏa mãn lại chạy tới bên chỗ yến thanh trì muốn đút y ăn yến thanh trì cố ý chọc nó giờ cho ba ăn rồi hả nhiên nhiên gật đầu bây giờ đến phiên ba ba yến thanh trì cắn một miếng nhiên nhiên rất vui vẻ ăn hết phần bánh kem còn lại ăn xong rồi bé con vẫy vẫy tay Yến Thanh Trì thấy trên tay nó dính chút bơ, rút mấy tờ khăn giấy lao tay cho nó, Nghiên Nghiên còn muốn ăn bánh kem nữa, vì thế lại cầm một cái, ngoan ngoãn ngồi ăn bên cạnh Yến Thanh Trì. Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ đổi chỗ ngồi, nói với Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ con mang Nghiên Nghiên vào phòng ăn ăn được không? Vì sao giả? Kỳ Kỳ hỏi y, ba ba và anh vệ Lam có chuyện muốn nói. Kỳ Kỳ đã hiểu có vài lúc người lớn nói chuyện mà bạn nhỏ không thể nghe được. Vì thế bé gật gật đầu, nói với Nghiên Nghiên. Chúng ta vào trong ăn đi. Vì sao giả, Nhiên Nhiên hỏi bé, Ba Ba muốn nói chuyện với anh lớn. Kỳ Kỳ nói, em cũng muốn nói chuyện với Ba Ba với anh lớn. Nhiên Nhiên chớp chớp mắt, Kỳ Kỳ nói, em vào trong nói chuyện với anh cũng là nói chuyện với anh lớn. Bé đứng lên, cầm bánh kem nhỏ của mình, lại cẩn thận cầm của Nhiên Nhiên. Đi thôi, vào trong nói chuyện với anh. Nhất thời Nhiên Nhiên không theo kịp nghe lời gật gật đầu, vào phòng ăn với bé. Vệ Lam nhìn, nhịn không được nói Kỳ kỳ thông minh quá vậy, tất nhiên rồi con trai tôi mà, sao cậu tự luyến vậy hả cái gì cũng nói về mình. Chẳng lẽ tôi nói không phải sao, Yến Thanh Trì hỏi lại cậu, sai chỗ nào, không phải con trai tôi sao. Vệ Lam câm nín, cậu cảm thấy Yến Thanh Trì giỏi nhất chính là vĩnh viễn dùng giọng điệu đó là lý thường để nói chuyện giống như đạo lý toàn thế giới này đều cùng họ với cậu ta vậy. Yến Thanh Trì nói tới vệ Lam nói còn gì để nói nữa tâm tình rất tốt hỏi. Nói đi con tôi tôi cũng giúp cậu rời đi rồi cậu nói cậu đến tìm tôi làm gì được rồi đó. Tôi không thể chỉ đơn thuần đến chơi với cậu thôi sao. Nhìn không ra cậu tình thâm nghĩa trọng với tôi như vậy nha, lòng chấm rất an ủi. Yến thanh trì ra vẻ vui mừng vỗ vỗ ngực, giờ cậu thấy rồi đó, về đi. Vệ làm kỹ thuật diễn của cậu lố vậy sao nhận thưởng được thế? Thị đế và ảnh đế của cậu bơm nước vào đúng không? Cậu biết cái này gọi là gì không? Ăn không được nho thì nói nho chua. Yến Thanh Trì bình tĩnh nhìn cậu cầm một cái bánh tát trứng cắn một miếng. Để tôi đoán xem cậu đến tìm tôi có phải vì anh cậu lại đi xem mắt nữa không? Anh cậu mới đi xem mắt đó. Không phải sao, vậy thì sao? Vệ Lam nhìn y, nghĩ nghĩ, vẫn không mở miệng cúi đầu bắt đầu ăn bánh kem. Sao cậu bày đặt ngại ngùng sợ sệt thế? Sao cậu muốn đi xem mắt hay gì? Cậu mới muốn đi xem mắt đó, không liên quan đến chuyện xem mắt. Vậy thì chuyện gì, vệ lam hơi biệt nữ, cậu nhìn Yến Thanh Trì, chậm gì gì nói. Yến Thanh Trì, nếu, nếu có người, người đó nhân lúc uống say hôn cậu còn gọi tên cậu, vậy có phải người đó thích cậu không hả? Yến Thanh Trì lên tinh thần, ai hôn cậu đờ mờ, gan vậy, cô gái nào mạnh mẽ vậy? Tôi có quen không, không phải con gái, con trai cái này Yến Thanh Trì hơi hoảng. Mẹ tôi ơi, gan thằng này lớn đấy, to gan lớn mật đó, nó không sợ anh cậu chém thành trăm mảnh sao? Yến Thanh Trì gần như đã tưởng tượng được biểu tình của vệ huân khi nghe chuyện này, thằng em nuôi nhiều năm đã bị heo ủi đi mất đầu xuân, thích hợp để hầm canh xương sườn. Y đang nghĩ ngợi thì nghe thấy vệ lam hừ lạnh một tiếng. Không phải to gan lớn mật thường đâu, hôn tôi xong rồi tỉnh rượu lại nói với tôi uống say, không nhớ gì hết hôn xong rồi quên thả thính xong rồi chạy quả thật không biết xấu hổ. Cạn bã, Yến Thanh Trì cùng chung kẻ địch nói. Quá cạn bã, không phải người mà, đúng vậy. Vệ Lam thức sáng giờ, giờ nhắc lại vẫn tức. không biết anh ấy say thật hay say giả thì thôi đi, còn quên nữa anh ấy là người dễ quên vậy sao? Lừa con nít hả, tức chết tôi rồi. Từ từ, Yến thanh Trì giơ tay xin tạm dừng, nhìn chằm chằm vệ Lam. Tôi thấy thái độ của cậu hình như không phản cảm với chuyện này mấy. Vệ Lam sừng sốt, hả, người ta hôn cậu, cậu tức không phải vì người ta hôn cậu, mà là người đó hôn cậu xong rồi quên mất. Yến Thanh Trì nhìn cậu thử nói có phải cậu thích người đó không hả? Vệ Lam bị hỏi đến cứng họng không trả lời được có phải cậu thích vệ huân không? Tất nhiên là cậu thích vệ huân rồi, sao cậu không thích vệ huân được? Nhưng mà, Yến Thanh Trì nhìn cậu lại bắt đầu xấu hổ nữa, bất lực xoa xoa giữa mày. Tôi hỏi cậu nè, lúc người đó hôn cậu cậu có bài xích không? Có thấy ghê tởm không? Có muốn hành hung đầu chó người đó không? Tất nhiên là không. Vệ Lam trả lời, sau cậu bài xích vệ huân, thấy vệ huân ghê tởm được, tuy rằng đúng là sáng nay cậu rất muốn hành hung đầu chó của vệ huân, nhưng cũng không phải vì vệ huân hôn mình, mà là vì cái đồ rác rưởi này. Dám quên hết chuyện tối qua, vệ Lam nghĩ đến đây, lại thức cái mình, vô thức miến răng. Chuyện audio được đăng ở cỗ đọc .com, phiên ngoại 88, vệ Lam 59, Yến Thanh Trì nghe câu trả lời không chút do dự của cậu, lại hỏi. Vậy nếu tôi hôn cậu, cậu có bài xích không? Cậu điên rồi sao? Vệ Lam khiếp sợ nói. Cậu là đàn ông đã có chồng. Nếu tôi là độc thân, hoặc là đổi thành người khác, bạn bè của cậu đấy. Vệ Lam nhìn y, vẻ mặt một lời khó nói hết. Tôi chỉ xem các cậu là bạn. Yến Thanh Trì câm nín. Chúng tôi cũng không muốn ngủ cậu yên tâm. Vậy là tốt rồi. Vậy giờ nhìn ra chưa? Nhìn ra cái gì? Vệ Lam hỏi y. Yến Thanh Trì thấy cậu đủ chậm chạp trong chuyện tình cảm. Nhìn ra cậu đối xử với anh ta không giống với những người khác cậu thích anh ta. Vệ Lam không nói gì cúi đầu bóp bánh tát trứng. Yến Thanh chỉ thật sự không đành lòng giật bánh tát trứng lại. Đang êm đẹp đừng làm hư bánh tát trứng. Y nhìn Vệ Lam, hơn nữa theo như cậu nói, dù anh ta say thật hay say giả, nhưng hôn cậu còn gọi tên cậu vậy chắc chắn là anh ta thích cậu, chỉ khác nhau ở chỗ say thật thì là tỏ tình, say giả thì là thư cậu. giả sai còn nói quên mất chắc chắn là thư cậu rồi muốn xem thử phản ứng của cậu bởi vì anh ta không biết cậu có thích anh ta không nên trở lại bậc thang giữa hai người chưa từng xảy ra chuyện gì còn có thể làm bạn mà sai thật thì Yến Thanh trì nhìn cậu có vài người say rượu lúc ngủ dậy sẽ không nhớ gì hết thật đó vậy thì không còn cách nào vệ Lam hừ lạnh một tiếng tôi không có tin anh ấy say rượu thật đâu anh ấy không có dễ say vậy đâu cậu say thì anh ấy cũng chưa say được Tôi uống rượu không có say được không? Yến Thanh Trì cười nói. Anh ấy cũng vậy đó. Vệ Lam nói. Rồi cuối cùng anh ta là ai? Yến Thanh Trì tò mò. Không phải hôm bữa cậu nói không cách nào yêu đương, không người nào để thích sao? Tôi thấy cậu thích người đó lắm nha. Không thì với tính cách của cậu chắn chắn giờ người kia bị đập sml rồi chứ mà ngồi ở đây do dự dối dắm. Rốt cuộc là ai? Tôi có quen không? Vệ Lam gật đầu. Tôi quen à? Yến Thanh Trì trà cầm nghĩ nghĩ. Ai đây, con trai tôi quen, mà cậu còn rất thích người ta. Có người phù hợp điều kiện này sao? Vệ Lam tiếp tục gật đầu. Yến Thanh Trì thấy mình bị cậu chọc chúng chỗ tò mò rồi. Cậu nói đi tôi chịu được. Vệ Lam lại ngại ngùng, không biết nên mở miệng thế nào. Hôm nay cậu sao vậy? Cứ xoắn mãi, không giống cậu chút nào. Tôi vệ Lam nhìn y, vẫn không nói ra miệng. Yến Thanh Trì không ngờ vệ Lam vẫn có một mặt ngây thơ thẹn thùng thế này, không thể không cảm thán sức mạnh vĩ đại của tình yêu, hoàng tử nhỏ sánh vai với trời đất năm nào đã trở thành hoàng tử đậu Hà Lan. Giờ tôi phải chụp bộ dạng lúc này của cậu cho fan cậu xem mới đúng đấy, nhất định bọn họ sẽ thét chói tai a em dai dễ xương khóe. Vệ Lam chừng mắt nhìn y, chừng tôi làm gì tôi nói sai sao, Yến Thanh Trì đầy đầy cậu, nhanh lên thẹn thùng ngại ngùng cái gì nữa cuối cùng là ai? Anh tôi. Anh cậu, anh cậu đến nỗi anh cậu Yến Thanh Trì không thể tin được. Vệ huân, vệ lam gật đầu, Yến Thanh Trì thấy đầu mình hơi đau. Vệ lam y nhìn vệ lam cố gắng để giọng nói của mình nghe có vẻ hiền lạnh tự nhiên một chút. Tôi biết chuyện tình cảm á, nó không liên quan gì đến giới tính tính cách hay mấy cái khác nhưng mà cậu phải biết nếu người đó là anh cậu thì các cậu. Cậu nghĩ cái gì vậy, tôi và anh tôi không phải anh em ruột. Anh em họ cũng không được mà. Không phải anh em họ cũng không phải anh em bà con, hai chúng tôi không có quan hệ máu mủ cũng không có quan hệ trên pháp luật Giang mặc Thần không nói với cậu sao tôi theo họ mẹ tôi, anh tôi theo họ ba anh ấy, chỉ là trùng hợp cùng họ vệ thôi. Yến Thanh chỉ thật kinh ngạc, anh ấy không có nói với tôi, vệ lam chật chật hai tiếng, thấy chưa anh ta không chân thành với cậu chút nào. Cậu có tư cách gì mà nói vậy, chính cậu cũng có nói với tôi đâu, cậu cũng không có một chút chân thành với tôi. Tôi nghĩ Giang mặc Thần nói với cậu rồi đó chứ. Vệ Lam đúng lý hợp tình nói. Toàn thành phố ít nhà nào có chút danh tiếng đều biết tôi và anh tôi không có quan hệ quyết thống. Ngày nào cũng muốn nhìn hai chúng tôi đao kiếm gặp nhau kìa. Hai người các cậu sớm chiều ở chung tất nhiên tôi phải nghĩ anh ta đã nói với cậu rồi. Yến Thanh Trì cầm lấy di động nhắn tin cho Giang mặc Thần. Vệ Lam và Vệ Huân không phải anh em ruột. Không bao lâu sau Giang mặc Thần trả lời y. Đâu phải đâu, vệ Lam không nói với em sao? Hai bọn họ không có quan hệ gì, chỉ là sau này cha mẹ kết hôn, gia đình hỗn hợp. Gia đình hỗn hợp, Yến Thanh Trì đưa điện thoại cho vệ Lam. Vệ Lam nhận lấy thuận miệng giải thích, không đăng ký, không có giá trị pháp lý. Cậu đang nhìn, đúng lúc Giang mặc Thần nhắn tin khác đến, anh thấy quan hệ của hai người không tệ, vậy mà cậu ta không nói với em à? Vệ Lam động tay muốn đánh chữ kết quả bị Yến Thanh Trì giật về, Vệ Lam bất mãn nhìn Y, Yến Thanh Trì cười cười, trả lời giang mặc thần. Cậu ấy tưởng anh nói với em rồi, Y bỏ điện thoại qua một bên, nhìn Vệ Lam, vậy là tối qua anh cậu uống say, gọi tên cậu hôn cậu. Vệ Lam ừ một tiếng, nếu là người khác thì tôi không dám khẳng định, nhưng anh cậu thì chắc chắn là giả say. Tôi cũng thấy vậy đó, Vệ Lam phụ hỏa, tôi năm nay hơn 20 tuổi mà tôi chưa từng thấy anh ấy uống say bao giờ. Không lý do gì mà lần này say còn hôn tôi hết. Nên từ hôm trước tôi gặp cậu đến hôm nay đã xảy ra chuyện gì mà có thể làm anh cậu dùng loại thủ đoạn này để thử cậu chứ? Sao tôi biết được, vệ lam nói, hôm đó cái ngày mà anh cậu đi xem mắt đó, sau khi về nhà cậu có nói gì với anh cậu không? Nói chứ, vệ lam rất thẳng thắn chân thành. Tôi nói với anh ấy đừng gấp kết hôn, để mấy năm nữa rồi kết hôn, bây giờ tôi chưa chấp nhận được để tôi điều chỉnh lại tâm lý cái đã. Yến Thanh chỉ hiểu, vậy chắc chắn là vì cái này. Vệ Lam vẻ mặt mộng bức, là sao, anh em người ta, anh hai đi xem mắt, em trai chỉ quan tâm chị dâu tương lai trông thế nào, dễ sống chung không, anh hai đi xem mắt cô ấy có thuận lợi không, có ai mà không chấp nhận được còn phải điều chỉnh tâm lý không hả, còn trễ vài mấy năm, có em trai ai mà đưa ra yêu cầu vậy không, có mình cậu. Vệ Lam vẫn chưa hiểu lắm, bản thân cậu không có anh trai, lớn lên bên cạnh vệ huân. Bởi vì tuổi tác mà vệ huân gánh vác trách nhiệm anh trai, nhưng vì tính cách mà không giống với các anh trai bình thường lắm, nên vệ Lam cũng không biết các anh chị em nhà khác sống chung với nhau thế nào. Hơn nữa cậu chưa từng yêu đương nên khó tránh khỏi chậm tiêu trên phương diện này làm người khác giận sôi máu. Yến Thanh chỉ thấy vậy, đơn giản là nói thẳng. Chắc là anh cậu thích cậu lâu rồi. Chỉ là anh ta không nói với cậu chắc sợ cậu không chấp nhận được kết quả dục vọng chiếm hữu của cậu với anh ta vượt qua tình thân anh em bình thường, nên anh ta mới muốn thử cậu thử, xem cậu có thích anh ta chút nào không. Vệ Lam hiểu rồi, không nhìn ra nha tâm tư của anh ấy cũng nhiều quá đó, còn thử nữa chứ, vệ huân mà cũng quanh co lòng vòng, đáng sợ. Còn không phải tại cậu chậm tiêu, Yến Thanh Trì phá đám nói, vệ Lam không hài lòng, rốt của cậu là bạn tôi hay là bạn vệ huân, sao cậu cứ nói tôi hoài vậy. Tôi vẫn nghĩ hai người là anh em ruột nên dù thấy cậu bảo vệ anh cậu quá đáng thì cũng không để trong lòng. Nhưng rõ ràng cậu biết hai người không có bất kỳ quan hệ gì, anh ta đã bảo vệ cậu tới vậy rồi mà cậu cũng không có cảm giác gì. Hồi nhỏ anh ấy cũng đối xử với tôi vậy mà. Vệ làm đúng lý hợp tình, làm anh trai thì đối xử tốt với em trai không phải bình thường sao. Chỉ có mình anh cậu vậy thôi, cậu tìm người nữa cho tôi coi, để tôi xem xem anh trai nhà nào mà yêu tú như vậy. Tất nhiên là tìm không ra rồi. Vệ Lam rất đắc ý. Nếu không sao tôi không gọi những người khác là anh đi, như anh tôi, chỉ có một người này thôi, lý mịt tịt. Không đúng nha vệ Lam. Đột nhiên Yến Thanh chỉ nhận ra. Tôi thấy cậu chấp nhận chuyện này không phải ở mức độ được thôi đâu, quả thật là không hề có chướng ngại cậu cứ chấp nhận vậy đó hả? Không thấy không thể chấp nhận hay dối dám chút sao? Vệ Lam nghe vậy hơi kinh ngạc. Tôi nên dối dám chút sao? Cậu không nên sao? Nhưng từ nhỏ đến lớn tôi chưa từng dối rắm mạc hơn nữa, anh tôi thích tôi, chuyện này không phải rất bình thường sao? Bình thường chỗ nào, Yến Thanh Trì cảm thấy mình đã không hiểu nổi logic của vệ lam. Không phải cậu luôn giả heo ăn thịt hổ, thật ra đó giờ cậu vẫn biết anh cậu thích cậu phải không? Đâu ra, vệ lam phủ nhận, vậy sao cậu bình tĩnh quá vậy? Vệ lam gãi gãi cổ, chủ yếu là cậu nghĩ nghĩ, chuyện này cũng không có gì để mất bình tĩnh mà. Logic của vệ Lam rất đơn giản. Hôm bữa tôi nói với cậu rồi đó, đó giờ anh ấy quan tâm tôi nhất, thích tôi nhất, chẳng qua trước về tôi chưa từng nghĩ về mặt này thôi, nhưng cũng đâu phải không chấp nhận được. Hơn nữa, đó giờ tôi luôn chuẩn bị tâm lý, nếu hai chúng tôi đều không tâm tư yêu đương, đều không kết hôn, thì chúng tôi sẽ không kết hôn, tiếp tục cuộc sống hai người, vậy không phải kết cuộc cũng giống như anh ấy thích tôi sao? Từ lần trước cậu đoạt giải, từ câu trả lời Yến Thanh Trì đã biết vệ lam luôn nghĩ rất thoáng, nhìn vệ lam bá đạo sánh vai với trời đất vậy thôi, thực tế tâm thư thông suốt tâm lý tốt đến hiếm thấy, nhưng giờ y vẫn không thể không cảm thán lại, loại tính cách này chính là vệ lam. Vệ lam tiêu sái cả đời tiêu sái đến mức cậu không có bao nhiêu lúc để do dự dối rắm vĩnh viễn đều là có chuyện nói thẳng, không bao giờ làm mình khó xử. Cậu có thể chấp nhận cậu mở rộng vòng tay, không để bụng không quan tâm đến những khúc chết lần quần, chấp nhận thì thuận theo tự nhiên, không thể chấp nhận thì đứng đó nhìn, từ chối đến gần, không cho người ta cơ hội lì lợm la liếm. Thế giới của cậu đơn giản, đơn thuần, tất cả đều phải xem tâm ý của cậu. Yến Thanh chỉ thấy may mà là cậu, nếu người gọi vệ huân nhiều năm là anh là một người khác, không phải vệ lam thì vệ huân không xuôn sẻ vậy đâu. Anh cậu rất may mắn đó, thích cậu chứ không phải là người khác. Tất nhiên. Vệ Lam cảm thán, người thiện giải nhân ý như tôi rất khó tìm có được không? Bốn chữ thiện giải nhân ý này, trừ chữ nhân ra thì ba chữ còn lại có liên quan gì đến cậu sao? Cậu mới chỉ đúng chữ nhân thôi đó. Vệ Lam tức cái mình, Yến Thanh Trì cười cười y đụng đụng cánh tay Vệ Lam. Còn nhớ tiêu chuẩn chị dâu tương lai hôm bữa cậu nói với tôi không? Vệ Lam liếc y, Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Đẹp dáng chuẩn tốt tính, đây tuy tính tình cậu không tốt lắm, nhưng ở trước mặt anh cậu thì cũng được coi như là phù hợp đi. Phải có sự nghiệp của mình, nhưng không thể đặt nặng công việc quá, phải coi trọng anh cậu có thể bao dung nhường nhịn anh ta, biết làm nũng, làm anh cậu cảm thấy tầm quan trọng của anh ta. Cái này hình như cậu cũng thỏa mãn được, vệ lam kiêu ngạo gật đầu, không thể quá dính người, phải độc lập một chút, lúc anh cậu bận thì đừng oán trách, phải hiểu cho anh ta, ủng hộ anh ta. Cái này cậu làm được. yến thanh trì nhìn y tôi chưa từng nghe cậu oán trách anh cậu bao giờ trừ hôm nay đúng đó tôi tốt với anh ấy lắm đừng so đo anh cậu có lãng mạn hay không cũng đừng cảm thấy anh ta không thú vị vừa có thể chấp nhận dục vọng khống chế của anh ta vừa cho phép anh ta tự cho là đúng nhúng tay vào cuộc sống của cậu điểm này hình như cậu cũng thỏa mãn đúng là cậu chưa từng tức giận vì anh ta nhúng tay vào cuộc sống của cậu bao giờ còn rất nghe lời vệ lam mỉm cười gật đầu Còn gì nữa hiểu cho anh ta, đừng sợ anh ta cũng đừng nghĩ muốn thay đổi anh ta tôn trọng tính cách của anh ta. Vệ Lam, Yến Thanh Trì cảm thấy mình đã phát hiện được trọng điểm. Mấy cái này cậu đúc kết từ người mình ra đúng không? Tổng kết lại đây còn không phải thái độ của cậu với anh cậu sao? Cậu còn không biết xấu hổ nói đây là chị dâu lý tưởng của cậu. Phiên ngoại 89, Vệ Lam 60, làm ơn đi chị ấy phải sống cả quãng đời còn lại với anh tôi đó cả đời dài như vậy. Nếu may cả tôi mà chị ấy cũng không bằng, vậy không bằng tôi và anh tôi không kết hôn, sống với nhau cho rồi. Tôi còn làm được mà chị ấy không làm được, vậy chị ấy có đáng giá hơn tôi không? Vệ Lam hỏi ngược lại, Yến Thanh Trì câm nín thở dài. Cậu đã lầm vậy rồi mà còn không nghĩ xem có phải cậu thích anh cậu không, cậu còn cùn hơn cây kéo dưới đáy hòm nhà tôi nữa, biết cây vạn tuế là cây gì không? Là cái cây thông minh mẫn cảm hơn cậu đó, còn biết nở hoa nữa kìa. Cậu nghĩ ai cũng giống như cậu sao chuyện tình cảm không ai dạy cũng hiểu, không phải tại tôi chưa yêu đương bao giờ sao. Cậu đừng có ụp nồi cho yêu đương, người chưa từng yêu nhiều lắm, giống cậu vậy, chỉ có một không có chi nhánh. Trùng hợp quá, tôi cũng là hàng lý mịt tịt vừa lúc ghép thành một đôi với anh tôi. Vệ Lam cười khanh khách nói, Yến Thanh Trì lập tức bị câu này làm cho tức cười, cảm thấy cậu cũng đủ ngọt ngào. Y vỗ vỗ vai Vệ Lam, may mà từ đầu đến cuối hai người đều tự lăn lộn nhau. Không liên lụy đến người khác, nếu không phải bị anh em các người tức chết. Thế giới của anh tôi chỉ có mình tôi thôi, liên lụy đến ai được chứ? Vệ Lam thấy ý nghĩ nhiều quá, nhưng mà, giờ nghĩ lại cũng đúng thôi, thế giới của anh ấy chỉ có mình tôi, anh ấy muốn yêu đương, vậy chỉ có thể yêu tôi thôi, không có lựa chọn nào khác. Cậu suy nghĩ cẩn thận quá rồi. Tôi thông minh vậy mà có gì mà không rõ chứ, chẳng qua đó giờ chưa nghĩ đến mặt này thôi. Vệ Lam nói cậu cười tùm tìm, nhìn qua tâm trạng rất tốt. Yến Thanh chỉ thấy cũng cười. 4 giờ Yến Thanh chỉ nghĩ xem mình nên làm sùi cào chưa vằn thắn, y dọn hết đồ dùng cần thiết đến phòng ăn, sau đó dẫn kỳ kỳ và nghiên nghiên đi rửa tay. Vệ Lam thấy tư thế bầy binh bố trận của y, hỏi. Cậu gói sùi cào còn bắt hai đứa nhỏ giúp nữa hả? Một tôi gói rất chán mà hai đứa nhỏ cũng rảnh rỗi, coi như chơi đồ chơi đi, cậu muốn gói cùng không? Vệ Lam lắc đầu. Đó giờ chưa đụng tới bao giờ, Yến Thanh Trì câm nín, đúng là mạng cậu chủ nhì. tôi vốn là cậu chủ nhỏ của nhà chúng tôi mà, vệ lam hùng hồn, thấy rồi, nhưng mà anh tôi biết, vệ lam kiêu ngạo nói, anh cậu không dạy cậu à, Yến Thanh Trì hỏi cậu, không có anh tôi không muốn tôi học mấy thứ này, vệ lam bất đắc dĩ nói, ở trong lòng vệ huân cậu giống như hoàng từ nhỏ vậy. Hoàng tử nhỏ có thể chơi hột xoàn đá quý nhưng không thể biết sắt rau xào rau, nên vệ huân không cho cậu đụng vào mấy thứ đó, chỉ kêu cậu đi làm chuyện mình thích. Vệ Lam còn nhớ lần đầu tiên mình quay phim thần tượng trong phim có một cảnh nam chính vì muốn làm nữ chính vui tự mình xuống bếp vụng về làm một bữa cơm, kết quả cảnh này còn chưa kịp quay đã bị vệ huân cắt bỏ. Vệ Lam cảm thấy không cần thiết, chỉ làm bộ thôi mà thôi, em chỉ sắt đồ ăn vài nhát thôi, không phải nấu cơm thật. Vệ huân nhìn cậu lạnh nhạt nói. Sắt đồ ăn, em lớn chừng này rồi, anh có bảo em cầm dao bao giờ chưa? Giờ giỏi rồi, em còn chuẩn bị tinh thần sắt đồ ăn cho người con gái khác. Cô gái này là ai? Lớn lối vậy, chương trình, lát nữa gửi tư liệu của cô ta vào meo tôi. Vệ Lam giờ khóc giờ cười. Anh cần tư liệu của cô ta làm gì cũng đâu phải cô ta kêu em đi nấu cơm kịch bản viết vậy mà. Kịch bản bây giờ không viết vậy nữa. Vệ Huân bình tĩnh nói. Vệ Lam không còn cách nào. Anh, chuyện em sử kịch bản mà bị tung lên mạng, sẽ có người bôi đen em, anh hiểu không? Vệ Huân hừ lạnh một tiếng. Phải không? Để anh chống mắt lên xem ai dám bôi đen em. Vệ Lam, vệ Lam quay đầu nhìn người đại diện của mình. Nghe chưa, về nói chuyện với biên kịch đi, cảnh này không quay, hiểu. Chương trình còn không hiểu gì nữa. Hắn vừa đồng ý vừa yên lặng chửi trong lòng, từng thấy anh trai chiều em trai, chiều đến mức cả dao phay cũng không cho đụng thì mới gặp lần đầu, đây là cưng chiều quá mức, vệ lam lớn lên trong hoàn cảnh như vậy mà chưa bị lệch hướng, tâm tính rất kiên định. Vệ lam nhớ tới chuyện này, vô thức cười rộ lên. Yến Thanh Trì thấy vậy, hỏi, nghĩ gì mà vui thế? Không có gì, nhớ tới một vài chuyện với anh tôi thôi. Yến Thanh Trì thở dài, cậu có thể đổi một người khác để nhớ trong một giây không? Ví dụ như... Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ. Ví dụ như người đại diện của cậu. Thưa tôi nói thẳng, chắc anh ta không muốn tôi nghĩ về anh ta đâu. Có thể thấy cậu lăn lộn người ta thế nào rồi đó. Yến Thanh Trì vừa nói, vừa cho Kỳ Kỳ và nghiên nghiên ngồi yên ổn, mình thì ngồi giữa hai đứa tiện cho việc làm mẫu. Vệ Lam ngồi xuống, nhìn y cầm lấy ra sồi cảo, bắt đầu gói. Kỳ Kỳ từng gói cùng Yến Thanh Trì rồi nên tương đối có kinh nghiệm. Yến Thanh Trì tay cầm tay dạy bé mấy lần, bé gần như đã biết làm hết rồi. Còn nghiên nghiên dù sao cũng còn nhỏ, còn ngây thơ mờ mịt Yến Thanh Trì cho nó một cục bột để bé con tự chơi. Vệ Lam ngồi không một mình, hơi nhàm chán. Yến Thanh Trì thấy cậu ăn không ngồi rồi, khuyên nhủ. Cậu cũng gói đi tôi dạy cậu cách gói, đúng lúc cậu gói xong thì mang về cho anh cậu ăn. Cậu nghĩ đi cậu già đầu rồi mà chưa nấu cơm lần nào, đột nhiên gói một dĩa sùi cào cho anh cậu, có phải anh ta sẽ bất ngờ lắm không? vệ lam nghe y nói như vậy tưởng tượng cảnh vệ huân nhìn thấy sùi cào mình gói thì cực kỳ vui mừng bất ngờ lập tức nóng lòng muốn thử nhưng cậu vẫn nhớ sáng nay vệ huân còn giả vờ mất trí với cậu bởi vậy hư lạnh nói lời cho anh ấy còn làm sùi cào cho anh ấy anh ấy đã không biết xấu hổ nói với tôi quên mất còn trông cậy tôi làm sùi cào cho ăn hừ. yến thanh trì nhìn cậu tức giận đến nghiến răng dỗ dành Đó không phải vì anh ta không biết cậu có chấp nhận được không sao, nên mới trừ một bậc thang cho hai người thôi, suy nghĩ cho cậu thôi mà. Cậu là cứu binh vệ huân mời tới sao? Sao nói giúp anh ấy vậy? Vậy cậu muốn tôi nói thế nào? Vệ huân rác rưởi không chịu trách nhiệm hôn xong là quên, cặn bã trong cặn bã, sau này cậu đừng bao giờ để ý tới anh ta nữa, để anh ta tự sinh tự diệt đi. Vệ Lam, Yến Thanh Trì nhìn cậu hình như đã buông lòng lạt mềm buộc chặt, không nói chuyện nữa, tiếp tục gói sùi cào. Vệ Lam còn chờ y khuyên cậu tiếp nữa kìa, mà sao không nói nữa, cậu cũng cụm đầu gối Yến Thanh Trì. Cậu khuyên tôi đi, khuyên cậu cái gì, khuyên tôi gói sùi cào á, thích gói thì gói, cũng không phải gói cho tôi ăn. Rõ ràng hồi nãy thái độ của cậu không phải như vậy. Không phải cậu kêu tôi đổi thái độ sao, Yến Thanh Trì nhìn cậu, vệ Lam không biết làm sao, lại cụng cụm đầu gối y, vẻ mặt. Khuyên tôi đi mau khuyên tôi đi. Yến Thanh Trì gẹo đủ rồi, cuối cùng cũng thuận theo ý của cậu vệ nói. Gói đi cậu xem ba chúng tôi đều đang gói nè, cậu ngồi không một mình cũng chán lắm, còn không bằng làm chung với tụi tôi. Kỳ kỳ cũng rất thức thời khuyên nhủ, anh ơi, gói chung đi, chung đi nghiên nghiên học lại. Vệ Lam dựa vào bậc thang mà leo xuống, nếu hai cục cưng đã mở miệng thì tôi miễn cưỡng đồng ý vậy. Yến Thanh Trì chậc chậc hai tiếng, nghe thấy chưa kỳ kỳ nghiên nghiên, hai con là người có tiếng nói nhất nhà đó nha. cái gì kêu quyền lên tiếng a kỳ kỳ không hiểu nói chính là con nói gì ra thì người khác phải nghe theo kỳ kỳ gật đầu ba ba cũng có tiếng nói con nghe lời ba ba nghe lời nghiên nghiên nhạy bén bắt được trọng điểm yến thanh trì cười vẫn là hai cục cưng của ba ba đáng yêu nhất quá chi kỳ đúng là áo bông nhỏ của ba ba mà kỳ kỳ nhìn y đôi mắt cong cong nghiên nghiên cười hắc hắc hắc còn khoe cục bột trong tay cho y xem tròn ừ tròn yến thanh trì phụ họa Vệ Lam cầm một miếng vỏ sùi cảo cắt ngang cuộc trò chuyện vui vẻ của ba ba con, cậu hoang mang nhìn Yến Thanh Trì. Gói sao, Yến Thanh Trì làm mẫu cho cậu, bỏ nhân vào trước đừng bỏ nhiều quá, sau đó gấp lại cứ nắn như vậy là được. Nắn sao, vệ Lam cảm thấy mình còn chưa nhìn kỹ nữa, sao Yến Thanh Trì nắn xong rồi. Cậu làm chậm chút đi, cậu bỏ nhân vào trước đi, Yến Thanh Trì chỉ đạo. vệ Lam bỏ vào, sau đó làm vậy đúng không? Cậu vừa nói, vừa bóp vừa vỏ vừa nhân sùi cào lại với nhau. Đúng vậy, Yến Thanh Trì khẳng định. Rồi sao nữa, hồi nãy cậu làm sao đó? Yến Thanh Trì tay cầm tay dạy cậu chỉnh lại tư thế giúp cậu, sau đó nắm vào giữa một viên sùi cào bụng bự đã ra đời. Vệ Lam thật kinh ngạc nhìn viên sùi cào trong tay. Xong, đúng vậy, dễ lắm đúng không? Vệ Lam không thể tin được gật đầu. Yến Thanh Trì lại đưa cậu một cái vỏ sùi cào. Làm tiếp đi. Vệ Lam rất thông minh trong chuyện học dạy một lần là biết bởi vậy cũng không tốn bao nhiêu sức đã biết làm, vừa tám chuyện với Yến Thanh Trì vừa dễ dàng gói xong hơn 30 cái sủi cảo. Đến khi gói hết nhân rồi, Vệ Lam nhìn sủi cảo mình gói, hỏi Yến Thanh Trì. Nấu thế nào, Yến Thanh Trì nhìn đồng hồ, đã hơn 5 giờ y hỏi Kỳ Kỳ và nghiên nghiên. Đói bụng chưa, hai cục cưng gật gật đầu. Kỳ Kỳ nói, hơi đói thôi, nhưng hồi nãy mới ăn bánh kem xong cũng không đói lắm. Vậy lát nữa nấu cho các con. Dạ, hai người lại chơi với hai đứa nhỏ một hồi, vệ lam tính trẻ con, lại thích kỳ kỳ và nghiên nhiên, bởi vậy rất hòa mình với hai đứa bé. Yến Thanh Trì nhìn kỳ kỳ và nghiên nhiên vây quanh cậu cười ha ha, từ góc này nhìn vệ lam đúng là không giống một người chú chút nào, giống như một anh trai lớn xác vậy. Đến gần 6 giờ y mới bắt đầu nấu sủi cảo Yến Thanh Trì vừa nấu vừa dậy vệ lam. Thấy chưa, nước sôi thì bỏ sùi cảo vào, rồi chờ đến nước sôi lần nữa. Bỏ vào tiếp nửa chén nước lạnh, làm vậy hai lần, sủi cảo nổi lên là chín rồi. Vệ Lam nghe y nói, rất có tinh thần thực tiễn tỏ vẻ. Vậy chờ cậu nấu xong nồi này, tôi tự nấu của tôi. Rồi, Yến Thanh Trì nấu sủi cào xong, bỏ vào trong dĩa bưng ra bàn, cho kỳ kỳ và nghiên nghiên ăn trước, mình thì vào bếp dậy vệ Lam nấu thế nào. Đến khi vệ Lam vớt hơn 30 viên sủi cào cậu tự gói lên bỏ vào dĩa, ngay cả vệ Lam còn phải kinh ngạc. Vậy là xong rồi hả? Đúng vậy, có phải dễ lắm không? Vệ Lam cười cười, đúng là dễ hơn tôi nghĩ. Cảm ơn nha, cậu nói với Yến Thanh Trì. Hiếm khi cậu khách sáo như vậy, cũng không uổng công tôi vất vả dạy cậu cả buổi. Yến Thanh Trì rất vui mừng, để tôi tìm hộp đựng cho cậu cậu mang cái này về nhà đi. Ừm, vệ Lam gật đầu, tôi muốn cái mới á, cái cậu và Giang mặc Thần chưa từng dùng á. Vậy thì không biết có không, chúng ta ra ngoài mua cái mới đi. Vệ Lam rất tự nhiên nói, đi tôi mời cậu, mời tôi đi siêu thị, đúng vậy thuận tiện mua hộp đựng đồ ăn cho tôi luôn. Cậu để tôi tìm xem đã coi có cái mới không. Nhưng Yến Thanh Trì tìm nửa ngày cuối cùng vẫn không tìm được hộp đựng cơm mới. Trừ Giang Mặc Thần thỉnh thoảng mang cơm đi làm những người khác chưa từng dùng bao giờ chỉ có mấy cách dùng hết rồi. Vệ Lam không muốn cho vệ huân dùng cái người khác từng dùng qua Yến Thanh Trì không còn cách nào đành phải đồng ý đi siêu thị mua cái mới với cậu. Kỳ kỳ nghiên nghiên, lát nữa ba đi siêu thị, các con muốn đi không? Yến Thanh chỉ hỏi, nghiên nghiên liên tục gật đầu. Muốn đi, con cũng muốn đi. Kỳ kỳ nói, được thôi, chờ các con ăn xong rồi chúng ta đi. Dạ, hai cục cưng chăm miệng một lời. Vệ Lam hỏi y, cậu không ăn sao? Tôi chờ Giang Bạc Thần về cùng ăn. Yến Thanh chỉ nói, vệ Lam chật chật hai tiếng. Săn sóc anh ta vậy hả? Cậu có ý kiến, tôi không có, đừng đổ oan cho tôi. Cậu muốn ăn một chút không? Yến Thanh Trì bị cậu hỏi, mới nhớ ra. Nấu một chút cho cậu nhé. Phiên ngoại 90, Vệ Lam 61. Không cần tôi về nhà ăn với anh tôi. Vệ Lam nói, chỉ ăn ba mươi mấy viên sùi cào kia. Đủ ăn không đó. Yến Thanh Trì rất nghi ngờ sức cơm của hai người bọn họ. Vệ Lam gãi gãi cổ cân nhắc, tôi ăn ít chút chắc là được mà. Yến Thanh Trì quả thật câm nín. Cậu còn không biết xấu hổ nói tôi chi kịch cậu nhìn lại bản thân mình đi thân ái. Giờ vẫn là xã hội cũ sao, cậu còn phải ăn mặc cần kiệm để dành lại cho anh cậu, cậu đúng là Yến Thanh Trì xoay người, nhân lúc kỳ kỳ và nghiên nghiên còn đang ăn cơm, nấu thêm 30 cái nữa Lát nữa cậu ăn phần này đi, nếu cậu muốn ăn cùng với anh cậu thì mang về nhà Đủ cho cậu và Giang mặc Thần ăn không? Vệ Lam hơi lo không biết cậu lấy có nhiều quá không? Yên tâm, đủ mặc lần nào tôi gói cũng gói nhiều lắm, ăn được hai bữa lận Khi nói như vậy Vệ Lam mới yên tâm, vẫn nhịn không được phải than thở. Giang mặc thần thật tốt số, bị ép duyên mà cũng ép ra được một người bạn đời như cậu nữa, may mắn lắm luôn á. Lời này tôi thích nghe tiếp đi. Vệ Lam, hết rồi. Mới nhiêu mà hết, khen được mới một câu mà hết. Không tệ rồi. Vệ Lam nói, cậu thấy tôi khen người nào nữa chưa? Điểm mạnh của tôi là chửi người chứ không phải khen người. Yến Thanh chỉ lắc lắc đầu. Cậu thua Giang mặc thần rồi. Hả? giang mặc thần khen tôi có thể viết thành một bài tiểu luận ngắn không trùng câu nào đó là anh ta ba hoa chích chòe xảo ngôn lệnh sắc không yến thanh trì quay đầu là cậu khờ cậu mới khờ đó vệ lam giận yến thanh trì dáng vẻ nhàn nhã cậu không khờ mà giờ mới biết anh cậu thích cậu nói như cậu biết giang mặc thần thích cậu từ lâu rồi vậy á không lẽ không phải yến thanh trì hỏi lại Vệ Lam suy nghĩ, hình như là vậy thật, lúc Giang Mặc Thần còn chưa tỏ tình Yến Thanh Trì cũng đã rất chắc ăn là Giang Mặc Thần thích cậu ấy, vậy xem ra. Vệ Lam hừ một tiếng, từ chối nghĩ tiếp. Đến khi Vệ Lam và Yến Thanh Trì mang hai cục cưng đi siêu thị về là đã hơn 7 giờ, Vệ Lam mua hai hộp đựng cơm, rửa qua với nước ấm rồi bỏ sủi cào vào. Về nhà hâm nóng lên là ăn được rồi. Yến Thanh Trì nói, được, Vệ Lam cầm hộp đựng cơm, tạm biệt y và hai cục cưng. Kỳ và nghiên nghiên đưa cậu đến trước còn không quên vẫy tay hẹn lần sau đến chơi nữa. Vệ Lam ngồi vào xe gọi điện cho vệ huân, hỏi hắn. Anh về nhà chưa? Chưa đâu, vậy anh về đi em về nhà ăn cơm. Vệ huân nghĩ đã giờ này mà cậu chưa về thì chắc không ăn cơm nhà nữa, nên để trợ lý hẹn một khách hàng giúp hắn, không ngờ vệ Lam lại nói về nhà ăn cơm. Bất đắc dĩ, hắn đành phải đáp. Được rồi, em về nhà trước đi. Sau đó gọi điện cho trợ lý, rời lịch hẹn khách hàng qua ngày mai. Lúc vệ huân về đến nhà là đã 8 giờ, vệ lam đang xem phim trong phòng xem phim, vệ huân mở đèn, hỏi cậu. Muốn ăn món gì, vệ lam nhảy xuống máy massage, đắc ý nói. Anh đoán, còn úp úp mở mở. Vệ huân nhẹ nhàng nói, món em thích không phải lầu thì là rau xào. Hôm nay không ăn món đó, vậy ăn món nào, kêu anh đoán mà, trước giờ vệ huân đều không mạnh trong chuyện này. Em nhảy đến bước công bố đáp án luôn đi. Vệ Lam nhìn hắn cười nói. Sùi cào, giờ này, vệ huân hơi kinh ngạc. Chưa làm nhân sủi cảo cũng không chuẩn bị vỏ, hơi phiền đó. Vậy anh có muốn ăn sủi không? Vệ Lam hỏi, bình thường cũng không phải rất muốn ăn. Vệ Lam bất mãn phòng má. Em cho anh cơ hội cuối cùng trả lời câu hỏi này. Vệ huân thấy cậu như vậy, đành phải phối hợp nói. Được rồi, anh rất muốn ăn. Vệ Lam vừa lòng, cậu nói. Lại đây, nhìn xem đây là cái gì. Vệ Huân theo cậu ra ngoài, đã thấy hai hộp đựng cơm trên lò vi sóng. Vệ Lam cầm hai cái hộp xuống, đổ vào chén cơm, bỏ vào lò vi sóng. Đây là, vệ Huân nhìn cậu, em mua, ké. Vệ Lam quay đầu lại nhìn hắn. Em đến nhà Yến Thanh Trì ké một bữa sùi cào của cậu ấy. Không phải trong nhà không có, mà em còn phải đi ké. Có câu nói sao ta của nhà người khác vĩnh viễn là tốt nhất. Tinh một tiếng, vệ lam mở lò vi sóng, bưng cái chén ra, đưa cho vệ huân. Đây, của anh, vệ huân bưng đến bàn, sau đó vào bếp làm hai phần nước chấm cho hắn và vệ lam thuận tiện lấy hai đôi đũa. Không đến một hồi, vệ lam cũng bưng chén của mình ra. Ăn đi, vệ lam ngồi xuống, rất tự giác cầm một đôi đũa. Anh thử đi, ngon không? Vệ huân cầm đôi đũa gấp một cái, mắt vệ lam trông mong nhìn chằm chằm, vệ huân mới vừa ăn vào trong miệng, hắn liền gấp không chờ nổi hỏi. thế nào ngon không hả vệ huân gật gật đầu bình tĩnh nói cũng được cũng được vệ lam thấy đánh giá này không cao chút nào vệ huân nhìn cậu không thì sao em cho anh một cơ hội đánh giá lại vệ lam nghiến răng nghiến lợi nói vệ huân cười em sao vậy em thấy sồi cảo này ăn rất ngon à tất nhiên rồi vệ lam đầy chính khí đáp sồi cảo này phải nói là nhân tài kiệt xuất nhất trong giới sồi cảo đi tranh giải được luôn đó sồi cảo vàng xuất sắc nhất Vệ Lam kéo cái chén hắn lại Anh đừng ăn nữa tức chết em rồi Hôm nay em đã tức giận cả một ngày rồi đó Còn không phải là vì anh sao Anh đã làm gì Vệ Huân cố ý nói Tự anh biết anh đã làm gì đi chứ Anh thấy anh không làm gì cả Chẳng lẽ là vì anh không chịu trao giải cho sồi cảo của em Vệ Lam hừ lạnh một tiếng Biết sồi cảo này là ai gói không Yến thanh chỉ chứ ai Anh biết Vệ Huân bình tĩnh nói Sai Vệ Lam chỉ chỉ mình em gói cái này thì vệ huân phải kinh ngạc em gói vệ lam gật đầu em gói tự tay em gói lần đầu tiên em gói sủi cảo lần đầu tiên nấu cơm em chưa có cho ai hết chỉ mang về cho anh có phải rất vui mừng không vệ huân đúng là không thể tin được em học được từ khi nào thì chiều nay đó hắn nở nụ cười nghĩ đến lúc nãy vệ lam gọi điện kêu mình về nhà giúp mình hâm lại còn liên tục hỏi mình ngon không trong lòng phát ngọt nhìn vệ lam trong mắt tràn đầy dịu dàng rất vui mừng. Vệ Lam mỉm cười nói, nhưng mà bây giờ phần vui mừng này không thuộc về anh nữa rồi. Vệ Huân nhướng mày, Vệ Lam kéo chén sủi cào qua một bên, giọng nhè nhẹ Đã từng có một chén sủi cào tự tay em gói đặt trước mặt anh, nhưng anh không trân trọng giờ hối hận rồi chứ. Thật đáng tiếc chén sủi cào này đã không còn thuộc về anh thường. Em định mang nó cho ai? Vệ Huân hỏi, mẹ em ông ngoại em ai cũng được. Vệ Huân cúi đầu cười khẽ. Tiểu Lam em định mang đồ anh đã ăn qua cho mẹ và ông ngoại em sao? Nói gì vậy, anh mới ăn có một miếng thì sao gọi là ăn qua được đó chỉ là thử, hoặc là thử độc thôi. Vệ huân bất đắc dĩ. Rồi rồi, vậy giờ làm sao em mới trả chén xùi cào lại cho anh? Đừng nghĩ nữa, hết cơ hội rồi. Vệ Lam lạnh nhạt nói. Cậu nói rồi, bắt đầu ăn xùi cào của mình. Vệ huân nhìn cậu vừa bất đắc dĩ, vừa thấy buồn cười, hắn đụng đụng cánh tay vệ Lam. Anh đánh giá lại lần nữa, trễ rồi, không cần, vậy em nói điều kiện đi, em nói gì cũng được sao, vệ lam hỏi, vệ huân gật đầu, vệ lam nghĩ nghĩ, hỏi hắn, được em hỏi anh một chuyện, anh trả lời đúng sự thật, được, có phải anh có chuyện gì đó nên thẳng thắn với em không, vệ lam cười tuồng tìm nói, vệ huân nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, được rồi, nếu đã đến nước này, anh nói với em luôn vậy. Vệ Lam vẻ mặt chờ mong, vệ huân nhìn cậu ôn hòa nói. Thật ra sùi cào đó ăn khá ngon đó, chỉ là ban đầu anh tưởng Yến Thanh trì gói nên mới cố ý nói cũng được thôi. Ai kêu anh thẳng thắn cái này? Vệ Lam táo bảo, không thì sao, anh còn giả ngu với em. Vệ Lam không thể tin nổi, anh anh mới là diễn viên có phải không, loại nhận được giải Oscar ấy. Anh nhất định sẽ tìm em diễn cùng, em từ chối, vệ Lam thờ phì phì nói. Em từ chối đóng cùng người tâm cơ thâm trầm, hừ. Anh để em đóng vai chính, anh làm phụ cho em. Vệ Lam liếc xéo hắn, vệ huân mỉm cười nói. Vậy được rồi chứ, chỉ biết định bở, không phải để dỗ em sao. Vệ huân nói tiếp, nghe giọng anh hình như không cam lòng. Vệ Lam nói, vệ huân thật không có cách nào, đành phải tiếp tục dỗ dành Đầu ra anh cam tâm tình nguyện còn thấy vinh hạnh vô cùng. Tạm thôi, vậy cho anh ăn được chưa? Vệ huân nhìn sùi cào bên cạnh cậu. Vệ Lam nguyên bản là mang về cho hắn ăn, vệ huân lại dỗ cậu lâu như vậy, vì thế cậu rất hào phóng kéo chén sủi cào về. Nhấm nháp thật kỹ nha. Được, vệ huân cười nói, vệ huân thật không ngờ vệ Lam lại biết làm sủi cào, hắn nhìn vệ Lam lớn lên, nuôi vệ Lam như nuôi hoàng tử, vào bếp của vệ Lam chính là đơn thuần vào bếp nhiều nhất là nói chuyện với hắn, rửa trái cây, cái khác đều không cần làm. Không ngờ, vệ Lam lại chủ động học làm sủi cào từ người khác lén cho hắn một bất ngờ. Sao đột nhiên muốn làm sùi cào cho anh? Vệ Huân hỏi cậu, Yến Thanh Trì đề nghị cậu ấy nói nếu em làm vậy thì nhất định anh sẽ rất bất ngờ em nghĩ thấy cũng phải nên đồng ý thôi. Vệ Lam nhìn hắn, em chỉ gói hơn 30 cái cho anh hết rồi đó chén em ăn là của Yến Thanh Trì gói á? Em còn không nỡ ăn sùi cào chính tay em gói cho anh hết đó. Vệ Huân nghe xong, lòng như nhũn ra. Rõ ràng buổi sáng, vệ lam còn xù lông tức giận như trái bom nhỏ vì mình quên hết chuyện tối qua, nhưng buổi chiều, lại lén học làm xùi cảo để cho hắn bất ngờ ở nhà người khác. Vệ huân nghĩ đến đây, chỉ hận không thể mang hết tất cả mọi thứ quý giá trên đời dâng lên hết trước mặt vệ lam. Hắn thích vệ lam thích một cách cẩn thận mà thoải mái, hắn muốn cho vệ lam rất nhiều thứ, nhưng giờ vẫn cảm thấy chưa đủ tiểu lam của hắn, càng xứng đáng với nhiều thứ tốt hơn. Vệ Huân im lặng nhìn cậu một lát gắp một viên sủi cào chấm miếng nước chấm đưa tới bên miệng cậu. Anh chia cho em một chút, không cần anh ăn đi. Vệ Lam thật thẳng thắn, vốn là gói cho anh mà, nếu là em ăn em mới không ra tay đâu. Há mồm, vệ Huân lời ít mà ý nhiều. Vệ Lam nhìn hắn, thấy hắn cứ kiên trì, há mồm ăn hết cả một viên. Cậu vừa nhai vừa nhìn đôi đũa của vệ Huân, không hiểu sao lại thấy thẹn thùng. Vệ huân chú ý nhìn thấy cậu cúi đầu, hơi vui mừng, hắn nhạy bén phát hiện cái hôn kia vẫn có tác dụng với vệ lam ít nhất, vệ lam bắt đầu biết thẹn thùng. Tâm trạng vệ huân rất tốt ăn hết chén sùi cảo lâu lâu còn đút vài viên cho vệ lam. Cơm nước xong, hắn rất tự giác cầm chén của hai người đi rửa. Vệ huân không thích rửa chén, phần lớn là dọn chén vào bồn rửa chén, chờ hôm sau thím vương tới rửa. Nhưng hôm nay tâm trạng tốt thuận tay rửa hết. Vệ Lam nhìn hắn, cảm thấy hắn đủ trầm ổn, giờ phút này rồi mà sống chết không chịu nói thích mình, cậu cắn răng, thầm nghĩ vậy thì không được rồi, mình phải nghĩ cách mới được nếu không vệ huân cứ giả vờ mất trí nhớ mãi mất, vệ huân chịu được nhưng làm sao cậu chịu được. Vệ Lam nghĩ một hồi, đã nghĩ ra một cách gậy ông đập lưng ông, không phải chỉ có vệ huân biết giả say cậu là diễn viên đó, cậu cũng biết có được không. Phiên ngoại 91, Vệ Lam 62 Vệ Lam nghĩ vậy tâm trạng sung sướng đi lên lầu tìm một thời cơ thích hợp thử vệ huân mới được. Ngày hôm sau, lúc Yến Thanh Trì nhìn thấy vệ Lam vẫn phải nghi ngờ. Sao cậu tới nữa? Vệ Lam hỏi y, chiều nay cậu ăn món gì? Yến Thanh Trì bị chọc cười. Cậu học tới nghiện rồi sao? Tôi theo cậu học là cho cậu mặt mũi có biết không? Cậu không biết có bao nhiêu người muốn dạy tôi mà tôi không thèm đếm xỉa tới kia chỉ có cậu mới có vinh hạnh này thôi đó. Mẹ ơi, có cần tôi cảm ơn cậu luôn không? Yến Thanh Trì thấy cậu quá đề cao bản thân mình rồi. Cố tình vệ Lam hơi ngẩng đầu, nói với y. Không cần cảm ơn, Yến Thanh Trì. Hôm nay Yến Thanh Trì định ăn lẩu, đúng lúc vệ Lam tới, có thể đi mua đồ ăn chung. Hai người đi siêu thị Yến Thanh Trì hỏi cậu. Cậu và anh cậu sao rồi? Anh ấy lại giả vờ mất trí nhớ nữa kia. Cậu không vạch trần anh ta à? Vệ Lam quay đầu lại nhìn y, bộ dáng nóng lòng muốn thử. Tôi định gậy ông đập lưng ông. giả sai thử anh ta, Yến Thanh Trì hỏi, vệ Lam gật đầu, đâu phải chỉ mình anh ấy biết diễn tôi cũng là diễn viên mà. Yến Thanh Trì cười, tôi còn tưởng về nhà cậu trực tiếp đến tìm anh ta hỏi có phải anh ta thích cậu không nữa chứ? Cái này còn cần phải hỏi sao? Vệ Lam cầm một dĩa thịt bò cuộn bỏ vào xe đẩy, Chắc chắn là anh ấy thích tôi tới chịu không nổi, đề bài tặng điểm. Vậy cậu còn thử chi nữa? Vệ Lam hừ một tiếng. Ai biểu anh ấy hôn xong là quên, chọc xong rồi chạy, tôi cũng muốn sáng hôm sau hỏi anh ấy, đã xảy ra chuyện gì? Em quên rồi, hừ, dám gạt tôi. Yến Thanh Trì nhìn cậu, sao cậu giống con nít vậy hả? Cậu mới là con nít đó, cái này là có qua có lại. Vệ Lam nhấn mạnh, Yến Thanh Trì cười cười, mặc kệ cậu. Mua đồ xong, vệ Lam lại mua thêm đồ chơi cho hai cục cưng, rồi mới lái xe chở Yến Thanh Trì về nhà. Kỳ kỳ tan học về nhìn thấy cậu mừng rỡ. Anh ơi, anh đến nữa sao? Đúng vậy, vệ lam bế bé lên bay một vòng. Tới tìm em chơi, em đi học về rồi. Kỳ kỳ nói, nhiên nhiên nhìn thấy kỳ kỳ được bay một vòng, kéo quần vệ lam nói. Bay bay, em cũng muốn bay bay. Vệ lam khom lưng bế nhiên nhiên lên bay một vòng. Trẻ em không chịu đói được giang mặt thần lại về muộn nên yến thanh trì nấu lẩu cho kỳ kỳ và nhiên nhiên trước. Kỳ kỳ thích ăn cay một chút nhưng nhiên nhiên còn nhỏ. Hơi cay đối với bé con đã là rất cay, nên Yến Thanh Trì nấu một nồi uyên ương cho hai đứa. Nhìn kỹ nè, bỏ cái này vào, cái này cũng phải bỏ vào. Yến Thanh Trì vừa làm vừa dạy vệ lam, vệ lam nhìn rất nghiêm túc còn rất tự tin nói. Cái này dễ thôi, đúng vậy, Yến Thanh Trì làm xong nước chấm cho kỳ kỳ và nghiên nghiên, ngồi xuống bên cạnh nghiên nghiên, gắp đồ ăn giúp bé con, vệ lam thì ngồi cạnh kỳ kỳ, hỏi y. Cậu vẫn chờ Giang mặc thần về rồi mới ăn sao? Tôi ăn trước một chút chờ anh ấy về rồi ăn thêm. Gần đây anh ấy tan làm hơi muộn kỳ kỳ và nghiên nghiên còn nhỏ không chịu đói được. Chờ anh ấy về thì bốn chúng tôi lại ăn khuya hoặc là ăn trái cây. Vệ Lam thấy y sắp xếp cũng được, nghe cũng ấm áp đó. Yến Thanh Trì mỉm cười nói. Hâm mộ à, tôi hâm mộ cái gì, nhà chúng tôi cũng ấm áp lắm chứ bộ. Yến Thanh Trì ngẩng đầu nhìn cậu một cái, chỉ thấy bộ dạng ngạo kiều của Vệ Lam, nếu không phải ngại mình bằng tuổi Vệ Lam Yến Thanh Trì còn muốn xoa xoa đầu cậu vài cái. Vệ Lam nhìn Kỳ Kỳ và nghiên nhiên đang ngoan ngoãn ăn cơm, cảm thấy trong nhà có trẻ con cũng không tệ, lần đầu tiên cậu nhìn thấy Kỳ Kỳ trong video, đã rất nuôi một đứa bé giống ngoan ngoãn mềm mại như Kỳ Kỳ chơi, nhưng đề nghị này bị Vệ Huân bác bỏ không chút lưu tình, mới phải từ bỏ. Giờ thì Vệ Lam lại ngo ngoe rục rịch lần nữa. Vệ Lam xem xong một tập phim hoạt hình với hai bảo bảo, mới thu hoạch một lượng lớn nguyên liệu nấu lẩu về nhà. Yến Thanh Trì đưa cậu đến cửa, hỏi. Đừng nói mai cậu đến nữa nhé. Vệ Lam nghĩ nghĩ, hỏi. Mai nhà cậu ăn món gì? Nếu cậu không tới thì xào rau. Rồi tôi tới thì sao? Ăn bánh bao quá. Vệ Lam nghĩ nghĩ, nói với y. Hay là cậu cứ chuẩn bị nhân bánh bao đi? Yến Thanh Trì bị cậu chọc cười. Cậu đúng là thật lòng với anh cậu đấy, học tới nghiện luôn rồi. Để cho anh ấy nhìn thấy sự khác biệt giữa chúng tôi, xem anh ấy có xấu hổ không. Anh ta có xấu hổ không tôi không biết, nhưng chắc là rất vui vẻ. Tất nhiên tôi tự tay nấu cơm mà. Tôi đúng là quá chi kỳ. so sánh đi anh ấy còn mặt mũi chơi trò mất trí nhớ với tôi thật là con gà ngốc rác rưởi. Hôm nào dạy cậu làm gà cay. Ha ha, vệ lam cười. Vậy đến lúc đó tôi sẽ lấy thịt gà bày ra hai chữ vệ huân, nói với anh ấy, đây là anh. Coi chừng anh cậu đánh cậu. Anh ấy dám, vệ Lam hừ một tiếng. Tôi đánh anh ấy mới đúng, đi đây, bye bye. Bye bye, vệ Huân mới ra khỏi văn phòng đã nhận được điện thoại của vệ Lam. An tan làm chưa, về nhà ăn cơm đi. Em lại chuẩn bị món gì cho anh? Vệ Huân nghe giọng điệu nói chuyện của cậu y như ngày hôm qua, vui mừng hỏi. Vệ Lam mới không muốn thuận theo ý hắn. Nằm mơ đi, là anh về nhà nấu cơm cho em còn muốn em nấu cơm cho anh nữa chứ. Anh nghĩ cái gì vậy? Vệ huân thấy cũng phải, vệ lam tâm huyết dâng chào làm một bữa cho mình đã là bất ngờ rồi, sao làm mãi cho mình được, hắn nghĩ như vậy, cũng cảm thấy vừa rồi mình nghĩ nhiều thật. Vì thế nói, cũng phải, em là cậu chủ nhỏ mà, được rồi, anh biết rồi, anh về ngay. Ừ anh nhanh lên đó. Vệ lam nói xong, cúp máy. Cậu về nhà trước vệ huân, rửa sạch đồ ăn, làm một nồi lầu cay theo cách hiến thanh trì đã dạy trước đó. Vệ huân vừa vào nhà, đã ngửi được mùi lẩu, bước vào nhà ăn chỉ thấy vệ lam đang ngồi trước bàn ăn vừa chơi điện thoại vừa chờ lẩu sôi. Vệ huân cười nói, không phải kêu anh về nấu cơm cho em sao? Anh đi lâu quá, vệ lam công kích, anh ngồi xe rùa về đúng không? Vệ huân ngồi xuống bên cạnh cậu, tiểu lam sao trước giờ anh không phát hiện em ngạo kiểu lắm đấy? Giống như trước giờ em cũng không phát hiện anh rất bình tĩnh đó chứ? Anh bình tĩnh thế nào? Anh phải hỏi anh chứ? Vệ Lam thấy nước sôi, bỏ thịt và nguyên liệu khác vào. Cậu đưa một chén nước chấm cho vệ huân. Của anh đây, vệ huân nhìn cậu cảm thấy hạnh phúc hai ngày nay của mình không quá chân thật. Hắn hôn vệ lam thử vệ lam, rõ ràng vệ lam cũng hiểu tình cảm của hắn, nhưng cậu không tránh né, cũng không bài xích vậy mà còn chủ động nấu cơm cho hắn. Vệ huân thấy mình sắp không hiểu nổi vệ lam rồi, là sao đây, là đang đáp lại tình cảm của mình sao? Vì sao hai ngày nay lại tốt với anh như vậy? Vệ Huân hỏi, tiện tay thôi, vệ Lam mới không vào chồng của hắn. Đúng lúc đến nhà Yến Thanh Trì thấy cậu ấy và hai bảo bảo đang ăn lẩu nên cũng muốn ăn, muốn ăn thì làm thôi, món này cũng không cần kỹ thuật gì. Nên anh là nhờ phúc cậu ta à? Đúng vậy, anh phải cảm ơn cậu ấy. Vệ Huân nhìn cậu, được rồi, anh cảm ơn cậu ta. Không cần khách sao, vệ Lam nói, em trả lời thay cậu ấy. Vệ Huân nhìn rau dưa và thịt trong nồi cũng được rồi. Gắp vài miếng đặt vào chén vệ lam, rồi gắp thêm một ít cho mình, vệ lam hỏi. Sao, là cái lầu ngon nhất anh từng ăn? Vệ huân chân thành nói. Vệ lam rất vừa lòng. Em cũng thấy vậy, hai người vừa ăn vừa nói chuyện đến hết bữa ăn, vệ lam hơi mệt muốn đi ngủ một lát, vệ huân không muốn rửa nồi, nên bỏ ở đó, chờ ngày mai thím vương đến rửa. Hắn bỏ rau dưa chưa ăn hết vào tủ lạnh, lúc đóng cửa tủ lại, vệ huân không khỏi hiếu kỳ nghĩ, không biết ngày mai vệ lam có nấu cơm tiếp cho mình ăn không? Sự thật chứng minh có, Yến Thanh Trì đã không còn bất kỳ kinh ngạc gì khi thấy vệ lam xuất hiện ở nhà mình nữa thậm chí còn rất chủ động tám chuyện cậu và vệ huân tiến triển đến đâu rồi. Không có tiến triển gì hết, không phải cậu định thử anh ta sao, nhưng đâu phải nói thử là thử liền được rõ ràng quá. Vậy cậu định khi nào thử? Vệ lam nghĩ nghĩ, thứ 6 tuần này quá, muộn hơn hôm nay ba ngày, vậy thì hết rõ ràng. Cậu không hiểu, vệ lam nhìn y. Yến Thanh Trì không hiểu gì hết, tôi không hiểu thật, vệ lam nhìn y, không nói gì. Đối với cậu từ thứ bảy tuần trước cái buổi tối mà vệ huân hôn cậu, cậu mới nhận ra vệ huân thích cậu, cũng mới nhận ra cậu cũng thích vệ huân, cảm giác vệ lam chưa từng trải qua quá, cậu thấy rất mới mẻ, mới mẻ còn chưa qua đi, nên cậu vừa oán giận vệ huân cố ý giả vờ mất trí nhớ, vừa rất hưởng thụ thời gian mập mờ hai người đều hiểu mà giả bộ hồ đồ. Vệ Lam kiên nhẫn hơn bình thường, một mặt quan sát vệ huân chờ anh ấy thẳng thắn với mình, một mặt lại nhịn không được muốn tạo bất ngờ cho vệ huân. Cậu học bao bánh bao với Yến Thanh Trì, Yến Thanh Trì thì gói bánh bao nhỏ, chẳng qua là vì hai cục cưng còn đang tuổi thích ăn ngọt nên còn gói một ít bánh nhân đậu cho hai đứa. Vệ Lam cảm thấy vệ huân bây giờ cũng nên ăn chút ngọt dù sao mấy ngày nay cậu tốt với vệ huân như vậy, nhất định tâm trạng của vệ huân rất ngọt ngào, vì thế cậu cũng gói hai cái bánh nhân đậu. Vệ huân lại nhận được điện thoại thúc giục về nhà của vệ lam thấy nhiều đã quen. Đến khi hắn về nhà, nhìn thấy vệ lam lấy bánh bao đã hấp xong ra trong mắt tràn đầy dịu dàng không ngăn nổi, khóe môi cũng nhếch lên. Vệ lam đưa bánh bao nhân đầu cho hắn, vệ huân cắn một miếng. Bánh đầu, đúng vậy, ngọt không? Ngọt, có phải rất đúng với tâm trạng bây giờ của anh không? Vệ lam cười nói, vệ huân nhìn cậu thiếu chút nữa đã sắp lại hôn cậu, hắn muốn hỏi vệ lam. Đây là đáp án của em sao? Em cũng thích anh phải không? Nhưng hắn nhìn vệ lam không biết vì sao không nói ra miệng được. Tất cả cẩn thận cả đời này của hắn đều dùng hết trên người vệ lam, hắn thích vệ lam rất nhiều năm im lặng, không tiếng động không tạo bất kỳ áp lực gì cho vệ lam. Nên bây giờ, hắn nghĩ mình đã đến gần tim vệ lam hơn, càng cảm thấy sợ hãi. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất không phải là thứ chưa từng có, mà là thứ bạn nghĩ mình đã có được nhưng thực tế, đó chỉ là ảo tưởng của bạn mà thôi. Vệ huân không nói gì, chỉ dịu dàng nhìn cậu đưa cái bánh bao trong tay qua. Vệ lam nhìn bánh bao trong tay hắn, vệ huân dịu dàng nói. Cho em thử, vệ lam cúi đầu cắn một miếng. Vệ huân hỏi cậu, ngọt không, em tự bao tất nhiên là ngọt rồi. Vậy có đúng với tâm trạng bây giờ của em không? Vệ lam nhìn hắn, vệ huân đúng là gian trá rào hoạt vậy mà lấy câu hỏi của cậu hỏi ngược lại cậu. Vệ huân thấy cậu hơi bất mãn nhìn mình, cũng không ép cậu trả lời, rút tay về, cắn một miếng ngay chỗ vệ lam vừa cắn, khẽ cười nói. Đúng là rất đúng với tâm trạng của anh. Vệ lam bất giác mỉm cười, cậu nhìn vệ huân, vệ huân cũng nhìn cậu, lần đầu tiên vệ lam nhìn thấy tình cảm phẳng phất sau ý cười dịu dàng trong mắt hắn, tim cậu từ từ đập nhanh hơn, cậu muốn làm chút chuyện khác để thỏa mãn ham muốn yêu đương đang cào xé trong lòng mình. Vệ lam cảm thấy quả nhiên mình không phù hợp với cách nước ấm nấu ếch như thế này. Đúng là cậu rất hưởng thụ thời gian mập mờ hai người đều hiểu mà giả bộ hồ đồ, nhưng cũng rất hướng đến cảm giác thân mật sau khi đâm thùng tầng giấy. Vệ Lam yên lặng xoay đầu qua cầm cái bánh bao lên, cậu đợi đến thứ sáu không nổi, cậu quyết định ngày mai phải thử vệ huân ngay. Cậu muốn để chính miệng vệ huân nói ra cậu anh thích em, cậu muốn yêu đương. Phiên ngoại 92, vệ Lam 63, Yến Thanh Trì nhìn mấy chai rượu bên cạnh vệ Lam kinh ngạc nói, nhiều vậy cậu uống thật hả? Không thì sao gạt anh ấy được, vệ lam nói, cậu có uống thì anh cậu cũng biết cậu giả sai thôi. Khác chứ vệ lam mở một chai rượu, uống là à, để an lòng thôi, không uống thì anh ấy nhìn tôi là tôi không diễn nổi nữa. Vậy cậu uống đi, lát nữa tôi đưa cậu về. Ừm, vệ lam nói xong, bắt đầu uống rượu, Yến Thanh Trì nhìn cậu. Tôi còn tưởng thứ sáu này cậu mới dò xét anh ta, giờ nhìn đi mới có một ngày đã bị cậu và mặt. Cậu không hiểu đâu, vệ lam nói. Yến Thanh Trì bất đắc dĩ. Cậu chỉ biết nói câu này, tôi không hiểu thì cậu phải giải thích cho tôi hiểu chứ. Vệ Lam vừa uống rượu vừa giải thích cho y. Hôm trước tôi vừa phát hiện anh ấy thích tôi còn nhận ra tôi thích anh ấy. Từng tuổi này tôi mới nhận ra mình sắp yêu rồi nên muốn hưởng thụ chút cảm giác mập mờ thôi. Nhưng hết cảm giác mập mờ rồi lại mông lung, tôi lại ngã ở chỗ này mới đau chứ. Bởi vì không làm rõ cho ra chuyện nên không có tâm trí nào làm chuyện khác. Tôi muốn thân mật hơn nên phải kết thúc thời kỳ này sớm thôi. Cậu muốn làm chuyện gì? Yến Thanh trì hoài nghi nhìn cậu. Không phải cậu muốn lái xe lửa ù ù ù chứ? Tất nhiên là không, vệ lam khinh bỉ nói. Sao suy nghĩ cậu đen tối vậy hả cậu mới là chiếc xe lửa chạy ù ù ù đó? Rõ ràng là lời cậu nói có nghĩa khác làm người ta nghĩ bậy còn trách tôi. Nhân giả kiến nhân, hoàng giả thấy hoàng. Phải phải phải đâu giống cậu tiểu bạch liên băng thanh ngọc khiết. Vệ lam đạp y một đạp. Sao cậu chửi tôi? Khen cậu mà. cậu mới là tiểu bạch liên cả nhà cậu đều là tiểu bạch liên khỏi cảm ơn khen cậu đó yến thanh trì bất đắc dĩ nhìn cậu một cái lắc lắc đầu rót cho mình một ly trà cùng ly với vệ lam tiểu lượng của vệ lam không tệ tuy chưa từng được huấn luyện như yến thanh trì hay vệ huân trên cơ bản uống không say nhưng cũng là kiểu rất khó uống say được yến thanh trì thấy cậu uống cũng được rồi nên ngăn lại đừng uống nữa uống nhiều quá không tốt đâu vậy được rồi người được mùi rượu trên người cậu rồi đó thôi được Vệ Lam nói cậu uống nhiều vậy, chắc cũng đủ rồi. Yến Thanh Trì đưa Vệ Lam về nhà, nhìn cậu bước vào cửa rồi mới đi. Y thấy Vệ Lam yêu đương rất thú vị, trên cơ bản là không ra bài theo lẽ thường, mỗi bước đi đều không như ý nghĩ, rất thú vị. Quan trọng nhất là tuy bình thường Vệ Lam giống như một chiếc xe điện đụng, nói chửi là chửi, nhưng đến chuyện yêu đương, ngoài ý muốn lại giống vòng quay ngựa gỗ từng vòng từng vòng, dịu dàng và chi kỳ xoa quanh người cậu thích. Cậu giống như vòng xoa ngựa gỗ, có một bề ngoài thật hoa lệ, cũng có tiếng nhạc dễ nghe cậu cho phép vệ huân ngồi trên lưng ngựa gỗ chầm chậm thong thả làm hắn cảm nhận được tình cảm của mình. Tình cảm của vệ Lam có lẽ rất chậm chạp nhưng lại rất khó có được. Thậm chí cậu còn không cần vệ huân tỏ tình công khai với cậu, chỉ cần một cái tỏ vẻ của hắn, cậu đã có thể cho vệ huân tất cả không trừ lại chút gì, cho hắn một bất ngờ, cho hắn viên kẹo trong tay mình, để mỗi ngày hắn đều có thể cảm nhận được vị ngọt nhẹ nhẹ. Yến Thanh Trì cảm thấy, nhìn nhiêu đó đã biết, vệ huân cực kỳ may mắn. Lúc vệ huân tan ca đợi một hồi lâu, đợi đến trước cửa nhà mình, nhưng vẫn không nhận được điện thoại thúc giục về nhà ăn cơm của vệ lam, không hiểu sao hắn lại cảm thấy mất mát, sợ sau khi mình vào nhà, vệ lam lại không ở nhà. Mở cửa ra, vệ huân tự giễu trong lòng, mấy hôm nay cuộc sống quá vui vẻ. Vệ Lam cho hắn ba ngày bất ngờ, hắn cứ đắm chìm trong bất ngờ Vệ Lam mang lại cảm thấy Vệ Lam đang đáp lại mình em ấy thích mình nên cũng trở nên lo được lo mất hy vọng sau này cứ mãi như vậy thế nên mới thấy mất mát vì hôm nay Vệ Lam không gọi điện cho mình. Không nên như vậy, Vệ Huân nghĩ người như mình không nên học mấy thằng danh con cấp 3 mới bắt đầu yêu, không nên như vậy. Vệ Huân mở cửa trong nhà đã sáng đèn, xem ra Vệ Lam đã về rồi. Hắn cười cười, nói không chừng vệ lam lại chuẩn bị bất ngờ mới gì đó cho hắn. Hắn bước vào nhà, vừa vào cửa đã thấy vệ lam nằm nghiêng trên sofa. Vệ huân thay giày đi qua, người thấy mùi rượu, vệ lam nằm đó chắc là vì say rượu nên trên mặt nhiễm một tầng sắc hồng. Từ nhỏ hắn đã quản lý vệ lam rất gắt, không cho hút thuốc, cũng không cho cậu uống quá nhiều rượu, vệ lam rất nghe lời, biết uống rượu nhưng không bao giờ uống nhiều, nhưng hôm nay rõ ràng cậu uống rất nhiều. Vệ huân nhìn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Có chuyện gì đáng để em ấy uống nhiều như vậy? Hắn nhìn vệ lam ngủ trên sofa, vươn tay chuẩn bị ôm cậu về phòng. Nhưng vệ lam rất nhạy cảm, hắn mới chạm vào người vệ lam thì cậu đã mở mắt mang theo chút men say, mềm mại kêu hắn. Anh, vệ huân ừm một tiếng, ngồi xổm xuống nhìn cậu hỏi. Sao vậy, sao hôm nay uống nhiều thế? Vệ lam nhìn hắn cố gắng giả bộ uống say, cậu chống sofa ngồi dậy, vệ huân đỡ cậu ngồi xuống bên cạnh cậu. Vệ Lam học bộ dáng giả say hôm trước của hắn im lặng ngồi trên ghế thỉnh thoảng còn gõ chán mình, lẩm bẩm nói. Nhức đầu, vệ huân để cậu nằm trên đùi mình, nhấn nhấn đầu cho cậu dậy dỗ Uống nhiều như vậy, đáng đời em nhức đầu. Vệ Lam không để ý đến hắn, nhắm mắt lại, để hắn ấn nguyệt cho mình. Vệ huân ấn cho cậu một hồi, hỏi. Còn nhức không, vệ Lam căn bản là không đau, chỉ giả say thôi, giờ thấy cũng đến lúc rồi nên lắc lắc đầu. Vệ Huân để cậu nằm xuống sofa lại, pha cho cậu một ly trà dài rượu. Vệ Lam uống xong, còn oán giận. Đắng, Vệ Huân lại cho một muỗng mật ong vào ly, Vệ Lam cũng không hài lòng, cau mày nói. Ngọt quá, Vệ Huân không còn cách nào, đành phải rót cho cậu ly khác. Vệ Lam ôm cái ly uống mấy hớp, chưa uống được mấy hớp đã bỏ lại xuống bàn, nằm xuống giả sai tiếp. Vệ Huân ôm lấy cậu, nói. Về phòng rồi ngủ, Vệ Lam ngốc ngốc gật đầu, làm nũng anh ôm em. Vệ huân cưng chiều cậu, nghe lời bế ngang cậu lên, từng bước từng bước lên cầu thang, vào phòng cậu. Hắn đặt vệ lam xuống giường, thả tay ra, định đi lấy nước ấm ra lau cho vệ lam để cậu ngủ ngon. Nhưng vệ lam lại không chịu buông tay đang ôm hắn ra, vệ huân cúi đầu nhìn cậu chỉ phát hiện vệ lam đang nhìn mình. Sao vậy? Hắn dịu dàng nói, vệ lam nhìn hắn tim đập mạnh cậu vô thức nắm chặt quần áo vệ huân, chớp chớp mắt. Vệ huân ngồi xuống bên cạnh cậu bởi vì vệ lam đang ôm hắn nên hắn cách vệ lam rất gần, gần đến mức vệ lam cảm thấy chỉ cần hắn ngã người về trước một chút thôi đã hôn được vệ huân. Vệ huân thấy cậu cứ nắm lấy áo mình mà không nói lời nào, nghĩ cậu uống say nên có chút mơ hồ, nhỏ giọng rỗ rành. Có chuyện muốn nói với anh sao? Vệ lam không nói gì. Vậy là không có chuyện gì muốn nói với anh sao? Vệ lam cũng không nói gì. Buông ra trước được không? Vệ lam lắc lắc đầu. Vệ huân không ngờ cậu ngốc ngốc vậy cũng rất đáng yêu. Vệ lam không muốn buông hắn ra, hắn cũng không ép nữa, dịu dàng ngồi bên cạnh cậu. Vệ lam nhìn hắn, nhỏ giọng kêu hắn. Anh, vệ huân lên tiếng, ừm, vệ lam lại kêu một tiếng. Vệ huân lại đáp lời cậu. Vệ lam cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài luôn rồi, như mưa rơi là chả, lại như nhịp trống đồn dập cậu nói. Anh! Vệ huân rất kiên nhẫn tiếp tục trả lời cậu nhưng mà hắn vừa phát ra chữ ừm còn không chưa nói hết cậu đã cảm thấy vệ lam hôn lên môi mình. Vệ huân đơ người, vệ lam hôn hắn yên lặng tinh tế giống như cây kẹo bông gòn mới ra lò mang theo chút ngọt ngào và mềm mại. Vệ huân ngẩn ra một hồi, vô thức ngả người về sau cách xa vệ lam ra nhìn người đang ở trước mặt hắn. Vệ lam không hiểu vì sao anh ấy không hôn mình lại còn cách xa mình ra hơi nghi ngờ nhìn hắn. Vệ huân kiềm chế kích động và dối loại trong lòng, hắn nhìn vệ lam nhìn nghi ngờ và một xíu xíu bất mãn trong mắt vệ lam. Cả người lại run rẩy. Hắn thích vệ lam rất lâu, một mình chịu đựng nỗi lòng này, không một chút ham muốn hay chiếm hữu. Hắn cho phép vệ lam đứng ở một khoảng trời rộng lớn hơn, tự tay hắn đưa vệ lam lên sân khấu rực rỡ, hắn nhìn vệ lam được người khác theo đuổi, nghe lâu lâu vệ lam lại nói với hắn có người tỏ tình với cậu, không phá hư, không nhúng tay. Hắn yêu Vệ Lam yêu đến gạt bỏ hết ích kỷ và âm hiểm của mình, không còn tàn nhẫn, không còn mưu mô, chỉ hy vọng Vệ Lam không bị gò bó làm những điều mình thích, thích người mình thích cho dù người kia không thích mình đi chăng nữa. Nhưng bây giờ, Vệ Lam hôn hắn, Vệ Huân không dám tin, mấy hôm nay hắn không ngừng tự hỏi, hắn cảm thấy Vệ Lam thích mình, rõ ràng cậu nhớ hết những chuyện đêm hôm đó, rõ ràng đã hiểu tình yêu là gì, không ngừng suy nghĩ, thuyết phục bản thân, lại cẩn thận từng bước không dám đi quá giới hạn, sợ mình hiểu lầm. Nhưng bây giờ, vệ Lam hôn hắn. Em ấy dùng hành động để nói với mình đáp án của em ấy. Vệ Huân không thể tin được nhưng không nén nỗi kích động. Vệ Lam thấy hắn không có một lời giải thích nào cho việc cách xa mình ra, chỉ có nhìn mình, hơi bất mãn, cậu đang chuẩn bị nhào lên hôn lại, vệ Huân lại ôm cậu. Vệ Lam hơi giật mình, không hiểu vì sao đột nhiên vệ Huân lại ôm cậu, nhưng vệ Huân ôm cậu ôm rất chặt chặt đến mức vệ Lam cảm thấy vệ Huân căn bản không biết sức mình mạnh cỡ nào. Cậu không nói gì cũng không dãy dụa im lặng chờ động tác tiếp theo của vệ huân. Vệ huân ôm cậu một hồi, để cho trái tim mình tiếp tục đánh trống gieo hò, hắn ôm vệ lam không nói gì cứ vậy mà dùng sức ôm. Phải mất một lúc hắn mới bình tĩnh lại, hắn nghiêng đầu hôn hôn lỗ tai vệ lam nhỏ giọng nói. Cảm ơn em tiểu lam, giọng nói rất dịu dàng, mỗi câu mỗi chữ như vừa mới vớt trong bề rượu tình ra, mùi thơm thoang thoảng thấm vào ruột gan. Vệ Lam không nói gì cọ cọ bên tai hắn, hôn lên sườn mặt hắn. Vệ Huân cười, hắn thả vệ Lam ra, nhìn vệ Lam ngoan ngoãn ngồi trước mặt hắn, hỏi. Tiểu Lam em đang giả say sao? Phiên ngoại 93, vệ Lam 64. Vệ Lam không ngờ giờ phút này rồi mà hắn còn hỏi mình như vậy, tiếp tục màn diễn xuất của mình, giả bộ mơ mơ màng màng. Vệ huân hết đơ người sau nụ hôn của vệ lam, bình tĩnh lại, lý trí lại online, hình ảnh này vô cùng quen thuộc còn không phải cảnh hôm trước mình thử vệ lam sao. Nhưng hôm đó hắn không thừa nhận, tất nhiên bây giờ cũng không ép vệ lam thừa nhận. Hắn nhìn vệ lam cúi người hôn cậu, vệ lam ôm hắn, hôn môi. Tâm trạng vệ huân rất tốt, hôn xong còn không nhịn được hôn hai cái ở miệng cậu, mặt vệ lam hơi hồng, vệ huân lấy mu bàn tay đo xem độ ấm, nói. Nóng. Vệ Lam chừng mắt nhìn hắn một cái, vệ huân rút tay lại cười nói. Nhưng mà rất đáng yêu. Vệ Lam hừ một tiếng, vệ huân hỏi cậu, buồn ngủ sao, đương nhiên phải ngủ, không thì lòi làm sao bây giờ. Vệ Lam gật đầu từ từ nằm xuống. Vệ huân đắp chăn dùng cậu nói, ngủ một lát đi, mơ đẹp. Vệ Lam im lặng nhắm mắt lại, vệ huân cúi đầu hôn lên trán cậu. Ngủ ngon, hắn nói xong, đứng dậy đi ra ngoài. Vệ Lam chờ vệ huân đi rồi mới mở to mắt tim trong lồng ngực sắp bay lên trời, cậu cầm di động, nhắn tin cho Yến Thanh Trì tôi thành công rồi hai chúng tôi hôn môi. Yến Thanh Trì đang ăn cơm thấy vậy thì bật cười. Chúc mừng cậu, ruồn quá đi anh ấy còn rất tâm cơ hỏi tôi giả say phải không nữa. Rồi cậu trả lời thế nào? Đương nhiên là không trả lời rồi, lấy kỹ thuật diễn xuất sắc của tôi ứng phó qua chuyện. Yến Thanh Trì không tin kỹ thuật diễn xuất sắc của cậu lắm, chủ yếu là vì người như vệ huân, rõ ràng không phải người dễ bị lừa như vậy, nhưng mà Yến Thanh Trì nghĩ không chừng vệ huân cũng sẽ bị tình yêu làm mờ mắt thì sao? Vậy giờ cậu chuẩn bị làm gì tiếp theo? Còn làm gì được đương nhiên là ngủ, nếu không hồi anh ấy giết vào lại thì sao giờ? Vệ Lam không quên hôm đó mình trở vào lại đột kích kiểm tra xem có phải vệ huân uống say thật không? Vậy được rồi, cậu ngủ đi, chúc cậu mơ đẹp. Vệ Lam buông di động xuống, nhắm mắt lại bắt đầu ngủ chuẩn bị đầy đủ hết thiếu điều chuẩn bị sáng mai giả vờ mất trí nhớ luôn. Phong thủy luôn truyền, cậu cũng muốn cho vệ huân trải nghiệm kích thích hôn xong quên mất. Bên kia, Giang mặc thần nhìn Yến Thanh Trì hỏi, ai đó, vệ Lam, gần đây cậu ta rất siêng đến nhà chúng ta nhỉ. Sao, anh có ý kiến gì? Yến Thanh Trì liếc hắn, anh không có ý kiến, chỉ là lý trí nói cho anh biết chắc chắn là cậu ta gặp chuyện gì đó. Vậy là anh cơ chí lắm đó, cậy là cái gì, Giang mặc thần hiếm khi hiếu kỳ nói, vệ lam đang yêu, Giang mặc thần khụ khụ canh trong miệng thiếu chút nữa không xuống cổ được. Đang yêu, cậu ta cũng biết yêu nữa hả, xem thường người ta hả, ai giỏi vậy đánh bại được vệ lam trọng điểm lạc với mức độ cuồng em trai của vệ huân cô ta chịu được không đó. Yến Thanh Trì cười cười, anh đoán thử, anh đoán không ra anh cảm thấy anh không quen dũng sĩ chân chính như vậy. Vậy thật đáng tiếc em lỡ hứa với vệ Lam là không nói với anh nên tạm thời anh cứ tò mò đi. Vệ Huân biết không, Giang Mặc Thần hỏi y. Chuyện lớn như vậy, vệ Lam nói với vệ Huân chưa? Yến Thanh chỉ nghĩ nghĩ. Coi như là chưa chính thức nói với anh ta đi. Ai, Giang Mặc Thần lắc lắc đầu. Chúc vị dũng sĩ kia hạnh phúc ngày lành của cô ta còn không được bao nhiêu. Anh nói gì vậy, chẳng lẽ vệ Huân còn chia rẽ uyên ương người ta không bằng. Em xem thường vệ Huân đi. Không có chuyện không có đâu cậu ta chỉ biết lấy tiêu chuẩn của mình nghiêm khắc yêu cầu con Yên Ương kia làm theo, nếu Yên Ương không muốn cậu ta có 100 cách làm nó phải làm theo. Năm vệ lam cấp 2 vệ huân đã đánh người ta vào bệnh viện vì thằng nhỏ, vệ lam vào giới giải trí đi đến đâu cậu ta cho người theo đến đó, với tính cách của vệ lam đắc tội bao nhiêu người rồi, em thấy truyền thông đưa tin bao giờ chưa đều được chuẩn bị xong từ trước rồi. Cậu ta bảo vệ vệ Lam như bảo vệ hoàng tử, làm sao cho phép người mình bảo vệ trong tay hạ mình ở chỗ người khác tất nhiên là phải dạy dỗ một phen. Giang mặc thần lắc lắc đầu, hy vọng người kia là một người dịu dàng đi tốt tính một chút nếu không vệ Lam sẽ đụng một chuyện thảm thiết như anh trai và bạn gái chọn ai đây. Đây là đề bài tặng điểm có được không? Yến Thanh Trì cảm thấy mình đã quá hiểu vệ Lam, cậu ấy căn bản không có lựa chọn nào ngoài vệ huân. Thương cho bạn gái cậu ta quá thảm. Yến Thanh Trì, vậy tốt nhất anh đừng biết bạn gái cậu ấy là ai. Ngày hôm sau vệ Lam thức rất sớm cậu nằm trên giường một hồi, nghĩ đến chuyện hồi tối tâm trạng rất tốt xuống giường rửa mặt. Vệ Lam thay quần áo thật ra cậu hơi thắc mắc, vì sao vệ Huân không thay quần áo cho cậu chẳng lẽ là vì phát hiện mình đang giả say. Nhưng cậu cũng không dám chắc hơn nữa, phát hiện thì sao, hôm đó mình cũng đâu phát hiện vệ Huân đang giả say cũng đâu có nói gì. Loại chuyện thử lòng này có say thật không cũng không quan trọng. Vệ Lam ra khỏi phòng ngủ, vào thư phòng, hiếm khi vệ huân không có ở thư phòng, vệ Lam đến phòng vệ huân xem thử, vệ huân cũng không ở đó. Anh, cậu vừa xuống lầu vừa hô, giọng cậu rất lớn, vệ huân đang ngồi ăn sáng trên sofa, nghe vậy trả lời cậu một tiếng. Sao hôm nay dậy sớm vậy? Vệ Lam gãi gãi đầu, em cũng không biết, cậu đến sofa ngồi xuống, nhìn bữa sáng của vệ huân nói. Em cũng đói bụng có phần của em không? Vệ Huân đứng lên bưng cháo và bánh quẩy đến cho cậu. Của em đây, Vệ Lam vừa ăn cháo, vừa ăn bánh quẩy còn gắp mấy món ăn kèm trước mặt Vệ Huân. Vệ Huân đẩy dĩa qua chỗ cậu hỏi. Còn nhức đầu không? Vệ Lam lắc đầu, sao hôm qua uống nhiều rượu vậy? Ra ngoài chơi thôi, không tránh được trường hợp phải uống nhiều. Vệ Lam nói xong, hỏi. Hôm qua em uống say có làm gì không? Vệ Huân lắc đầu, không có. Vệ Lam ngốc cậu còn chưa kịp nói mình quên mất, sao vệ huân lại phủ nhận trước rồi, kịch bản này không đúng nha. Em, không làm gì hả? Vệ Lam không thể tin được lặp lại một lần. Vệ huân nhìn cậu cười nói, chẳng lẽ em hy vọng em làm gì sau khi say sao? Vệ Lam buộc một tiếng đập đôi đũa xuống bàn, nghiến răng nghiến lợi nói. Đương nhiên không hy vọng, còn không phải sao, vệ huân bình tĩnh nói. Vệ Lam thấy mình sắp bị vệ huân làm tức chết thật rồi. Sao cậu có thể gặp gỡ một boi tâm cơ như vậy, mình đã làm đến vậy rồi mà anh ấy còn phải làm mình tức chết. Vệ Lam nghiến răng, hận không thể cắn hắn một cái, phát tiết cơn giận trong lòng mình. Cậu cảm thấy mình không có cách nào ở đây nữa, còn ở gần vệ huân, sớm muộn gì cậu cũng bị vệ huân làm tức chết. Vệ Lam đứng lên, xoay người đi về phía trước. Em đi đâu? Vệ huân hỏi cậu, đi đô đưa, em còn chưa ăn sáng xong kìa, không muốn ăn sáng với anh. Vệ huân cười kêu cậu. Tiểu Lam, vệ Lam không để ý tới hắn, vệ huân cảm thấy cậu đúng là dễ xù lông, mỗi lần chọc cậu đều rất vui. Hắn chọc tức xong rồi, đành phải xuống nước rỗ người ta. Tiểu Lam, em lại đây. Vệ Lam quay đầu lại nhìn hắn, vệ huân ôn hòa nói. Lại đây, vệ Lam nâng đôi mắt nhìn hắn. Em qua có lợi ích gì? Em muốn lợi ích gì? Vệ Lam nghĩ nghĩ, nhất thời nghĩ, không ra. Vệ huân thấy cậu chậm chạp không nói lời nào, rất thiện giải nhân ý nói. Em có thể giữ lại, sau này yêu cầu anh, cũng được, vệ lam đi đến chỗ hắn, hỏi, làm sao, vệ huân vẫy vẫy tay kêu cầu cúi đầu, vệ lam không biết hắn muốn làm gì, khom lưng cúi đầu xuống. Vệ huân giơ tay đè cổ cậu, ngửa đầu hôn cậu một cái, lúc vệ lam còn chưa phản ứng kịp ôm người vào lòng mình. Mãi đến khi vệ lam ngồi trên đùi hắn, mới phản ứng lại, biết rõ, cố hỏi, sao tự nhiên anh hôn em. Vệ huân cười nói, tiểu lam, em đang thử anh sao? Vệ Lam há mồm muốn phản bác còn không phải vì anh thử em trước sao, kết quả Vệ Huân đã mở miệng trước nói. Không cần thiết em, không cần thử tất cả của anh đều là của em, bao gồm cả tình cảm, tất cả tình cảm, hắn nhìn Vệ Lam trong mắt tràn đầy yêu thích nói. Bao gồm tình yêu, Vệ Lam cảm thấy mình rất thiếu nghị lực tim đập loạn xạ cả lên, giống như là rung động. Cậu vô thức nở nụ cười. Vệ Huân hỏi cậu, tất cả có phải em cũng thích anh không? Rõ ràng là anh thích em thích đến không có em không được. Vệ Lam rất không biết xấu hổ nói: "Đúng vậy, Vệ Huân rất phối hợp với cậu. Vậy còn em, em thích anh không?" Vệ Lam nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy ánh sáng, cậu là người giấu không được cảm xúc tình yêu trong mắt từng chút từng chút đốt cháy tim Vệ Huân, cậu hôn Vệ Huân một cái nói: "Nếu anh thích em như vậy, em miễn cưỡng thích anh chút vậy." Miễn cưỡng? Vệ Huân nhìn cậu, ai biểu anh luôn chọc tức em còn vừa mất trí nhớ. Vệ Lam nghĩ đến đây là nhịn không nổi lấy gót chân đá hắn một cái. Anh mà debut thì cúp ảnh đế Oscar đều là của anh. Nhất định anh sẽ tặng cho em. Không có mê, vệ huân nhìn cậu thầm cười, nhỏ giọng dỗ cậu vài câu. Vệ Lam giận nhanh hết giận cũng nhanh, được vệ huân dỗ xong lại muốn ngồi xuống bàn ăn cơm với hắn. Hôm nay vệ huân còn phải đi làm, nhưng hắn và vệ Lam vừa thổ lộ xong nên muốn ở bên cậu thật lâu, cho đến khi vệ Lam nhận ra. Không phải hôm nay anh phải đi làm sao, hắn mới nói, ở nhà chơi với em. Vệ Lam thấy vệ huân như vậy rất phạm quy, nhưng cố tình rất hưởng thụ, cũng không khuyên hắn nữa, cứ như vậy ngây người ở nhà với hắn cả một ngày. Cậu báo cáo tình hình mới nhất với Yến Thanh Trì, nhưng vẫn thấy như vậy còn chưa đủ, vì thế hôm sau sau khi tiễn vệ huân đi làm thì chạy đến nhà Yến Thanh Trì tiếp mãnh liệt yêu cầu Yến Thanh Trì chúc mừng với cậu. Trước giờ Yến Thanh Trì đều rất kiên nhẫn với cậu hỏi. Cậu hy vọng tôi chúc mừng với cậu thế nào? Vệ Lam nghĩ nghĩ cuối cùng nói. Hay là cậu dạy tôi nấu cơm tiếp đi? Yến Thanh Trì đỡ chán. Cậu siêng năng làm lụng thật đó. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người chúc mừng bằng việc nấu cơm. Nhưng mà tôi không muốn uống rượu. Hôm trước tôi uống chưa đủ nhiều sao. Đến đây, nấu cơm đi, để xem tôi có thể dạy cậu cái gì. Dễ học dễ mang đi, ngon. Cuối cùng Yến Thanh Trì lựa chọn tráng bánh rán. Y tráng vài cách đưa muỗng cho vệ lam cầm tay cậu dạy cậu ước lượng. vệ lam được y tay cầm tay trắng vài cách từ từ học được tự mình tráng cậu đang tráng bánh điện thoại vang lên vệ lam lấy điện thoại ra nhìn xem là ai là chương trình cậu nhấc máy hỏi chuyện gì ở bên kia chương trình khách khí nói cậu chủ nhỏ kịch bản tôi gửi cậu đã xem chưa cậu phải đóng phim không xem gần đây không muốn đóng phim đã nửa năm cậu không đóng phim rồi đó cậu cũng không có hàng tồn kho cậu biết không giờ biết rồi nội tâm cậu không hề dao động thậm chí tôi còn cảm thấy tôi có thể nghỉ ngơi thêm nửa năm nữa. vệ lam nói tiếp chương trình câm nín lam à trời ấm áp nên đóng phim không quay giờ tôi có chuyện khác quan trọng hơn phải làm chuyện gì còn quan trọng hơn đóng phim chương trình hỏi cậu là diễn viên đó cậu còn nhớ không hả nhớ chứ nhưng diễn viên cũng phải yêu đương mà bây giờ tôi muốn yêu đương nên không đóng phim được đâu chương trình cảm thấy hình như tín hiệu di động của mình không được tốt lắm cậu nói gì Cậu muốn làm gì, tôi muốn yêu đương, chương trình tôi đang yêu, phiên ngoại 94, vệ Lam 65, chương trình thấy mình sắp bị chơi xong rồi, là người trong giới sao, không phải, vậy là tốt rồi, chương trình nghĩ thầm, bằng không nếu là người trong giới, mình phải ăn không hết gói mang đi ở chỗ vệ huân. Nhưng mà, Lam à, hay là cậu nghĩ lại thử đi, hắn có ý đồ khuyên nhủ, mấy chuyện yêu đương á, đừng có gấp cậu còn nhỏ mà. Tôi đã 25 rồi đó Yến Thanh Trì cũng bằng tuổi mà con trai đi mua nước tương được rồi kiệt tôi còn nhỏ tôi là em bé to xác hay gì. Ý tôi không phải vậy tôi thấy á con gái bây giờ thật ra ừm có vài cô á cũng không đáng tin lắm đâu cậu cũng biết là bề ngoài cậu đẹp còn là thần tượng nữa có thể các cô ấy chỉ ái mộ dung nhan lúc còn trẻ của cậu không muốn cùng cậu vượt qua thay đổi vô tình của năm tháng đâu. Ai nói đối tượng yêu đương của tôi là con gái. Chương trình sừng sốt, dây tiếp theo lửa giận trong lòng bốc lên, gan lớn bất ngờ. Con chó nào không có mắt lớn gan dám bẻ cong cậu hả, dưới giải trí như cái chảo nhuộm to đùng vậy đó, rất nhiều sao nam thích cậu đều bị tôi chặn lại hết, giờ tốt quá còn có người dám lén tôi bẻ cong cậu, sao cậu đồng ý được hả? Vệ lam chật lưỡi, chương trình, xem ra anh làm rất nhiều chuyện sau lưng tôi đó nha. trương người cha già hoàn toàn không để ý đến cậu này của cậu, vô cùng đau đớn nói. Đều tại tôi, dạo này trình mẳng, vừa lơ đáng không trông kỹ cái là xảy ra chuyện ngay quá không đúng. Đừng tức giận, giận hại cơ thể anh bình tĩnh trước đi, đừng sợ tôi không chịu thiệt thòi đâu. Chương trình thầm nói cậu không thiệt thòi sao mà được cậu yêu ai cậu cũng thiệt thòi hết. Từ năm vệ lam 19 tuổi debut hắn đã bắt đầu dẫn vệ lam, vệ lam thẳng tính tâm tính đơn thuần, ban đầu chương trình nghĩ cậu chủ nhỏ vậy không dễ mang, sau đó lại phát hiện trừ lúc chửi người ra, những lúc khác vệ lam vẫn rất nói đạo lý. Đặc biệt tuy là số thiếu gia mạng thiếu gia thật nhưng lại không có tật xấu của con nhà giàu như hắn nghĩ. Hắn nhìn vệ lam được vệ huân và lâm tây trạch hộ giá hộ tống xuôi gió xuôi nước đi về phía trước cuộc đời của cậu vốn nên được che chở như vậy. Vệ lam quen một người bạn gái, chương trình có thể hiểu được nhưng mà vệ lam quen bạn trai. Chương trình chỉ cảm thấy con heo nào đây, gan heo che trời mà dám mơ ước cậu chủ nhỏ nhà bọn họ. Xem hắn có báo cáo cho vệ huân không, để vệ huân mang con heo này đi hầm móng heo ăn. Chương trình nổi giận đùng đùng gọi điện cho vệ huân. Alo ông chủ, việc lớn không tốt rồi. Sao vậy, vệ huân nghe giọng nói sốt ruột của hắn, buông bút xuống, lo lắng nói. Tiểu Lam xảy ra chuyện sao? Đúng vậy, chuyện lớn rồi. Anh nói đi, cậu nhà đang yêu, người kia còn là nam. Chương trình bùm bùm nói. Lúc nãy tôi gọi điện kêu cậu ấy đi đóng phim, nhưng mà cậu ấy từ chối, nói cậu đang bận chuyện khác tôi hỏi cậu ấy là chuyện gì cậu ấy nói đang yêu còn nói người kia là nam. Trong lòng chương trình khổ, đều do tôi, dạo này tôi không theo dõi cậu ấy sát sao, không thì sao xảy ra chuyện này được giờ làm sao đây. Vệ huân nghe vậy tim vừa mới treo trên cổ họng từ từ hạ xuống, hắn cảm thấy hơi buồn cười còn có chút giờ khóc giờ cười. Là chuyện này thôi, đúng vậy, chuyện lớn như vậy. Tôi nào dám gạt ngài. Vệ Huân dựa lưng vào ghế cười nói. Tôi biết rồi, chương trình không dám tin tưởng, biết rồi là xong chuyện. Vậy tôi nên làm sao đây? Anh ấy à, vệ Huân nhẹ nhàng nói. Nếu em ấy muốn yêu đương thì để cho em ấy yêu đi. Chương trình không thể tin nổi, hắn nhìn tên hiển thị trên điện thoại xác định người bên kia là ông chủ mình, là cái người mà vệ Lam gặp một xíu chuyện đã gọi điện hỏi mình sao lại thế này, khó tin nói. Ông chủ anh lặp lại lần nữa được không? Mấy hôm nay tâm trạng vệ huân đều rất tốt, nên tính tình cũng tốt theo, hắn lặp lại một lần câu nói của mình. Tôi nói, em ấy muốn yêu đương thì để em ấy yêu đi. Yêu con trai cũng được, tiểu lam thích là được, chương trình cảm thấy mình đang gặp ảo giác thế mà ông chủ mình lại đồng ý, hắn nhìn cuộc gọi đã kết thúc cực kỳ do dự có nên nói chuyện này với một ông chủ khác của mình không. Vệ huân cúp máy tiếp tục xem văn kiện, nhưng trong đầu lại cứ hiện lên câu chương trình vừa nói kia. Cậu ấy nói cậu ấy đang yêu. Vệ Huân xem văn kiện không vào, vô thức cười cười, trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Vệ Lam yêu đương, đối tượng yêu đương là hắn, cái này làm cho hắn cảm thấy vừa vui mừng vừa ngọt ngào. Hắn khép văn kiện trong tay lại, nếu xem không vào cũng không cần ở công ty lãng phí thời gian nữa, vệ Huân định đi đón vệ Lam xem cậu đang làm gì. Vệ Lam đang làm gì? Vệ Lam đang tráng bánh rán. Cậu cảm thấy mình càng tráng càng tốt, càng tráng càng hoàn mỹ, nhịn không được tráng liền mười mấy cái. "Đủ rồi, đủ rồi." Yến Thanh Trì khuyên nhủ, "Đủ cho cậu và anh cậu ăn rồi. Không sao, tôi tráng thêm mấy cái cho cậu và hai bé cưng." Cậu nói xong, còn nhấn mạnh, "Không cho cho Giang Mặc Thần ăn, không có phần của anh ta." "Yên tâm, Giang Mặc Thần cũng không cần ăn bánh cậu tráng." Yến Thanh Trì câm nín nói. Đúng rồi, tôi nói chuyện cậu và anh cậu đang yêu nhau cho Giang mặc Thần nghe được không? Anh ấy khá tò mò Được chứ, Vệ Lam nói, bây giờ hai chúng tôi đã xác định quan hệ rồi, tất nhiên là được, anh tôi không phải không gặp ai được, anh tôi đẹp trai hơn anh ta nhiều. Coi cặp kính cậu dày cỡ nào kìa, 15 độ hả? Cậu mới 15 độ đó, Yến Thanh trì lắc lắc đầu. Hai người một cuồng anh, một cuồng em cũng coi như là xứng đôi. Đương nhiên, Vệ Lam không chút xấu hổ nói. Nè cho cậu, cậu tráng đi. Chơi đủ rồi. Yến Thanh chỉ nhận cái muỗng trong tay cậu. Chưa đâu, nhưng mà tôi hơi mỏi tay. Vệ Lam Thành thật nói. Yến Thanh Trì nhìn cậu một cái. Nung chiều từ bé, cậu ghen tị, nghĩ nhiều. Vậy là tốt rồi, dù sao, loại chuyện này cũng không phải sức người có thể thay đổi được. Đúng rồi, tối nay cậu nấu món gì? Thịt heo sốt bắc kinh, khoai tây, sợi chua cay, ớt chuông xào trứng. Tôi học được không? Vệ Lam chưa từng nấu ăn bao giờ, nhất thời không biết làm sao. Học không được thì về nhà kêu anh cậu nấu. Y kêu của Yến Thanh Trì chắc là mười vệ Lam cộng lại cũng thua. Cậu nấu cơm cho anh ta gọi là tạo bất ngờ, cậu tráng bánh rán, anh ta nấu cơm, hai người cùng hoàn thành một bữa cơm, gọi là lãng mạn. Mỗi thứ đều có lợi ích riêng, cậu có thể thử xem. Vệ Lam nhịn không được phải vỗ tay cho Y. Lúc này tôi đã cảm thấy cậu nói chuyện rất có đạo lý. Đó giờ tôi nói câu nào cũng có đạo lý được không? Tôi mới khen cậu một câu, cậu đã lên mặt, nói thật thôi, cảm ơn. Vệ Lam chuẩn bị phản bác y, đã nghe điện thoại vang lên, cậu cúi đầu nhìn, thế mà là vệ huân. Sao vậy? Cậu hỏi, em đang ở đâu, anh đón em? Anh tan làm rồi, đâu phải, giờ này không phải anh đang làm việc sao? Vệ huân hỏi cậu, em nói với chương trình em đang yêu sao? Đúng vậy, vệ Lam nói. Hai chúng ta yêu đương quang minh chính đại, có gì mà không nói được? Đương nhiên là không có gì không thể nói, bởi vậy, hắn dịu dàng nói. Bây giờ anh đi tìm em yêu đương. Khóe miệng vệ lam nhách lên, trước đó cậu cảm thấy vệ huân rất thích hợp để yêu đương. Tuy hắn không hiểu lãng mạn, không biết nói lời âu yếm, nhưng cũng sẽ không che giấu tâm ý của mình. Có vài lời không phải lời âu yếm, lại hơn hẳn lời âu yếm. Vậy anh đến đây đi, em ở nhà yến thanh trì, em gửi định vị cho anh. Được. Vệ Huân nói xong, cúp máy. Vệ Lam gửi định vị qua. Vừa ngẩng đầu đã thấy Yến Thanh Trì đang nhìn mình. Nhìn tôi làm gì? Cậu hỏi, tôi không có cái gương trong tay. Nếu không tôi sẽ cho cậu xem bộ dáng cậu bây giờ chật chật chật. Vệ Lam khinh thường nói, cậu ghen tị, tôi ghen tị với cậu con tôi đi mua nước tương được rồi có được không? Dù sao cậu cũng là ghen tị, cậu đúng là ép buộc tôi phải ghen tị. Yến Thanh Trì câm nín nói, vệ Lam mới không nghe y nói, chỉ nói. Anh tôi muốn đến đón tôi, tôi quyết định nghe lời cậu, về nhà kêu anh ấy nấu cơm, cùng anh ấy hoàn thành một bữa cơm. Cũng được, nên hôm nay tôi không chơi với Kỳ Kỳ và nghiên nghiên được, chờ hai đứa về cậu nói một tiếng với hai đứa dùm tôi. Được, vệ Lam nói xong, cất bánh rán vào hộp cơm, còn không quên nhắc nhở Yến Thanh Trì. Tôi để lại cho cậu ba cái bánh tôi tráng, cho cậu và hai cục cưng, không có phần giang mặc thần đâu nha. Biết rồi, cậu đúng là muốn giang mặc thần tức chết mà. Vệ Lam nghĩ nghĩ cảm thấy hình như Giang Mặc Thần cũng không có làm chuyện gì có lỗi với mình, vì thế lại rất khẳng khái lấy ra một cái bánh rán để vào chồng bánh rán để lại. Bỏ đi cho anh ta một cái vậy, xem như tôi mời một nhà bốn người các cậu. Yến Thanh Chi, cậu mời chúng tôi, là người thứ hai ba tư trên thế giới năm ăn món tự tay tôi làm các cậu nên cảm thấy vinh hạnh đấy. Yến Thanh Chi, chúng tôi được yêu chiều mà lo sợ. Đừng khách sáo, dù sao về mặt nấu ăn, cậu cũng coi là nửa sư phụ của tôi. Tôi chỉ hy vọng sau này cậu có thể tôn trọng sư phụ cậu hơn. Yến Thanh Trì thấm thía vỗ vỗ vai cậu. Vệ Lam nghĩ nghĩ, hay là cậu cứ trục xuất tôi khỏi sư môn đi. Yến Thanh chỉ lập tức giờ khóc giờ cười, đầy cậu một cái, vô cùng phối hợp nói, nhiệt đồ. Vì sư không đồ đệ như ngươi. Được rồi, vệ Lam sảng khoái đáp, cảm giác thoải mái hơn nhiều, quả nhiên, vẫn là quan hệ ngang hàng tốt. Lúc vệ huân gặp lại vệ lam, trong tay vệ lam ôm hai hộp cơm. Lần này là món gì? Vệ huân hỏi cậu, bánh rán, nhưng em chỉ biết tráng bánh, không biết nấu cơm, anh nấu. Được, vệ huân không có ý kiến. Vệ lam thắt dây an toàn, hỏi hắn. Hôm nay anh tan làm sớm vậy, có phải vì nhớ em không? Em thấy sao? Vệ huân hỏi lại cậu. Em thấy đúng là vậy. Vệ lam tự luyến nói. Anh, anh như vậy là không được đâu. Cậu làm bộ làm tịch thở dài, đề nghị. Hay là em đi làm với anh? Em muốn đến công ty đương nhiên là được dù sao sau này em cũng phải về thôi. Cứ quyết định vậy đi. Được, vệ Lam vừa lòng tâm trạng rất tốt đưa hộp cơm cho vệ Huân. Đi thôi, về nhà. Vệ Huân không có sắp xếp vệ Lam đến các phòng ban mà trực tiếp đặt cậu bên cạnh mình tự mình dẫn dắt cậu. Vệ Lam rất rõ ràng với tổng thể phát triển mỗi năm và cột mốc quan trọng của công ty hai nhà, nên vệ huân không giảng lại cái đó nữa, mà lấy một vài trường hợp kinh điển để vệ Lam tiếp xúc trước, không làm cậu cảm thấy việc công ty quá nhàm chán. Hắn vừa cho vệ Lam xem, vừa giảng cho vệ Lam hiểu, vệ Lam nghe hắn giảng giải thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc của vệ huân. Cậu nhịn không được hôn vệ huân vài cách, vệ huân nhìn cậu một cái, vệ lam lại hôn hắn, vệ huân không còn cách nào, đành phải nói, nghe anh giảng trước đã. Phiên ngoại 95, vệ lam 66, vệ lam gật đầu, nhưng chẳng được bao lâu, lại lén ngẩng đầu hôn hắn. Vệ huân hết cách ngay lần thứ tư vệ lam hôn hắn, ôm chặt cậu, cho cậu một cái hôn dài. Hắn cảm thấy vệ lam yêu đương hơi dính người, giống như một cái bánh gương nhỏ, vừa ngọt vừa dính, nhưng mà hắn rất thích. Vệ Lam bị hắn hôn một lần như vậy cuối cùng cũng an phận thành thật nghe hắn giảng bài không có đánh lén vệ huân nữa. Thứ sáu, hai người cùng về nhà, vệ Lam định nói chuyện mình và vệ huân quen nhau cho vệ Hi biết. Nhưng cậu nghĩ lại, thứ sáu mình mới về nhà đã ném một trái bom cho vệ hy thì kỳ quá, vệ hy mệt mỏi cả một tuần, để bà nghỉ ngơi một ngày, thứ bảy rồi nói sau Nhưng mà vệ huân không được săn sóc như cậu tối thứ sáu hắn đã tìm vệ hy ngay, nói. Còn có thể nói chuyện riêng với ngài không? Lần trước vệ hy nghe thấy câu này là ở sinh nhật 18 tuổi của vệ lam trực giác của bà nói không tốt thậm chí còn mơ hồ cảm thấy mình đã đoán được cái gì rồi. Vệ hy dẫn hắn vào thư phòng của mình, ngồi xuống sofa, vệ huân nhìn bà, không chút do dự quỳ xuống. Trong lòng vệ hy lục bột một tiếng, xong rồi, bà nghĩ, nếu mình đoán không sai, chính là chuyện bà đã nghĩ. Vệ huân nhìn bà, bình tĩnh nói, con và tiểu lam đang quen nhau, con thích em ấy, con muốn chăm sóc cho em ấy cả đời, con hy vọng ngài cho phép. Vệ hy chống tay vịn sofa, xoa xoa huyệt thái dương, bà cũng đoán được sẽ có một ngày như vậy, bây giờ vệ huân nói ra thật, vệ hy không kinh ngạc mấy, thậm chí còn thấy đây là điều đương nhiên. Bà nhìn vệ huân, vệ huân quỳ thẳng tắp, vệ hy dám khẳng định, mình chắc chắn là người đầu tiên vệ huân quỳ xuống trước mặt. Bà im lặng thở dài trong lòng, hỏi, tiểu huân, con bao lớn rồi? 30, vệ huân nói, đúng vậy, con đã 30 rồi. Vệ hy cảm thắn, lần đầu tiên bà nhìn thấy vệ huân ở nhà, vệ huân mới 18 tuổi, vừa tròn 18 tuổi, hắn ngồi bên mép giường vệ lam kiên nhẫn dỗ dành vệ lam cầu xin vệ lam tha thứ. Hắn cắt cánh tay của mình, vệ lam sợ tới mức sắp khóc liều mạng kêu mình băng bó cho vệ huân, vệ huân chỉ nhìn vệ lam không kêu đau chỉ hỏi thằng bé em tha thứ cho anh được không. Sau này, vệ lam 18 tuổi, vệ huân tới tìm bà tự tay giao nhược điểm đến tay bà, đổi lấy thế giới an bình và thuần khiết của vệ lam. Bà nói với vệ Lam, vệ Lam không bất mãn gì cả chỉ im lặng nghe lời hắn, đứng phía sau hắn. Vệ Hy từng yêu, bà từng yêu người khác nên bà nhạy cảm trong chuyện tình cảm hơn vệ Lam nhiều, bà nhìn vệ Lam và vệ Huân cùng lớn lên, cắm rễ của mình trên đất của nhau, vòng dây leo của mình trên thân cây của người kia. Bà biết vệ Huân tốt với vệ Lam đến hơi quá đáng, cũng biết hai người bọn họ thân thiết quá mức dù là anh em ruột cũng không được thân như thế. Nhưng bà không ngăn cản, bởi vì vệ lam thích bà thương vệ lam, nên dung túng cho tình cảm của cậu. Vệ hy nhìn vệ huân, giọng bà rất bình tĩnh, nói. Đứng lên đi, vệ huân đứng lên, hỏi bà. Ngài đồng ý sao? Vệ hy cười, biểu tình rất nhạt nhòa. Cả đời của gì, chỉ yêu hai lần. Bà nói, lần đầu tiên là yêu ba tiểu lam. Khi đó dì rất thích người đó, muốn kết hôn với anh ta, nên dì dẫn anh ta đi gặp ba dì, thật ra ba dì cũng không thích ba tiểu lam, bởi vì ba tiểu lam chính là người bình thường nhất trong đám người bình thường, điểm không bình thường duy nhất chắc là gương mặt của anh ta, nhưng mà dì nhìn mặt ba dì lại không, nên ông ấy không thích ba tiểu lam, nhưng ông ấy lại không chia rẻ bọn dì. Ông ấy nói con thích là được. lần thứ hai chính là ba con con biết tình trạng nhà gì và nhà con đó nên thật ra ba gì không quá muốn gì và ba con ở bên nhau nhưng ông ấy cũng không nhúng tay vào vẫn là câu nói kia con thích là được bởi vậy chuyện của con và tiểu lam gì cũng không nhúng tay vào cũng là câu nói kia tiểu lam thích là được cảm ơn vệ huân nhỏ giọng nói không cần cảm ơn gì nếu có một ngày tiểu lam không thích con nữa gì cũng sẽ đứng về phía thằng bé con biết đó trên đời này gì thương nhất là nó Con biết, vệ huân bình tĩnh nói, nếu có một ngày em ấy không thích con nữa, con sẽ đi. Hắn nói xong, nghĩ nghĩ, lại nói. Nhưng con cảm thấy sẽ không có ngày đó. Con rất tự tin với mình nhỉ? Không, vệ huân lắc đầu, con tự tin với em ấy. Vệ huân cảm thấy mình đã quá hiểu vệ lam, đứa bé hắn đặt bên người cẩn thận thương yêu. Hắn biết rõ cậu là người thế nào. Được rồi, về phòng đi tối rồi, ngủ đi. Vệ hi nói. Vệ huân nói ngủ ngon với bà xong, xoay người về phòng. Vệ hy về tới phòng ngủ, nhìn vệ nghiệp thành đang chờ bà về ngủ, do dự một chút vẫn nói với hắn. Anh biết tiểu huân tìm em nói chuyện gì không? Cuộc trò chuyện giữa hai người là bí mật của hai người. Vệ nghiệp thành bình tĩnh nói. Bọn họ kết hôn nhiều năm, vệ hy hay vệ nghiệp thành luôn tuân theo ranh giới vô hình giữa bọn họ, không hỏi đến quá nhiều chuyện, để đảm bảo cuộc hôn nhân của bọn họ ổn định và lâu dài hơn. Vệ hy nói. Tiểu Huân và Tiểu Lam yêu nhau, nó vừa nói chuyện này với con, nó hy vọng em đồng ý. Cái này làm Vệ Nghiệp Thành kinh ngạc, Tiểu Huân và Tiểu Lam, con trai em và con trai anh. Vệ Hy gật đầu, Vệ Nghiệp Thành không thể tin nổi, đó giờ anh vẫn nghĩ nó xem Tiểu Lam là em trai. Thẳng Nam, Vệ Hy lắc lắc đầu, vậy hai chúng ta vẫn đăng ký kết hôn chứ, Vệ Nghiệp Thành rất quan tâm cái này. Hai chúng ta đã sắp 10 năm rồi, đã nói nếu chúng ta ở bên nhau 10 năm thì đăng ký kết hôn mà không đến mức chỉ vì hai đứa nó mà hai chúng ta không đăng ký kết hôn chứ. Vệ hy không ngờ cái ông để ý nhất lại là cái này, nhịn không được nở nụ cười. Yên tâm đi, bà nói. Không phải trước đó anh đã nói tiểu huân và mẹ nó có hộ khẩu riêng, sau đó mẹ nó đi, một mình nó một sổ hộ khẩu, không cùng hộ khẩu với anh. Tiểu Lam cũng vậy, lúc đó ba em sợ ông ấy xảy ra chuyện nên lúc sinh Tiểu Lam ra cho nó nằm trong hộ khẩu của một người bạn bình thường, sau này Tiểu Lam đủ 18 tuổi rời hộ khẩu thằng bé ra từ mặt pháp luật mà nói thật ra Tiểu Lam không có quan hệ gì với nhà em. Vậy là tốt rồi, cuối cùng vệ nghiệp thành cũng an tâm, nếu bởi vì vệ huân và vệ lam mà ông và vệ hy ở bên nhau 10 năm cũng không đăng ký kết hôn được vệ nghiệp thành cảm thấy chắc mình không bỏ qua cho vệ huân được phải cho nó lãnh giáo cái gì gọi là tình cha như núi. Chiều thứ bảy lúc Vệ Lam xem TV với Vệ Hy, cậu nói chuyện mình và Vệ Huân đang quen nhau cho Vệ hi biết, Vệ Hy rất bình tĩnh, Vệ Lam hỏi bà. Mẹ không kinh ngạc chút nào sao? Có gì phải kinh ngạc đâu, nếu con quen người khác có thể mẹ sẽ kinh ngạc một chút con và Vệ Huân, chỉ có con khờ mới nhìn không ra thôi. Vệ Lam bất mãn con khờ chỗ nào, con không khờ, Vệ Hy nói, con chỉ là chậm chạp trong chuyện tình cảm. Vệ Lam tức giận đến không muốn nói chuyện với Vệ Hy, Vệ Hy đụng đụng cậu. Thật ra, chủ yếu là tối qua vệ huân tìm mẹ nói chuyện này rồi nên mẹ biết. Tối qua anh ấy tìm mẹ, vệ hy gật đầu, vừa gặp là quỳ xuống, đặc biệt rước khoát nhanh nhẹn, nhưng lúc đó mẹ chưa kịp phản ứng, nếu không là chụp lại rồi, lâu lâu lấy ra thưởng thức chứ. Vệ Lam câm nín, mẹ là mẹ ruột yến thanh trì sao? Có phải mẹ lén con có một đứa con rơi bên ngoài không? Nói gì vậy, vệ hy chọc chán cậu. Sinh một mình con đã làm mẹ tốn bao nhiêu sức lực, sao còn sức sinh đứa thứ hai? Vệ Lam nghe bà nói vậy, đột nhiên nghĩ đến. Mẹ, mẹ và chú vệ kết hôn nhiều năm rồi, không tính sinh con hả? Cục cưng à, con nhìn tuổi mẹ xem, sản phụ lớn tuổi, sao con nhẫn tâm vậy hả? Vệ Hy Khoa Trương nói. Đến giờ Vệ Lam mới nhận ra tuy Vệ Hy bảo dưỡng rất tốt, nhìn vẫn còn trẻ, nhưng cậu đã 25, qua sinh nhật năm nay đã 26, Vệ Hy sinh cậu năm 22 tuổi, giờ cũng 47-48, đúng là không thể sinh con nữa rồi. Cậu ôm ôm Vệ hi không sao, mẹ có một mình con là được rồi. Vệ Hy cười cười, đúng vậy, mẹ cũng thấy vậy. Động tác Vệ Huân rất nhanh, nói chuyện với Vệ Hy xong. Hôm sau hắn đã đi tìm vệ minh, vệ minh rất bình tĩnh chấp nhận chuyện này, không phản đối, không can thiệp, đối xử như hai lần tình yêu của vệ hy. Cuối cùng, ông chỉ nói với vệ huân một câu, còn dết trăm chân, chết mà không ngã. Vệ huân biết ông ấy đang cảnh cáo mình, đối với vệ minh mà nói, cả đời của ông chỉ đối xử chân thành với hai người, trừ vệ hy chính là vệ lam, nhưng bây giờ, vệ hy chọn vệ nghiệp thành, vệ lam chọn mình, vệ minh lo lắng gì không cần nói cũng biết. Hắn rất cung kính nhận lấy cảnh cáo từ vệ minh, không nói điều thừa cũng không bảo đảm nữa, bởi vì những thứ đó đối với vệ minh đều không quan trọng, căn bản là ông không tin. Buổi tối sau khi vệ huân về nhà, nói chuyện đó với vệ lam, vệ lam rất bất mãn với hành vi tiền trảm hậu tấu của hắn. Anh nói với em được mà chúng ta cùng đi. Vệ huân nhìn cậu, nhẹ nhàng nói em phải tin anh, mẹ em và ông ngoại em nhất định hy vọng anh đi tìm bọn họ một mình, bọn họ có chuyện muốn nói riêng với anh. Vậy em cũng phải nói riêng với ba anh sao? Vệ Lam hỏi, có phải ba anh còn chưa biết không? Không cần, vệ huân nói, anh sẽ nói với ba, hoặc là, hắn nghĩ nghĩ. Có thể mẹ em cũng nói với ông ấy rồi. Đừng gấp, anh đối với ba anh đúng là ba ruột. Vệ huân cười, ông ấy chỉ cần biết là được không hơn. Cuối tuần vệ Lam về nhà cũ một chuyến, tự mình nói chuyện này với vệ Minh, vệ Minh hỏi cậu. Còn thích nó sao? Vệ Lam gật đầu, thích, vậy cứ thích nó đi. Ông nhìn Vệ Lam trong mắt tràn đầy từ ái. Vệ Lam rúc vào bên cạnh ông, nói với ông, yên tâm đi ông ngoại, anh ấy sẽ không bắt nạt con. Ông biết, đương nhiên Vệ Minh biết rõ vị trí mối quan hệ giữa Vệ Huân và Vệ Lam trước nay đều là Vệ Lam ở thế chủ động mà Vệ Huân, con thú hông mãnh Vệ Huân đã sớm bị cậu thuần phục. Lúc vệ lam chưa thuần phục vệ huân, sự tồn tại của vệ huân là uy hiếp lớn nhất của vệ lam, dù ông có chết trước khi chết cũng phải loại bảo vệ nghiệp thành và vệ huân, cho con gái và cháu ngoại mình một sự bình yên, nhưng khi vệ lam thuần phục vệ huân rồi, vậy sự tồn tại của vệ huân chính là vòng bảo vệ an toàn nhất của vệ lam, ông cứ cảnh cáo, cứ phái người giám thị vệ huân, nhưng ông có thể buông trái tim của mình xuống, cho dù có một ngày từ thần đến, cũng có thể ra đi nhẹ nhàng. Cả đời của vệ minh sống kiêu ngạo, sung sướng, ông chỉ không yên lòng con gái và cháu ngoại của ông, ông hy vọng có thể làm thần hộ mệnh cả đời của bọn họ, nhưng ông biết, không thể nào, vĩnh viễn không thể. Phiên ngoại 96 Vệ Lam Vệ Lam ở nhà cũ với vệ minh cả một ngày, ăn uống với ông, rồi viết chữ một lát nói chuyện tâm tình một hồi. Vệ minh nói chút chuyện khi còn nhỏ của vệ lam, có vài chuyện vệ lam còn nhớ rõ, có vài chuyện cậu đã quên mất, cậu ngồi nghe rất nghiêm túc, sau đó nhìn vệ minh ngủ. Đột nhiên vệ lam hơi khổ sở khi cậu còn nhỏ, tóc của vệ minh vẫn còn đen, vệ lam nghe người khác kể về quá khứ của vệ minh cảm thấy ông ngoại cậu là người lợi hại nhất trên đời. Nhưng bây giờ tóc vệ minh đã bạc trắng, quyền lực của ông truyền cho vệ hy và vệ huân trừ những chuyện quan trọng, nếu không ông sẽ để thế hệ sau làm chủ. Lần đầu tiên vệ lam nhận ra cậu lớn rồi, đã đến tuổi yêu đương, ông ngoại cậu, mẹ cậu đều đã già rồi. lúc vệ huân tới đón cậu nhạy bén nhận ra hình như tâm trạng cậu không tốt lắm còn tưởng là vệ minh đã nói gì đó hỏi sao vậy vệ lam quay đầu lại nhìn hắn đột nhiên cậu rất lo lắng ngày nào đó có phải vệ huân cũng già đi không sao nhìn anh như vậy vệ huân hỏi ông ngoại già rồi vệ lam nói mẹ cũng không còn trẻ chuyện này bình thường cũng giống như em lớn lên thôi ngày nào đó anh cũng già sao lúc ấy em cũng không trẻ vệ huân nói Vệ Lam thở dài, nói với hắn, anh, sau này chúng ta thường về nhà cũ thăm ông ngoại đi, khi em còn nhỏ, ông ngoại vẫn luôn chăm em. Vệ Huân cảm thấy có lẽ vệ Minh cũng không muốn gặp mình lắm đâu, nhưng vệ Lam đã nói vậy rồi, vệ Huân cũng sẽ không từ chối. Ừm, nghe lời em, em định nói với chương trình, sau này em sẽ không ca hát đóng phim nữa chia bớt lượng công việc với anh ở bên ông ngoại nhiều hơn. Được, vệ Huân không có dị nghị gì với quyết định này. Hắn không có dị nghỉ, nhưng chương trình thì có chương trình chỉ vào giao diện tin nhắn trên điện thoại mình cho vệ Lam xem. Từ cậu xem đi cậu thấy cậu giải nghệ ngay lúc này thích hợp sao? Fan chị gái của cậu không đánh bom tôi và công ty được sao trừ một đường sống đi cậu hai? Thì tôi nói tôi về nhà thừa kế gia nghiệp chắc là các cô ấy thấy không tệ đâu. Vậy cậu cũng phải cho các cô ấy quá trình để tiếp thu chứ, sao nói giải nghệ là giải được hơn nữa, lỡ sau này cậu muốn quay một bộ phim hát một bài, giờ mà cậu đang quay bua nói giải nghệ, vậy sau này muốn quay về cũng không dễ đâu, còn không bằng không nói gì hết, mỗi năm giảm sản lượng từng chút một từ từ biến khỏi tầm mắt của mọi người. Vậy không được chắc chắn lúc đó sẽ có người nói tôi flop sập mặt nói cái gì mắt thấy cậu ta đứng trên lầu cao, mắt thấy cậu ta mở tiệc đón khách, mắt thấy cậu ta sập nhà tôi và flop có liên quan gì nhau không, tôi debut vẻ vang, nhân khí nhất kỵ tuyệt trần, giải nghệ cũng phải vẻ vang, ngay lúc nhân khí chính vượng nhất. Vậy cậu định làm sao? Vệ Lam nghĩ nghĩ, tôi ăn sinh nhật 26 tuổi xong. Tôi ra mắt năm 19 tuổi, vậy quay phim 3 năm nữa đi, mỗi năm không quay nhiều, một bộ là đủ rồi, mở thêm concert nữa, đến 29 tuổi chính thức giải nghệ, 10 năm cũng coi như là đến nơi đến chốn Cậu nghĩ kỹ rồi, chương trình hỏi cậu, nghĩ kỹ rồi, yên tâm đi, không phải tôi giải nghệ thì phải đói chết tôi là con nhà giàu đứng đắn đó nha. Thôi được, chương trình nhìn cậu, vậy năm nay cậu định đóng phim lúc nào cậu mới nói đó, một bộ phim, một concert. Vệ Lam hay là chờ thêm đi ha. Chương trình đỡ chán, mang không nổi nữa rồi. Trước khi đi chương trình hỏi cậu, rốt của cậu đang yêu ai? Hôm đó anh gọi cho anh tôi báo cáo chuyện này, anh tôi không nói với anh sao? Vệ Lam hỏi, không có ông chủ chỉ nói nếu cậu muốn yêu thì cứ yêu đi. Ồ, vệ Lam kéo dài giọng điệu. Vậy anh đi hỏi anh ấy đi. Cậu nói, cứ nói tôi kêu anh hỏi. Cậu không thể nói với tôi được sao? Tôi sợ anh không chịu nổi. Tôi được. Chương trình cảm thấy năng lực chịu đựng của mình trước giờ đều không tệ. Tin tôi, không chắc anh chịu được đâu, nên anh cứ đi hỏi anh ấy đi trước khi hỏi phải xây dựng tâm lý trước. Vệ Lam rất chi kỳ nhắc nhở. Chương trình bất đắc dĩ, đành phải gọi cho vệ huân ngay trước mặt cậu. Làm sao? Vệ huân hỏi hắn. Chương trình nhìn thoáng qua vệ Lam. Tiểu Lam nói, ngài biết cậu ấy đang yêu đương với ai? Đúng vậy, cậu ấy kêu anh nói với tôi. Vì sao em ấy không tự nói với anh? Cậu ấy sợ tôi không chịu nổi, tôi nói thì anh chịu đựng nổi sao, chắc là được tôi đã chuẩn bị tâm lý hết rồi. Vậy được, vệ huân nhẹ nhàng nói, em ấy đang yêu đương với tôi, chương trình cảm thấy mình đang gặp ảo giác, vệ lam nhìn biểu tình kinh ngạc của hắn thì biết vệ huân đã nói với hắn rồi, cậu thăm dò. Thế nào chịu đựng nổi không, chương trình nhìn cậu trong mắt đều là không dám tin, ngập ngừng hỏi. Thật thật sao, vệ lam gật đầu. Nếu không anh ấy dễ nói chuyện vậy sao, tôi muốn yêu thì để tôi yêu. Anh dẫn tôi nhiều năm rồi phải sớm biết, trừ anh ấy ra, liên quan đến người khác, anh ấy chỉ biết nói, ai đây, chương trình, gửi tư liệu người này đến meo tôi, chập chật chật chương trình, anh không có thông minh như tôi nghĩ nha. Chương trình, chương trình im lặng cúp máy, buổi chiều lúc tan làm, vệ huân nhận được điện thoại của Lâm Tây Trạch ở đầu dây bên kia, Lâm Tây Trạch dùng giọng điệu khó tin lên án. Đây không phải là sự thật. Vệ huân, nói với tôi, cậu còn chưa cầm thú đến nỗi như vậy đâu đúng không? Nói tiếng người, chương trình nói cậu và Tiểu Lam đang yêu nhau, mẹ ơi, đó là Tiểu Lam đó, sao cậu ra tay được cậu là cầm thú? Thứ nhất Tiểu Lam 25 tới tuổi yêu đương rồi. Thứ hai, liên quan gì cậu, cậu là cái gì của Tiểu Lam? Tôi là anh trai thằng bé. Vệ huân hừ lạnh, cậu lặp lại lần nữa cậu là cái gì của em ấy? Cậu là cầm thú, Lam đáng thương của tôi, sống như con dâu nuôi từ bé vậy. Lam của ai? Lâm Tây Trạch có phải gần đây cậu thoải mái lắm không? Lâm Tây Trạch lập tức đổi phong cách nghỉ động kinh, nghiêm túc hỏi. Huân à, cậu nghiêm túc sao? Không thì sao, tiểu Lam cũng đồng ý. Em ấy không đồng ý tôi còn ép buộc được sao? Đúng là không được, ai cũng đúng, nếu không với bộ dáng của cậu thằng bé muốn yêu đương với người khác, vậy người kia thảm quá chừng. Vớ vẫn. Vệ huân hoàn toàn không ủng hộ cách nói này, có thể được em ấy thích là may mắn tu được ba đời, cậu còn nói người ta thảm, lâm tây Trạch gần đây cậu thoải mái quá rồi đó. Cậu xem cái nét cuồng em trai ghê tởm của cậu kia thảm không phải vì bị tiểu lam thích mà là vì có thằng anh trai cuồng em trai như cậu nhìn chằm chằm. Vệ huân buồn cười, nó mơ ước bảo bối của tôi, trộm bảo bối của tôi còn không cho tôi nhìn chằm chằm xem nó đối đãi với bảo bối tôi thế nào sao. Đứa nhỏ tôi vất vả che chở rất lâu mới lớn lớn, tôi không quản thì ai quản. Vậy là cậu tự giữ tự trộm, tự quản bản thân mình đi. Không phải không thể, lâm tây trạch thấy vệ huân không còn chút liêm sĩ nào, hắn lại tổn thương vệ huân thêm hai câu trước khi vệ huân bùng nổ lại cúp máy công bố tin tức làm người ta khiếp sợ này trong nhóm chat. Vệ huân nhìn một đống biểu tình khiếp sợ trong nhóm, không hiểu sao lại mắc cười nhưng cũng có chút hưởng thụ. Hắn nhìn tin nhắn không ngừng tắt hắn trong nhóm, xem đủ rồi, mới không nhanh không chậm trả lời. Đúng vậy, đang yêu nhau. Vậy sau này chúng tôi, chẳng lẽ phải kêu anh dâu tiểu lam thường thịnh cảm thấy mình không làm được? Tôi không kêu ra miệng được. Vệ huân câm nín, không cần sửa miệng. Hắn trả lời xong, tưởng tượng cảnh tưởng thịnh kêu anh dâu ngay trước mặt vệ lam. Chắc là vệ lam sẽ hành hung đầu chó của tưởng thịnh, để hắn không dám nói lung tung nữa. Vệ huân thấy như vậy cũng rất thú vị. Hắn cất điện thoại tâm trạng rất tốt đi đón Vệ Lam. Mùa hè, Vệ Lam đã chọn được một kịch bản, vào đoàn. Cậu đang trong thời gian yêu đương cuồng nhiệt với Vệ Huân, không muốn xa nhau, liên tục nhấn mạnh với Vệ Huân. Nhớ phải đến thăm em đó. Rồi, Vệ Huân tốt tính nói, có lần nào em đóng phim mà anh không đi thăm em đâu. Lần này không giống nhau, lần này anh phải đến sớm một chút, ở lâu hơn một chút. Được, Vệ Lam ôm hôn hắn một hồi lâu, lại nhịn không được hôn hôn tiếp. đây là dự chi ai bảo lâu ngày em không gặp được anh chúng ta có thể gọi video giống được sao vệ lam khinh thường nhìn hắn giỏi thì sau này anh ôm di động sống cả đời đi vệ huân cười rất nghe lời nói không giỏi tạm phải nhớ em đó đi đây vệ lam nói xong vẫy vẫy tay mở cửa vào xe bảo mẫu Vệ huân nhìn cậu đi, lần thứ 100 cảm thấy may mắn vì người vệ lam thích là mình, trước giờ hắn không biết vệ lam yêu đương sẽ thế này, chỉ nghĩ vệ lam thích là quan trọng nhất, nếu cậu thích người khác, hắn cũng có thể chịu đựng được. Nhưng bây giờ, vệ huân không cách nào tưởng tượng ra cảnh vệ lam thích người khác, còn làm như vậy với người khác trước mặt hắn, hắn không thể đảm bảo được mình sẽ làm ra chuyện gì nữa. Vệ Lam lên máy bay, lấy máy tính bảng ra chuẩn bị xem phim, cậu mang tai nghe, mới xem xong đoạn giới thiệu, phát hiện chủ nhân vị trí bên cạnh mình đến rồi, vệ Lam theo quán tính ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức ngơ ngẩn. Anh, vệ huân bình tĩnh ngồi xuống, nói, không phải em kêu anh tới sớm chút sao? Vệ Lam cảm thấy vệ huân ngọt đến phạm quy, vui vẻ đứng lên ôm lấy hắn. Vệ huân ôm cậu một lát, vỗ vỗ lưng cậu nhắc nhở. Ngồi xuống. Vệ Huân tới, Vệ Lam cũng không còn tâm trạng lại xem phim nữa, nhìn hắn nói chuyện với hắn. Đoàn phim của Vệ Lam bao một cả một khách sạn ở địa phương, Vệ Huân không thói quen xem náo nhiệt, giống như mọi lần, chọn một cái khách sạn cách đó không xa. Vệ Lam cũng như trước giờ, lúc có Vệ Huân, đóng phim xong là ngồi xe bảo mẫu đi tìm hắn, ở bên cạnh hắn, chờ đến lúc cần đóng phim thì về. Thỉnh thoảng vệ huân sẽ đến phim trường xem bộ dáng vệ lam đóng phim khí chàng của hắn quá mạng, sắc mặt lạnh lùng, tùy tiện đứng đâu đó cũng tự mang hơi thở không dễ chọc bởi vậy rất ít người đến gần hắn. Vệ lam rất vừa lòng, lúc nghỉ ngơi kéo hắn đến phòng nghỉ của mình, dựa vào người hắn im lặng nhắm mắt dưỡng thần. Vệ huân ôm cậu, cảm thấy làm minh tinh thật ra cũng rất mệt. Trước đêm vệ huân đi, vệ lam ôm hắn, cọ cọ trong lòng hắn, vệ huân thấy cậu y chang mèo con, hỏi. Sao thế? Vệ Lam hơi thẹn thùng, nhưng lại rất to gan hỏi trắng ra. Anh, chúng ta quen nhau cũng mấy tháng rồi phải không? Ừ, vậy anh có muốn tiến thêm một bước không? Tiến thêm một bước, vệ huân nhìn cậu, trong mắt vệ Lam có chút nóng lòng muốn thử cậu nói. Anh, anh muốn làm với em không? Vệ huân sừng người, hắn nhìn vệ Lam không dám tin cố tình đôi mắt vệ Lam lại sáng lấp lánh. Vệ huân bất đắc dĩ cười, em còn nhỏ đâu, đừng có gấp. Em đã 25 rồi, Yến Thanh Trì cùng tuổi mà con đi mua nước tương được rồi. Vậy cũng không cần gấp. Vệ Huân nói, anh không muốn sao? Vệ Lam hôn hắn, hỏi. Em không có sức hấp dẫn nào với anh ở mặt này sao? Vệ Huân cười hôn hôn mi mày cậu nói. Đương nhiên không phải, nhưng anh không nỡ anh hy vọng đến khi tình cảm của chúng ta ổn định hơn mới nói đến việc này. Tình cảm của chúng ta đã ổn định mười mấy năm rồi. Vệ Lam phun tào Không phải anh chờ đến kết hôn mới làm chứ. Vệ Lam cảm thấy có thể lắm. Vậy có phải em phải đợi rất lâu không? Đừng nha em tò mò cảm giác lái xe là thế nào lắm đó. Phiên ngoại 97. Vệ Lam, vệ huân thấy cậu thẳng thắn đến đáng yêu. Hắn ôm vệ Lam vào lòng, dỗ dành. Không lâu lắm đâu, nhưng không phải bây giờ, ngoan. Hắn hôn vệ lam vài cái vệ lam dựa vào ngực hắn, vệ huân bảo vệ cậu quá mức, nhưng đây là vệ huân mà từ năm cậu 12 tuổi đã đặt cậu ở vị trí số 1, làm gì cũng nghĩ thay cậu, mình đồng nghĩa với mấu chốt của vệ huân. Vệ lam hôn hôn cầm hắn, nói, vậy chờ đến sinh nhật anh đi, được chứ, em muốn đóng gói em làm quà sinh nhật cho anh sao? Tưởng bờ em chỉ muốn tặng anh một phần bất ngờ vui vẻ thôi. Em đã nói ra rồi thì còn bất ngờ vui vẻ gì nữa? Có lẽ không có bất ngờ nhưng chắc chắn sẽ có vui vẻ, không vui sao. Vệ huân hết cách phủ nhận thành thật nói. Vui, vệ lam bày vẻ mặt em biết lắm mà ra. Vệ huân nhìn bộ dáng đắc ý của cậu, nhìn không được đè cậu ra hôn môi. Ý định ban đầu của hắn là chờ một năm sau, hắn muốn cho vệ lam nhiều thời gian để thích ứng với mối quan hệ của bọn họ hơn. Nhưng hình như vệ lam đã rất thích ứng. Rồi rồi, hắn nói. Nếu em muốn, vậy nếu em muốn ngay bây giờ thì sao? Vệ lam nhấc tay hỏi. vệ huân kéo tay cậu xuống nắm trong tay không được hắn nói bây giờ không được vệ lam hết cách đành phải sát vào lòng ôm lấy hắn ngủ đi vệ huân nói anh còn chưa hôn chúc ngủ ngon em mà vệ huân cúi đầu hôn chán cậu ngủ ngon ngủ ngon vệ lam hôn hắn lại phải mơ thấy em đó ôm em còn không đủ phải mơ thấy em nữa ư tất nhiên rồi dù sao em cũng là tình nhân trong mộng của anh mà vệ huân không nhịn nổi cười ra tiếng Hắn hỏi vệ lam, ai nói với em, chẳng lẽ không phải sao em chắc chắn là vậy, anh đã thích em đến nỗi này, sao không phải được? Vệ huân cười cười, không nói gì, em phải tình nhân trong mộng của anh không? Vệ lam hỏi hắn, nói đi, phải không? Đúng vậy, vệ huân mang theo ý cười trả lời cậu, vệ lam làm người khác phải yêu thích thật sự. Hắn cứ nghĩ vệ lam đã đủ đáng yêu, nhưng mỗi một ngày ở chung, hắn lại phát hiện vệ lam hôm nay lại đáng yêu hơn hôm qua. Đặc biệt là sau khi bọn họ thổ lộ tâm ý, vệ lam giống như cây kẹo bông gòn có nhân, ngọt ngào, mềm mại, mang theo chút bất ngờ. Vệ huân ôm cậu cuộc đời này đã không còn gì tiếc núi. Vệ lam đóng máy trước sinh nhật vệ huân mấy ngày cậu không ngừng đẩy nhanh tốc độ, đóng máy rời đoàn trước sinh nhật vệ huân, về nhà tổ chức sinh nhật cho vệ huân. Sinh nhật thứ 31 của vệ huân tổ chức rất đơn giản, ăn cơm cùng vệ lam ở nhà vệ hy và vệ nghiệp thành. Vệ Lam kêu hắn ước nguyện, vệ huân cảm thấy mình đã không còn tâm nguyện gì, hình như tâm nguyện của hắn đã hoàn thành hết rồi, vì thế hắn nhắm mắt lại mặc niệm trong lòng, hy vọng vệ Lam luôn làm được điều mình thích, hy vọng vệ Lam luôn hạnh phúc bình an, hy vọng vệ Lam luôn khỏe mạnh như ý. Nguyện vọng của hắn luôn liên quan đến vệ Lam, năm nào cũng như năm nấy, bắt đầu từ năm 18 tuổi, luôn là như vậy. Bởi vì đang ở nhà vệ hy và vệ nghiệp thành, hai người cũng không dám làm càn. Chờ đến hôm sau về nhà mình, đột nhiên vệ Lam nhớ ra gì đó, đi mua một cái bánh kem cho vệ Huân, vệ Huân khó hiểu. Hôm nay còn phải ăn bánh kem. Vệ Lam lắc đầu cậu nói, anh quê rồi, sinh nhật 18 tuổi của anh, chúng ta cãi nhau, hôm sinh nhật anh em không ăn bánh kem với anh được nên hôm sau bù cho anh một cái. Đương nhiên vệ Huân không quên, hắn nhớ rất rõ. Đối với hắn, chuyện lần đó giống như vết sẹo khắc sâu vào lòng hắn. Hắn nhớ rõ chuyện đó suốt đời, vệ lam là người rất có nguyên tắc, lúc em ấy muốn thích bạn sẽ rất thích, sẽ cho bạn hết tất cả không trừ lại gì, nhưng một khi tổn thương em ấy sẽ rút lại tình cảm của mình, em ấy sẽ ra đi nhẹ nhàng, trong mắt em ấy, bạn không phải là thứ gì cả. Hắn nhéo mặt vệ lam, sao đột nhiên lại nhớ lại chuyện đó, đúng lúc nhớ tới thôi, chúng ta tổ chức lại lần nữa đi, chỉ có em và anh, em mừng sinh nhật phụ cho anh. Vệ huân muốn nói anh không còn nhỏ nữa. Nhưng hắn chỉ ừm một tiếng, không phá hư nhiệt tình của vệ lam. Vệ lam mang bánh kem về nhà cậu kêu thím vương đến nấu cơm. Thím vương đã không còn trẻ, bà làm ở chỗ vệ huân lâu rồi, dịu dàng lại hiểu lễ nghĩa. Vệ huân vẫn thuê bà đến hôm nay, trả lương cũng rất cao. Cho dù sau này, hắn đã quen tự nấu cơm cho vệ lam, nhưng lúc ở một mình, hắn lười nấu, vẫn sẽ kêu thím vương đến nấu. Thật ra thím vương rất biết ơn vệ huân, người giúp việc cỡ tuổi bà đã sớm bị sa thải rồi, nhưng vệ huân còn chưa đuổi bà. Vệ huân từng hỏi bà muốn nghỉ ngơi chưa, thím vương lắc đầu thật hoảng sợ hỏi, tôi làm không tốt chỗ nào sao, không phải chỉ là ở tuổi gì cũng nên nghỉ ngơi rồi, nếu muốn nghỉ ngơi thì cứ nói với tôi. Vệ huân nói, hắn không có tình cảm gì với thím vương, nhưng thím vương đã nấu cơm cho hắn hơn chục năm, vệ huân muốn cho bà một tuổi già không lo tiền bạc. Vệ Lam chọn đồ ăn, tím vương nhanh chóng làm xong rồi đi cũng chúc vệ huân sinh nhật vui vẻ. Vệ Lam và vệ huân ăn trước, sau đó ăn bánh kem, đến cuối cùng, vệ Lam không nhịn nổi muốn quẹt bánh kem lên mặt vệ huân, lại bị vệ huân chế phục quẹt lại cậu. Cậu lấy khăn giấy lau mặt kêu, em đi tắm, rồi lên lầu, vệ huân lười bưng chén đũa vào bếp, vì thế theo cậu lên lầu. Vệ Lam tắm rất nhanh, mặc đồ ngủ đi tới phòng vệ huân, chỉ huy. Anh tắm chưa, mau đi tắm đi. Vệ huân bị cậu đẩy vào phòng tắm, tắm rửa đơn giản, lúc hắn ra đã nhìn thấy vệ lam nằm trong chăn còn vẫy vẫy tay với hắn. Làm gì? Vệ lam xốc một góc chăn lên. Vào đây đi, sao vệ huân không biết cậu đang tính toán gì được hắn bất đắc dĩ cúi đầu cười, lên giường. Vệ lam lập tức sắp lại tiện tay tắt đèn. Vệ huân nhịn không được cười nói. Yên tâm, anh không chạy được, anh không chạy được nhưng mà anh sẽ từ chối nha. Đồng ý với em rồi thì sẽ không từ chối. chỉ là vệ huân nghĩ nghĩ hình như anh chưa chuẩn bị tốt đồ vệ huân chuẩn bị khuyên cậu hay là để mai đi vệ lam giơ tay bắt lấy tay hắn để đồ vào tay hắn em chuẩn bị rồi vệ huân nhìn trong bóng tối hỏi cậu không có bao sao không cần cái đó vệ lam nói hay chúng ta đều là lần đầu tiên sau này cũng sẽ không có người khác nên không cần cậu bỏ dậy sát vào bên tai vệ huân nói em đọc sách trong sách nói hình như không mang cái kia anh sẽ thoải mái hơn Vệ Huân câm nín, từ sáng tới tối em đọc mấy cuốn sách bậy bạ gì vậy, ngày mai đưa anh danh sách sách em đọc để anh xem kỹ xem. Anh là giám thị sao? Còn quản em xem sách gì thầy giám thị cũng mặc kệ đó. Thầy giáo dục mặc kệ nhưng mà anh quản. Vệ Lam phồng má, vệ Huân hôn mặt cậu vài cái. vệ Lam lập tức thả không khí trong miệng ra để má mình xẹp xuống. Cậu ôm cổ vệ Huân, hôn, nói, em chuẩn bị tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi, có thể sẽ hơi đau, không sao. Vệ Lam nói, đau thì em sẽ hôn anh. Vệ Huân ôm cậu, dịu dàng nói, đau thì em nói với anh, anh không làm nữa. Ừm, Vệ Lam đáp, sự thật chứng minh, đau thật nhưng cũng không phải không chịu đựng được. Vệ Lam ôm Vệ Huân, không ngừng hôn hắn, Vệ Huân hôn lại cậu, muốn giảm bớt đau đớn cho cậu. Động tác của hắn rất dịu dàng, thật cẩn thận, quý trọng từ cõi lòng, hắn không ngừng hôn Vệ Lam, biểu đạt yêu thích của mình, phân tán sự chú ý của Vệ Lam. Vệ Lam là một người vô cùng thẳng thắn. cậu cảm nhận được khoái cảm, sau khi kết thúc vẫn cuốn lấy vệ huân, thêm lần nữa, sau đó mới bị vệ huân ôm đi tắm. Vệ Lam thấy thật mới lạ có chút hương phấn, lại có chút thẹn thùng, vệ huân hỏi cậu. Đau không, cũng được không đau lắm. Cậu áp sát vào vệ huân, hỏi. Anh thấy thoải mái không? Em thấy thoải mái không? Vệ Lam gật đầu, vệ huân cười cười cũng gật đầu. Vệ Lam rất vui vẻ cầm lòng không được nói. Anh em thích anh. Vệ huân không ngờ đột nhiên cậu nói như vậy ôm cậu, đè giọng nói. Anh cũng thích em, hắn hôn lỗ tai vệ lam, dịu dàng thâm tình nói anh yêu em. Vệ lam cười, ừm một tiếng, đáp lại hắn. Em cũng yêu anh, sáng sớm hôm sau, vệ lam thức giấc trong lòng vệ huân. Chào, cậu cọ cò trong lòng vệ huân, chào có khó chịu chỗ nào không? Vệ huân hỏi cậu. Vệ Lam lắc đầu từ nhỏ cậu đã được huấn luyện cường độ cao, nên hôm qua lăn lộn cả đêm cũng không làm cậu ăn không tiêu. Vệ Lam nghĩ đến chuyện tối qua thì rất vui vẻ, cậu ngẩng đầu hôn vệ huân, trao đổi nụ hôn buổi sáng với hắn, rất thỏa mãn dựa vào hắn. Hai người ngọt ngấy trên giường hơn một tiếng đồng hồ mới xuống giường ăn cơm, vệ huân nhìn đồng hồ. Ăn chưa đi, anh làm, được, em có thể phụ anh. Vệ Lam nghĩ nghĩ, không cần, vệ huân xem cậu. Em chỉ cần phụ trách tám chuyện với anh là được, anh vẫn không định cho em học nấu cơm sao, em nấu cho anh ăn được mà, không phải em đã biết nấu ba bốn món rồi sao, mới có mấy món, sao mà đủ chứ, với anh vậy là được rồi. Vệ huân nói, vệ làm cầm nín, quả nhiên, cho dù yêu nhau thì trong lòng vệ huân cậu vẫn là hoàng tử nhỏ được lồng kính, nhưng không sao, vệ huân không dạy cậu làm thì có người khác dạy cậu, lúc đó có thể tạo bất ngờ cho vệ huân. Vệ Lam đồng ý, nhìn người trước mặt mình, đột nhiên nhảy lên, nhảy thẳng lên lưng hắn, vệ huân giữ cậu lại, vệ lam cười ha ha, trò chơi này cậu chơi hoài không ngán, từ nhỏ đến lớn đều rất thích. Anh cõng em xuống, được, vệ huân quay đầu lại nhìn cậu ánh mắt cương chiều. Vệ Lam nằm trên vai hắn, cong mắt cười. Buổi chiều đầu mùa đông, vệ lam kết thúc buổi diễn tập concert của mình, về tới nhà cậu cởi áo khoác đi lên lầu, đoán chừng giờ này vệ huân sẽ ở thư phòng nên trực tiếp đi tới thư phòng. vệ lam bước vào phát hiện vệ huân đang nằm trên ghế dài nghỉ ngơi ghế dài này là vệ lam mua thư phòng đón nắng cậu đặt cái ghế này ngay cửa sổ tiện để mình phơi nắng ngủ thỉnh thoảng vệ huân mệt mỏi cũng sẽ nằm một hồi không ngờ lần này lại bị vệ lam bắt gặp vệ lam rón ra rón rén bước qua đi tới trước mặt vệ huân nhìn bộ dáng ngủ say của vệ huân nhất thời có cảm giác năm tháng yên tĩnh cậu nhẹ nhàng cúi đầu khom lưng hôn lên môi vệ huân vừa chuẩn bị đứng dậy Lại cảm thấy bên hông như có ai kéo, giây tiếp theo cậu đã ngã xuống, ngồi trên đùi vệ huân. Quả nhiên là anh đang giả bộ ngủ, vệ lam oán giận nói. Vệ huân cười nhìn cậu, biết anh giả bộ ngủ còn lén hôn anh, đã biết anh biết thì không phải hôn lén nữa, là hôn quang minh chính đại. Vệ lam đúng lý hợp tình, vệ huân cười lắc lắc đầu, ngụy biện. vệ lam nhìn hắn đơn giản dựa vào lòng hắn, vệ huân hơi nghiêng đầu, đúng lúc vệ lam nhướng mắt đập thẳng vào mắt cậu. Cậu nhìn đôi mắt vệ huân, rất đẹp trắng đen rõ ràng, trong mắt chỉ có mình cậu. Vệ Lam nhìn, như trở về hôm lần đầu cậu gặp vệ huân, cậu ngồi trên bậc thang, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy vệ huân, đâm thẳng vào mắt cậu. Lúc ấy, hoa nở rực rỡ, ánh mặt trời ấm áp, dây thường xuân xanh biếc tất cả đều nở rộ sau lưng vệ huân. Đó là khi cậu rơi vào mắt vệ huân, cuối xuân đầu hạ. Phiên ngoại 98, Vệ To Mr. Quy Vào một buổi chiều nhàn nhã, ánh nắng ấm áp, quan mặt đang lướt Weibo, đột nhiên phát hiện trang chủ nhiều thêm một ID mà cô không quen thuộc to Mr. Qui và Mr. Y, e. Quan mặt đơ người một hồi, nhìn tên Weibo này, lại nhìn nội dung admin mới tuyên bố, sửa tên Weibo. Ảnh đính kèm là một bức tranh vẽ hai bé trai chibi đang chơi bập bênh, một trên một dưới, bé trai nhìn như lớn hơn cười khanh khách trên không, một bé trai nhìn là biết nhỏ hơn đang thức giận. Quan mặt click mở bình luận, phát hiện đã có fan hỏi, sao đột nhiên đại đại đổi tên vậy, Mr Y e là ai á? Còn có người đoán được có phải Mr Q và Mr Y e là hai em bé trong bức tranh này không? Bé lớn là Mr Q, bé nhỏ là Mister Y, e. thật ra tranh của đại đại là vẽ cho hai bé nhà mình nhỉ. Quan mặt cảm thấy cách nói này được quá chứ to Mr. Quy phiên dịch qua là gửi ngài Quy, bởi vì ngài Quy là một em nhỏ nên tranh của to Mr. Quy đại đại đều là chuyện tranh thích hợp với trẻ em, giờ lại có thêm ngài Y nên chuyện tranh cũng thành chuyện của hai bé, bởi vậy tên Weibo cũng thay đổi. Rõ ràng fan dưới bình luận cũng có suy nghĩ như cô A thét chói tay, hỏi, hai bé này là hai bé nhà đại đại sao? Nên chuyện của đại đại là vẽ cho hai bé nhà mình sao? Đại đại so suýt làm bảo bảo của đại đại hạnh phúc quá. so sweet tôi chua hâm mộ bảo bảo nhà đại đại quá đi đại đại dịu dàng quế quốc gia nộ em một bậc phụ huynh như đại đại hít hít hít mà nè đại đại là chị gái hay anh trai he dịu dàng tỉ mỉ còn biết kể chuyện cổ tích chắc là một cu nhang nhỉ. gái hay trai gì cũng hâm mộ bảo bảo của đại đại quan mặt nhìn mấy bình luận đó lại nhìn ảnh đăng trên bài viết mình cũng hâm mộ quá Trước kia cô cũng từng đoán ý nghĩa của ID này, cũng từng đoán có phải tranh này là đặc biệt vẽ cho ngài Quy không, chẳng qua, không ngờ ngài Quy này vẫn còn là một đứa nhỏ. Có thể mở một ơ quê dành thời gian vẽ chuyện cho bé cưng của mình, to Mr. Quy đại đại dịu dàng thiệt quan mặt thầm nghĩ, nhất định là một cô gái. Cô lưu hình hai bạn nhỏ chibi chơi bập bênh vào máu, lúc bấm lưu đột nhiên quan mặt cảm thấy hai bạn nhỏ này quen quen, hình như gặp qua ở đâu rồi cô nghĩ một hồi nhưng nhất thời không nhớ ra. Buổi tối lúc Yến Thanh Trì lướt diễn đàn, mới nhấn vào đã thấy tên mình bóc to Mr. Quy thân phận thần bí nổi lên rồi. Yến Thanh Trì câm nín, mắc gì đào y nữa, gần đây y không làm gì hết được không? Sao bị treo lên nữa? Đi click mở bài viết đã thấy nội dung bàn luận, hôm nay Tom Mr Quy sửa tên Weibo lại biến thành Tom Mr Quy và Mr Y, e, còn đăng một bức tranh bên dưới, có thấy hai đứa bé trong tranh quen lắm không? Có giống Kỳ Kỳ và Nghiên Nghiên nhà Yến Thanh Trì và Giang Mặc Thần không? Bắt cầu với tên Weibo này, Mr Quy và Mr e. Y là chữ cái đầu của Kỳ, Y là chữ cái đầu của Nghiên, có trùng hợp quá không giả? Hơn nữa Không biết mọi người có nhớ không, trước đó Giang mặc Thần và Yến Thanh Trì tham gia sâu thực tế, lúc vẽ tranh Giang mặc Thần và To Mr. Quy bị đụng cùng kiểu vẽ chim Yến, Yến Thanh Trì và To Mr. Quy đụng phong cách. Từ đấy suy ra, dưới ra To Mr. Quy là ai, không cần nói cũng biết nhỉ. Yến Thanh Trì xem xong, không hiểu sao thấy trột dạ nói có sách mách có chứng, làm người tin phục. fan To Mr. Quy vào coi cũng phải ngốc logic này, hình như không sai chỗ nào hết nhất thời không biết nên bình luận thế nào. Ngược lại là fan của Yến Thanh Trì lại rất khó chịu Giống kỳ kỳ và nghiên nghiên chỗ nào Bởi vì tên Weibo người ta có chữ Quy và Y Nên người người đó vẽ là kỳ kỳ và nghiên nghiên sao ép cho giống hả Quy và Y bị hoàng tử nhà chúng tôi đăng ký độc quyền rồi sao Không là tên khác được hay gì Kiều kiều dịch dịch khiêm khiêm vân vân không được sao Nhất định phải kỳ kỳ và nghiên nghiên hả Tôi nhìn vài lần rồi cũng không thấy giống ở đâu Đăng hình kỳ kỳ và nghiên nghiên thì giống đó Khóe mắt của một trong hai nhân vật chibi có mục ruồi được không kỳ kỳ và nghiên nhiên đều không có được không? Trước khi mở miệng cũng phải nghĩ đến trách nhiệm chứ, lúc chiếu chương trình cũng nói dưới da to Mr. Quy là anh tôi, giờ nói nữa to Mr. Quy là lăng xê định kỳ à? Đưa tiền lên sân khấu cho anh tôi chưa? Yến Thanh chỉ thấy fan mình nhanh chóng chiếm top comment bài viết liên tục tìm được bác rồi mới thoáng an tâm. Thật ra tên Weibo này nên sửa lại từ lâu rồi, bởi vì sau này tranh của Y... Không chỉ là cho kỳ kỳ, nhiên nhiên cũng sẽ xem, nhưng y cũng không quản lý Weibo này bao nhiêu nên mới quên mất. Đúng lúc hai hôm nay rảnh rỗi, Yến Thanh chỉ nhớ tới chuyện này, tiện tay sửa tên lại, cũng tiện tay đăng bức tranh mới vẽ xong lên. Y sợ mình vẽ giống quá sẽ bị nhận ra, chỉnh sửa lại vẽ khác đi một xíu, nghĩ sau này có thể lấy hai nhân vật trong đó vẽ truyện tranh, xem như lấy hai bảo bảo làm bàn mẫu, nhưng cũng không vẽ qua sát với hai đứa, nhưng nào ngờ, vừa mới đăng lên, thiếu chút nữa bị lột ra. Quá nhanh quá nguy hiểm. fan nhà Yến Thanh Trì chống đối không thừa nhận. Phen to Mr. Quy Lâu Chủ nói thêm gì nữa thì fan nhà Yến Thanh Trì sẽ chửi luôn đại đại nhà mình nên lập tức thỏ thái độ ôm đại đại nhà tôi đi không giống cảm ơn. Vì thế dưới sự phủ nhận cật lực của hai nhà người qua đường ăn dưa cảm thấy Lâu Chủ nói cũng có lý nhưng cũng không có chứng cứ trực tiếp nên đành phải thôi. Lúc này Yến Thanh Trì mới an tâm. Thật ra y cũng không muốn ngã ngựa lắm, làm Yến Thanh Trì, nhất cử nhất động của y đều bị người khác chú ý, thậm chí còn bị người ta bổ não thêm, nhưng làm to Mr. Quy, y chỉ cần vẽ theo sở thích của hai cục cưng là được rồi, không có quá nhiều người chú ý, y cũng không có người lý giải sâu xa mỗi bức tranh của y. Trong lĩnh vực này, y thoải mái không gò bó, nhưng ngày hôm sau, Yến Thanh Trì đã phát hiện cái gọi là không gò bó, căn bản là chuyện không tưởng, còn phải có bội kiếm, nhiên nhiên chỉ vào tranh y vẽ nói. Con phải có xe, cục cưng, giả thiết thế giới này của con không có xe. Yến Thanh Trì dịu dàng nói. Vậy con muốn cưỡi ngựa. Nhiên nhiên nói, con phải làm bạch mã hoàng tử. Không phải hôm bữa con nói con phải làm anh hùng phiêu bạt sao. Có thể làm anh hùng bạch mã hoàng tử phiêu bạt mà. Nhiên nhiên nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Yến Thanh Trì không thể vẽ nổi nữa rồi. Suy nghĩ ban đầu của Y là vẽ cho hai đứa nhỏ. Vẽ một quyền truyện tranh theo giả thiết nhân vật và cốt truyện hai đứa thích. Nhưng giờ, bạn nhỏ Giang Chi Nhiên dùng sự thật nói cho ý biết, giả thiết nhân vật của bé con chính là không có giả thiết nhân vật. Yến Thanh Trì nghĩ nghĩ cuối cùng nghĩ ra một biện pháp, vẽ truyện tranh thể loại xuyên nhanh, đến một thế giới mới có thể đổi một thân phận mới. Nhiên Nhiên rất vừa lòng. Vậy là con sẽ vừa có xe vừa có ngựa. Yến Thanh Trì hỏi Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ muốn sao đây? Kỳ Kỳ chống đầu nghĩ nghĩ. Con phải làm họa sĩ, còn phải làm nhạc sĩ, còn phải làm thầy giáo. Con cũng muốn, con cũng muốn. Nhiên Nhiên giơ tay hô, "Con." Yến Thanh Trì nhìn bé con, "Con còn muốn làm họa sĩ? Vậy con phải cố gắng nha." Nhiên Nhiên gật đầu, "Dạ dạ." Yến Thanh Trì nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nó, nhịn không được hôn bé con vài cậy ôm nó vào lòng. "Y hỏi Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ muốn đi phiêu lưu không? Anh hai cùng đi với con nha." Nhiên Nhiên nói, "Dạ được." Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ, "Nhưng con không cần ngựa, con muốn rồng, rồng lợi hại hơn, còn biết bay nữa." "Vậy con cũng muốn rồng." Nhiên nhiên lập tức thay đổi, lúc Giang mặc thần về nhà chỉ thấy Yến Thanh Trì và Kỳ Kỳ còn có nhiên nhiên ba người tụm lại một chỗ thảo luận cái gì con có lửa, con có thể điều khiển ngọn lửa, con biết bay, con có cánh. Hắn hỏi Yến Thanh Trì, mọi người đang làm gì đó, thu thập tư liệu sống, Yến Thanh Trì nói, em chuẩn bị vẽ một quyền truyện tranh lấy hình mẫu là hai đứa nó, hỏi hai đứa muốn gì kết quả hai đứa nó thả bay mình rồi. Giang mặc thần cười, vậy tập truyện của em còn vẽ được không? Đương nhiên là được nhưng có thể khác với những gì hai đứa nhỏ muốn một xíu. Không sao, dù em có vẽ cái gì thì tụi nó cũng đánh cô cho em. Đúng, Yến Thanh Trì nhanh chóng bắt tay vào vẽ chuyện theo yêu cầu của hai cục cưng, thỉnh thoảng Kỳ Kỳ sẽ xem y vẽ, muốn vẽ với y, y sẽ dùng tranh của Kỳ Kỳ như tranh trong tranh, Kỳ Kỳ rất vui vẻ, không chờ nổi phải kể cho bác nghiên nghe, làm bác nghiên hâm mộ một trận. Nhiên nhiên mang chuyện đi nhà trẻ cùng xem với các bạn của mình Tiểu đồng bọn thấy tuyệt quá. Nhiên nhiên chỉ vào vai chính trong chuyện hỏi các bé. Các cậu đoán thử đây là ai? Viết tên rồi mạc là anh hùng nhỏ. Vương tĩnh tĩnh chỉ vào tên nói. Nhiên nhiên vỗ ngực nhỏ của mình rất kiêu ngạo nói. Anh hùng nhỏ là tớ đặt đây là tớ. Vậy sao cậu không để cậu ấy tên nhiên nhiên vậy? Bà tớ nói không thể dùng tên tớ được để tớ lấy một cái tên nên tớ đặt là anh hùng nhỏ. Vì sao tên là anh hùng nhỏ? Vương tĩnh tĩnh khó hiểu, nhiên nhiên trả lời, bởi vì tớ chính là anh hùng nhỏ đó, tớ muốn làm anh hùng nhỏ. Bác nhiên nghe nhiên nhiên nói tên của bé con là tự bé đặt chỉ vào hoàng tử nhỏ trong chuyện kỳ kỳ mở ra, hỏi bé. Vậy đây là cậu đặt hả? Không phải, kỳ kỳ nói, vậy vì sao tên hoàng tử bé? Kỳ kỳ hơi ngại, bác nhiên đụng đụng bé, kỳ kỳ nhìn nhóc giọng hơi thẹn thùng. Nhiên nhiên đặt tên anh hùng nhỏ trước đó, cái ba ba tớ nói vậy tớ có thể tên là hoàng tử bé, nhiên nhiên cũng thấy tên này rất hay, nên tên tớ là vậy. Nhiên nhiên còn nhỏ, ba bốn tuổi còn chưa biết xấu hổ, bé con thấy mình muốn làm anh hùng nhỏ nên cứ đặt tên như thế, nhưng kỳ kỳ đã chín tuổi, sẽ thẹn thùng khi bị kêu như vậy, nên dù rất thích cũng xấu hổ khi thừa nhận. Hôm đặt tên Yến Thanh chỉ thấy bé thẹn thùng ôm bé hỏi không thích sao. Ba thấy hợp lắm mà kỳ kỳ chính là hoàng tử nhỏ nhà chúng ta mà. nhiên nhìn ở bên cạnh cũng gật đầu còn bẻ ngón tay đếm đếm. Anh hùng nhỏ, hoàng tử bé đều có ba chữ. Tuy kỳ kỳ hơi thẹn thùng khi kêu mình như thế, nhưng vì Yến Thanh Trì luôn thích kêu bé như vậy, thêm nữa trong lòng rất thích cách gọi này, thấy bọn họ đều cảm thấy hợp nên đồng ý luôn. Yến Thanh Trì cười nói, không sao chờ quyền tiếp theo con có thể đổi tên cho nó, giờ con còn nhỏ nên gọi mình như vậy vẫn được đừng xấu hổ. Kỳ kỳ bị y chọc thùng tâm tư, ôm yến thanh trì, rúi đầu vào lòng y, cong mắt cười. Bác nghiên nghe bé kể xong, cười cười. Ba cậu nói rất đúng, thỉnh thoảng cậu giống hoàng tử nhỏ thật. Kỳ kỳ hiếu kỳ nói. Khi nào vậy, bác nghiên nghĩ nghĩ cố ý nói, tớ không nói đâu. Kỳ kỳ không ngờ nhóc sẽ như vậy, tò mò liên tiếp hỏi nhóc cố tình làm sao thì bác nghiên cũng không chịu nói, hai nhóc con náo loạn cả một ngày, cuối cùng kỳ kỳ cũng chỉ có thể ghi tạc vấn đề này trong lòng, định chờ sau này bác nghiên có việc nhờ bé, bé sẽ hỏi lại. Hệ liệt truyện tranh nhi đồng anh hùng nhỏ và hoàng tử bé của to Mr. Quy vừa mới xuất bản, đã phải in thêm rất nhiều lần vì bán chạy. Có công ty chế tác phim hoạt hình tới tìm y hỏi có thể truyền thể không yến thanh trì từ chối, y thấy không cần thiết càng liên quan đến lợi ích càng dễ xuất hiện vấn đề y không thể khống chế, hệ liệt này là y kỳ kỳ, nhiên nhiên cùng sáng tác y rất quý trọng nên cũng không muốn thương nghiệp hóa quá. Y đặt tất cả tranh mình vẽ vào một giá sách riêng, thỉnh thoảng sẽ lấy ra xem, thỉnh thoảng sẽ vẽ vài bước mới bỏ vào. Đối với yến thanh trì, có lẽ ngày nào đó y sẽ công bố to Mr. quy chính là yến thanh trì trên Weibo, nhưng chưa phải bây giờ. bây giờ y chỉ muốn yên lặng ở một nơi thoải mái không bị quấy dày giữ lại một mảnh đất thanh bình để y có thể mang lại chút ấm áp và sáng kiến trên con đường khôn lớn của hai đứa bé nhà mình đủ rồi toàn văn hoàn tới đây chuyện đã kết thúc chuyện audio được chia sẻ ở cũ đọc truyện